Cục đá sao? Mục thị cười nói, làm ta nhìn xem nàng hoa lan thêu thế nào, ta nói như thế nào, đều không cho ta xem. Minh Lan, nét. Này cùng hoa liền không dính biên A. Mục thị tiếp khăn theo, Minh Lan ho nhẹ một tiếng nói, nàng học theo hoa thời gian còn, ta sinh nhật lại đến, phòng trừng chỉ tới kịp theo cục đá đi. Ngươi liền thế nàng nói tốt đi mục thị giận cười nói. Minh Lan đem khăn điệp hảo, làm bích châu cầm, sau đó đỡ mục thị vào nhà. Mục thị thở dài. Hôm nay vốn là ngươi cập kê đại nhật tử, trong phủ lại như vậy quản cung ế. Đối này đó, Minh Lan căn bản là không thèm để ý, kiếp trước nàng cũng chưa từng có sinh nhật, không những không quá, còn ở tĩnh tâm am tỉnh lại đâu. So với kiếp trước, hiện tại đã hảo quá nhiều. Nhưng một thị lại không nghĩ Minh Lan trong cuộc đời lưu có bất luận cái gì tiếc nuối, nữ nhi ra cập kê yến làm càng lớn càng náo nhật càng tốt ta. Minh Lan không cho là đúng, nữ nhi một chút đều không nghĩ lớn lên, không nghĩ gà chồng. Có thể vĩnh viễn bồi ở nương bên người mới hào đâu. Thế nhưng nói mê sảng. Mục thị dôi nói. Ngồi xuống, không trong chốc lát, triệu mụ mụ liền đem mỉ trường thọ bưng tới. Hải đường đi theo nàng phía sau, nhìn thấy Minh Lan, hải đường vội cấp Minh Lan chào hỏi, chúc Minh Lan mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Hải đường là nàng đại nhà hoàn, trong phủ nhà hoàn đều biết, chỉ là nàng là từ thôn trang ngâng lên rút đi lên, trực tiếp từ đại nhà hoàn làm lên, có chút khó có thể phục chúng, sợ nàng không hiểu quy củ Minh Lan liền đưa tới làm triệu mụ mụ dạy dỗ một đoạn thời gian. Tương lai trực tiếp đi theo nàng của hồi môn đi ly vương phủ. Đối hải đường, triệu mụ mụ thích cực kỳ, nói, cô nương hảo ánh mắt, hải đường này nha hoàn không tồi, thông tuệ cơ linh, học cái gì đều mau, vừa học liền biết, ta đều động đem nàng thu làm nữ nhi tâm tư. Chương 363 vòng tay, 10. Triệu mụ mụ không có con cái, một lòng hầu hạ mục thị. Mục thị biết nàng dưới gối cô đơn, cười nói, ngươi thích hải đường không ngại liền thu làm con gái nuôi đi. Liền sợ Lưu Quản sự không đồng ý. tốt như vậy sự, Lưu Quản sự như thế nào sẽ không đồng ý? Minh Lan cười nói, triệu mụ mụ chính là một thị bên người nhất đắc lực giúp đỡ cùng tín nhiệm nhất người. Hải đường có thể được nàng niềm vui, là nàng tạo hóa, bầu trời rất bánh, có nhân chuyện tốt, Lưu Quản sự như thế nào sẽ không đồng ý đâu? Triệu mụ mụ vui vẻ nói, lần đó đầu tìm cơ hội, ta cùng Lưu Quản sự nói nói. Hải đường ở một bên, cũng thật cao hứng Tuyết lê hâm mộ nhìn hải đường. Mục thị tắc thúc dục Minh Lan nói, mau ăn mì trưởng thọ đi, một hơi ăn xong, không thể đoạn. Nhìn chan đầy một chén mì, Minh Lan đầu đại. Liên lớn như vậy phân lượng mặt, nàng cũng ăn không hết à, càng đừng nói một hơi ăn xong rồi. Tổng cảm thấy mẫu thân không phải hy vọng nàng sống lâu trăm tuổi, mà là trường mệnh tiên tuế. Người sao có thể sống lâu như vậy a Nghẹn đủ một hơi, ở mục thị cùng liên can nhà hoàn chú mục hạ, đem một chén phân lượng 10 phần mì trưởng thọ ăn cái tinh quang Mộc thị vui mừng cười. Minh Lan vuốt bụng nói, "Ăn nhiều như vậy, cơm trưa đều có thể tỉnh." Mộc thị giận cười nói, "Cơm trưa nương liền không bắt buộc ngươi ăn nhiều ít." Nàng nhìn Phỉ Thúy liếc mắt một cái, Phỉ Thúy liền đem một hộp gấm đưa cho Mộc thị, đó là Mộc thị cấp Minh Lan chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Minh Lan thật là có chút chờ mong Mẫu thân cho nàng đưa cái gì sinh nhật lễ vật, kiếp trước nàng ở Tĩnh Tâm Am tỉnh lại, chỉ có Mẫu thân nhớ rõ nàng sinh nhật, phái người cho nàng tặng đồ vật đi. Nay một đời, biến hóa lớn như vậy, không biết mô thân cho nàng lễ vật có hay không biến. Lòng mang chờ mong, Minh Lan nhận được hộp gấm, liền gấp không chờ nổi mở ra. Chờ thấy rõ ràng bên trong là thứ gì khi. Nàng đôi mắt bỗng nhiên một ngưng. Như thế nào sẽ là cái này? Minh Lan giật mình phản ứng, có chút ra ngoài một thị dự kiến, nàng nói, không thích sao. Minh Lan lắc đầu như đảo tỏi, trên mặt giật mình chi sắc liễm khẩn, thay đổi tươi cười nói, thích, như vậy xinh đẹp vòng tay, nữ nhi như thế nào sẽ không thích. Chỉ là nương mấy ngày này cũng không có gia phủ, ai giúp nương chọn như vậy tinh xảo vòng tay, ánh mắt cũng thật hảo. Triệu mụ mụ ở một bên bật cười, này vòng tay cũng không phải là mua đây là thái thái 15 tuổi sinh nhật khi, thái phu nhân đưa cho vòng tay của nàng, chỉ là như vậy thức quá non chút, thái thái này tuổi mang không thích hợp, vẫn luôn khóa ở trong dương, này không phải có thai vô pháp gia phủ cấp cô nương chọn lựa lễ vợ, liền đem này chỉ vòng tay đưa cho cô nương, cũng là thái phu nhân một phen tâm ý. Này vòng tay là nương Minh Lan thanh âm cất cao vài phần. Nếu nói lúc trước là giật mình, lúc này còn lại là chấn kinh rồi. Mục thị có chút xem không hiểu, nàng như thế nào cảm thấy Minh Lan gặp qua này vòng tay dường như, mấy năm nay, nàng sợ nhìn vật nhớ người, vẫn luôn khóa ở trong ngăn tủ, cơ hồ liền không có lấy ra tới quá. Minh Lan không nên gặp qua mới là, nàng có chút hồ nghi nói, này vòng tay là nương, làm sao vậy? Minh Lan ngực đổ hoảng. Nàng có thể nói này vòng tay nàng kiếp trước gặp qua sao? Ở triệu yên trên tay mang. Là Triệu Yên thích nhất vòng tay, không gì sánh nổi. Mỗi khi nhìn thấy, nàng tổng nhịn không được nhiều xem hai mắt, nàng là mãn tâm mãn nhãn đều thích. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này vòng tay là nàng nương đồ vật, vẫn là thái phu nhân đưa cho nàng nương cập cây lễ. Kiếp trước, này vòng tay lại là như thế nào đến Triệu Yên trong tay. Minh Lan nghĩ tới một loại khả năng. Nàng nhìn mục thị nói, nương, đại bá mâu có phải hay không gặp qua này chỉ vòng tay. Mục thị không rõ Minh Lan như thế nào hỏi như vậy. Vẫn là trả lời, gặp qua, nương ở không có gả cho cha ngươi phía trước, ngày ngày đeo, cũng không rời khỏi người, ngươi lại bá mâu từng nhiều lần đi một dương hầu phủ đi tìm ta, tự nhiên gặp qua. Khi đó, không ngừng đại thái thái đi tìm nàng, nhị cô nãi nãi cũng đi qua. Sau lại đại thái thái vì lấy lòng nhị cô nãi nãi, tư nguyện chuyển đề qua này vòng tay nhị cô nãi nãi thức thích. Có ý tư gì, nàng minh bạch, đây là tưởng nàng đem này vòng tay đưa cho nhị cô nãi nãi. Nàng luyến tiếp. Nhị cô mãi nãi là lão phu nhân đầu quả tim nhi mục thị do dự luôn mãi, đem vòng tay hái được, khóa tiến trong giường, nàng sợ xuất ra sau, đại thái thái sẽ làm trò láo phu nhân cùng nhị cô mãi mãi mặt nhắc tới tới, đến lúc đó nàng thế khó xử. Tặng người, nàng luyện tiếp. Không tiễn, nàng sợ bị người hận, đơn giản liền nói hư hao, tương lai lại chuyển cho nữ nhi Quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, này vòng tay đại thái thái gặp qua. Lúc trước mục thị mất, nàng người ở triệu gia, Đại thái thai ở bá phủ một tay che trời, nàng hoàn toàn có cơ hội phiên mẫu thân của hồi môn, coi trọng cái gì thích liền trực tiếp lấy đi. Vòng tay xác định vững chắc là cố âm lan lấy tới lấy lòng Triệu Yên. Khó trách Triệu Yên lần đầu tiên đeo vòng tay khi, xem ánh mắt của nàng có chút trở dạng, vướt vòng tay hỏi nàng, như vậy xinh đẹp vòng tay, đại tổ trước kia gặp qua. Nàng chưa bao giờ khởi quá lòng nghi ngờ, ngây ngốc lắp đầu, không có gặp qua. Nàng cười thực sán hoa viên mẫu đơn còn muốn kiểu diễm phần Như thế nào hỏi ngươi đại bá mẫu tới? Mục thị hỏi. Minh Lan lắc đầu, cười nói, không có việc gì đâu, chính là hỏi một chút, như vậy xinh đẹp vòng tay, ai thấy đều thích, nương còn có thể lưu tại trong tay, nữ nhi cảm thấy không dễ dàng. Ngươi nha, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi mục thị cười vui mừng, lại có chút đắc ý. Nữ nhi như vậy thông thuệ, nàng có chung vinh dự. Nàng cầm lấy vòng tay giúp Minh Lan mang lên, nhìn nữ nhi trắng non như ngọc tay, mục thị nắm chặt, nói, Này vòng tay nương mang quá, biết có bao nhiêu dẫn nhân chú mụ, hảo hảo che chở, không cần bị người tính kế đi. Minh Lan vuốt vòng tay, thật mạnh gật đầu. Mục thị xua tay, làm triệu mụ mụ các nàng lui ra ngoài. Minh Lan trước mắt, liền triệu mụ mụ đều đi ra ngoài, nương đây là muốn cùng nàng nói cái gì à? Nương, ngươi có nói cái gì muốn đơn độc cùng ta nói? Minh Lan thon dài lông mi run rẩy trong vắt như nước con người mang theo chút tò mò. Mục thị nắm Minh Lan tay, đầu ngón tay khẽ vút sở vòng tay. Nói, này vòng tay không chỉ là Mỹ, nó lớn nhất tác dụng ở chỗ bảo mệnh. Minh Lan trọng mắt trợ to. Chỉ thấy một thị tay chuyển xuống tay vòng, vài cái lúc sau, ngón giữa thượng nhẫn liền mở ra, bên trong ẩn giấu hai căn đoàn châm. Chứ bỏ nhẫn, còn có vòng tay, bên trong đều ẩn giấu ám khí. Mục thị đem các nàng sai sử khai, là giáo Minh Lan dùng như thế nào vòng tay ám khí. Mở ra xem qua sau, lại lần nữa trang thượng, mục thị nhẹ nhàng vừa chuyển, vòng tay bắn ra một con tiểu ngân châm. Bán thẳng đến đến mấy mét ngoại bắc cổ giá thượng. Một con thượng đảng tinh xảo Hồng Ngọc Bình, tức khắc nổ tung, chia 5 xe 7. Uy lực kinh người. Lớn như vậy vừa động cơ, không thể tránh khỏi kinh động trong viện nha hoàn các bà tử. Triệu mụ mụ dọa thẳng gõ cửa, vội hỏi nói, thái thái, cô nương, không có việc gì đi. Minh Lan vội nói, không có việc gì, chỉ là đụng ngã một bình hoa. Ngoài phòng liền ngừng nghỉ. Minh Lan vuốt vòng tay, nhìn một thị, có chút nghi hoặc nói, tốt như vậy đồ vợ. Nương lúc trước như thế nào không cho đại tỷ. chương 364 Nhu Thuận, 11 Nhắc tới cô Dung Lan, Mục Thị nhớ tới nữ nhi, hốc mắt liền đỏ vài phần, nói, ngươi đại tỷ tính tình ôn hòa, hiền lương thuộc đức, dễ dàng sẽ không cùng người kết toán, vòng tay cho nàng, 89/ phần 10 cùng nương giống nhau đem gắt xó, vòng tay giao cho ngươi, nương yên tâm sẽ không làm người lừa đi, tái ngộ đến thích khách, cũng có vài phần đánh trả chi lực. Chính là Minh Lan bị ám sát kia một ngày, Mục thị hối hận không có sớm một chút đem vòng tay giao cho Minh Lan, vạn nhất sở đại thiếu ra không có thể kịp thời đổi tới, nàng liền phải lại mất đi một cái nữ nhi. Cũng là kêu một ngày, mục thị hạ quyết tâm đem vòng tay chuyển cho Minh Lan. Minh Lan hồng hốc mắt, phát gục ở mục thị trong lòng ngực. Dèm châu ngoại, cố thiệp đánh mảnh tiến bào, thấy thế nói, đây là làm sao vậy? Mục thị leo sạch khỏe mắt nước mắt nói, nhớ tới thái phu nhân, không khỏi có chút thương cảm. Minh Lan tắc rôi tay nói, ta sinh nhật. Cha cho ta chuẩn bị lễ vật sao? Cố thiệp từ trong lòng ngực lấy ra một hộp gấm, đưa cho Minh Lan, cười nói, cha như thế nào sẽ thiếu ngươi sinh nhật lễ vật? Minh Lan tiếp hộp gấm, mở ra vừa thấy. Hộp gấm một con tử ngọc trâm, tinh xảo đặc sắc, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Minh Lan thích không được. Mục thị thấy, cũng rôi tay, ta đâu? Cố thiệp. Minh Lan qua sinh nhật, nàng muốn cái gì? Mục thị vừa thấy liền biết không có nàng lễ vật, rồi nói. Hôm qua còn nói cảm tạ ta cho ngươi sinh mấy cái hảo nữ nhi, ta còn tưởng rằng có ta một phần đâu. Cố thiệp giờ khóc giờ cười, bao lớn người, cũng không sợ nữ nhi thấy chê cười. Hắn liếc hướng Minh Lan, Minh Lan liền đứng lên, nói, nương, ta đi trước ca. Nói xong, lung tung hành lễ, cầm hộp gấm liền lõi người. Nàng vừa ra nội phòng, sau đó liền thấy được xa xa tránh ra, nhìn đến nàng liền chống lạnh nộ mục cố tuyết lan. nay mấy nhớ đại trừng mắt là như thế nào cũng tránh không khỏi đi. Minh Lan căng da đầu đi qua. Nhìn đến Cố Tuyết Lan, Minh Lan hướng nàng đối tóc thượng nhìn, cười nói: "Thất muội muội đầu tóc nhìn tựa hồi nhu thuận rất nhiều." Cố Tuyết Lan cổ quay hàm nói: "Đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu dễ nghe, ta liền không giận ngươi, ngươi nói cho ta lòng trắng trứng có thể nhuận phát, ngươi như thế nào không nói cho lòng trắng trứng cũng sẽ biến thành trứng hoa, ngươi có biết ta hôm qua đem những cái đó trứng hoa rửa sạch sẽ dùng bao lâu, tóc đều chặt đứt thượng chấm căn." Nghĩ đến có như vậy nhiều nha hoàn bà tử biết việc này, Ở sau lưng chê cười nàng, Cố Tuyết Lan liền hận không thể phát điên. Như vậy lên án, Minh Lan thật cảm thấy vô tội thực à, này không rõ rành rành sự sao, thiếu dặn dò một câu, liền xảy ra sự cố. Vạn hạnh chính là nàng hôm nay quá sinh nhật, có khí nàng cũng đến nện, bằng không náo lên, nàng thật đúng là không nhất định chống đỡ trụ. Cố Như Lan cùng nàng cùng nhau tới, cười nói, tuy rằng lòng trắng chứng biến thành trứng hoa, nhưng hiệu quả là thật không sai, trong chốc lát trở về, ta cũng thử xem. Nàng nói như vậy, Cố Tuyết Lan khí liền tiêu hơn phân nửa, đem mang đến lễ vật đưa cho Minh Lan. Cố Tuyết Lan đưa cho Minh Lan chính là một phương khăn thề, cố như Lan đưa chính là một túi tiền. Tỷ muội chi gian, đưa sinh nhật lễ vật đều đơn giản thực, quý trong lòng ý. Minh Lan dối tay tiếp nhận, nhìn đến nàng trên cổ tay mang theo vòng tay, cố Tuyết Lan trước mắt sáng ngời, thật xinh đẹp vòng tay. Cố như Lan cũng kinh ngạc cảm thán, kia vòng tay quả thực xem một cái, liền không nổ ra được. Nhị tỷ tỷ khi nào mua như vậy xinh đẹp vòng tay. Chúng ta như thế nào cũng không biết." Cố Tuyết Lan hâm mộ nói. Minh Lan cười nói, "Đây là mẫu thân mới vừa rồi đưa ta sinh nhật lễ vật. Đây mới là quá sinh nhật ta. Cố Tuyết Lan vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ba người vừa nói vừa cười đi trường Tùng viện, vào nhà, Cố Tuyết Lan liền đối tứ thái thái nói, "Nương, hôm nay nhị tỷ tỷ quá sinh nhật, nhị bá mâu đưa cho nàng một đặc biệt xinh đẹp vòng tay, quay đầu lại ta quá sinh nhật, ngươi cũng đưa ta một con đi." Làm cho lão phu nhân mặt, nàng chiều tứ thái thái làm nũng. Tứ Thái Thái cười nói, ta đảo muốn nhìn một cái là có bao nhiêu xinh đẹp. Minh Lan có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể lộ ra tay cấp Tứ Thái Thái nhìn. Tứ Thái Thái thấy, cũng là khen không dứt miệng, như vậy xinh đẹp vòng tay, định giá giá trị xa xỉ, nương nhưng không có người nhị bá mẫu có tiền, mua không nổi. Cố Tuyết Lan không buông tay, nàng chính là mớn. lão Phu nhân thấy, cười nói, cả đời cũng liền một cái cập cây lễ, nàng thích, liền cho nàng mua một cái là được. Hành đi. Quay đầu lại ta hỏi một chút ngươi nhị bá mẫu là từ đâu mua tứ thái thái đáp. cố Tuyết Lan liền cao hứng không khép miệng được. Nàng như vậy cao hứng, Minh Lan đều không đành lòng nói cho nàng này vòng tay nàng nương cũng không biết là nơi nào mua. Minh Lan qua sinh nhật, lão phu Ú nhân đưa cho nàng một bộ đồ trang sức, tam thái thái tặng một con vòng ngọc, tứ thái thái đưa cho nàng một con kim trâm Minh Lan nhất nhất cảm tạ. Lúc này, bên ngoài tiến vào một nhà hoàn nói, nhị cô nương, biểu thiếu ra tới. Biểu ca tới. Minh Lan trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng lên, tiến đến nên đón. Đi đến nhị môn chỗ, liền nhìn đến hai biểu ca sóng vai đi tới. Một cái là một lễ, một cái khác còn lại là Lục Minh Thành. Hai vị biểu ca như thế nào cùng nhau tới. Minh Lan hành lễ chào hỏi nói. Lục Minh Thành cười nói, vừa vặn ở bá phủ trước cửa gặp. Minh Châu đâu, nàng như thế nào không có tới. Minh Lan hướng hắn phía sau vọng, nghĩ đến trước kia Lục Minh Châu trốn đi treo cận nàng, cười nói, lần này, sẽ không lại trốn đi đi. Lục Minh Thành bật cười, đem lễ vật đưa lên, nói, hôm qua nàng đi an bình bá phủ chơi, không cẩn thận trèo chân, cổ chân xương đỏ tới không được, làm ta đem nàng cho ngươi chuẩn bị lễ vật mang lên, chờ nàng cổ chân hảo, lại đến tìm ngươi. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Minh Lan lo lắng nói. Lục Minh Thành cười cười, cũng không giải thích, miễn cho nàng đổ tăng phiền não, chỉ đem hộp gấm đưa lên. Hai phân hộp gấm, một phần là Lục Minh châu đưa, bên trong một đôi san hô đỏ khuyên thai, một khác phân còn lại là hắn đưa là một đóa châu hoa. Kia không phải giống nhau châu hoa, dùng tơ vàng quấn quanh mà thành, phía trên điểm suýt gạo cây châu, dưới ánh mặt trời, lấp lánh sáng lên, xa hoa lộc lẫy. Xem qua sau, Minh Lan nói lời cảm tạ, sau đó đem đôi mắt ngắm một Lễ, ruôi tay nói, biểu ca lễ vật đầu. Một Lễ dùng cây quạt đánh nhẹ Minh Lan lòng bàn tay nói, nào có hướng người thảo muốn lễ vật. Đánh xong, Mục Lễ cảm giác được một cổ tầm mắt nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng bỗng dưng vừa kéo. Không phải đâu, Chỉ là cùng biểu mội nói giỡn, cũng muốn ai chừng. Như vậy thích theo dõi lại tiểu tâm mắt biểu muội phu. Biểu muội chẳng lẽ là ban đêm nốt đèn lồng tìm đi. Một lễ chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một chút, cũng không trọng, Minh Lan tay cũng chưa thu hồi tới. Cảm giác được kia cổ tầm mắt quanh quẩn không đi, một lễ yên lặng đem hộp gấm lấy ra tới, đặt ở Minh Lan trên tay. Minh Lan vui sướng tiếp, mở ra vừa thấy, tức khắc vui cười nhan trụ, tương phi phiến. Nàng đem cây quạt lấy ra tới, tùy tay triển khai Vàng như nến màu lót thượng nở rộ hồng màu nâu vằn, giống như nở rộ hoa mai, thương cổ mà thanh tú, mùi gian phẳng phất có thể ngửi được một cổ hoa mai hương, thanh u thanh nhã. Minh Lan yêu thích không bùng tay. Một lễ để sát vào một chút, nhỏ giọng nói, nhìn thấy ly vương thế tử, làm hắn về sau đừng trứng mắt ta, cái loại này tư vị nhi không dễ chịu. Minh Lan Trứng 365 đợi làm thịt, 12 Mặt nàng đỏ lên, như là nhiễm phấn mặt dường như Lục Minh Thành đứng ở một bên Nhìn xem Mục Lễ, lại nhìn xem nàng, Minh Lan hận không thể chui vào khe đất, vội vàng nói sang chuyện khác nói, "Tĩnh Hoa biểu muội không có việc gì đi." Mục Lễ phe phẩy quạt xếp nói, "Nàng đảo không có gì trở ngại, chỉ là cánh tay bị thương, ở Phật đường quý đâu, hôm qua nếu không phải Sở đại thiếu ra ra tay tướng trợ, nàng còn không biết gây thành cái gì tai họa, phụ thân làm ta đi Sở đại tướng quân phủ tìm hắn nói lời cảm tạ, ta liền đi trước." Lục Minh Thành cười nói, "Ta cùng ngươi cùng nhau đi." Mục Lễ có khác thâm ý cười. Cũng hảo. Nhìn một lễ đi, Minh Lan thầm nghĩ, may mắn biểu ca nói nhỏ giọng sở ly nghe không thấy, bằng không biểu ca tới cửa nói lời cảm tạng, này không phải đưa tới cửa cho người ta khi dễ sao. Minh Lan không có đưa tiễn, xoay người trở về đi. Đi rồi chăm tới bước, phía sau một nhà hoàn đuổi theo, nói, nhị cô nương, có người tặng phân lễ vật tới cấp ngài Minh Lan xoay người, nha hoàn đã đến trước mặt. Hộp gấm vừa thấy chính là xúc ngọc cát, Bích Châu dối tay tiếp, mở ra cấp Minh Lan xem. Bên trong là một bộ đồ trang sức, ít nói cũng giá trị 2 ngàn lượng, nàng chỉ là quá sinh nhật mà thôi, đưa như vậy quý trọng lễ vật cho nàng. Là ai đưa tới? Nàng hỏi. Tiểu nha hoàn lắp đầu, không biết đâu, là cái nhà hoàng đưa tới, nói cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Kia thật đúng là kỳ quái. Đưa đồ trang sức cho nàng, lại không nói là ai đưa, tương lai nàng đều không hảo đáp lễ. Lai lịch không rõ đồ vật, thu tâm bất an, cần phải còn trở về cũng không biết nên tìm ai. Minh Lan mang theo tân thu lễ vật đi trường tùng viện, mục thị thấy nàng một người trở về, liền nói, ngươi biểu ca đâu, như thế nào không có tới. Minh Lan trả lời, biểu ca đi tìm sở đại thiếu gia, vì hôm qua sự nói lời cảm tạng, còn đem lục biểu ca cùng nhau lôi đi. Lục Minh thành cùng một lễ tuy rằng đều là biểu ca, nhưng lại bất đồng. Hắn đến têu lão phu nhân một tiếng bà ngoại, hắn tới tặng lễ vật, lý nên cấp lão phu nhân thỉnh an, bằng không chính là thất lễ, tuy rằng lão phu nhân cũng không lớn vui nhìn thấy hắn. Minh Lan đem hắn rời đi hướng mộc lễ trên người đấy, lão phu nhân liền sẽ không nói cái gì. Bích Châu tắc đem kia bộ lai lịch không rõ đồ trang sức đặt ở mộc thị bên người, nói, nương, không biết là ai cho ta tặng bộ đồ trang sức tới. Mộc thị mày chẳng tắt, đưa như vậy quý trọng đồ trang sức tới, thế nhưng không tiết lộ thân phận. Minh Lan lắc đầu, không có. mục thị nghĩ nghĩ nói, người đi về trước đi, này bộ đồ trang sức liền trước đặt ở nơi này, lai lịch không rõ đồ vật không thể tùy tiện thu. Ta làm người đi xúc ngọc các hỏi một chút lại nói. Đây là cô ý đem nàng chi khai. Minh Lan không hảo khăng khăng lưu lại, đành phải hành lễ cáo lui cố Tuyết Lan các nàng cũng đều bị hoanh đi ra ngoài, ra cửa. Cô Tuyết Lan hâm mộ nói, như thế nào liền không ai đưa ta một bộ chân quý đồ trang sức đâu. Nói, nàng nhỏ giọng hỏi, nhị tỷ tỉ, tỉ, ngươi nói thực ra, kia bộ đồ trang sức có phải hay không sở đại thiếu ra đưa cho ngươi. Minh Lan, sao có thể là hắn đưa đâu, mất công nàng có thể tưởng. Nghĩ đến mới vừa rồi một thị xem ánh mắt của nàng, Minh Lan đỡ chán, đừng nói cho nàng, mậu thân cũng là như vậy cho rằng. Mấy người đi hoa viên đi dạo, liền các hổi các viện. Phòng trong, tuyết lê cùng thanh hạnh đem bàn ghế bác cổ giá đều lao một lần, thấy Bích Châu cầm vài cái hộp gấm, nàng hai mắt loe sáng nói, cô nương thu như vậy lễ vật à. Bích Châu gật đầu cười nói, này không tính nhiều, lấy cô nương hiện giờ thân phận, nếu là làm cập kê đến nói, thu lễ vật có thể đôi tiểu núi cao đâu. Đáng tiếc. Một đống phá sự đem cô nương cập kê yến đều cấp tế không có. Tuyết lê muốn nhìn một chút Minh Lan đều thu cái gì lễ vật, chờ Bích Châu đem hộp gấm bung sau, nàng mở ra vừa thấy. Sau đó, Bích Châu sợ ngây người, nhìn trống rông hộp gấm, nàng kinh hồ, biểu thiếu ra đưa tường phi phiến đâu. Minh Lan khát nước chính uống trà đâu, Bích Châu này một đều, nàng không thiếu chút nữa sặc. Bích Châu dọa trắng mặt, nói, cô nương, biểu thiếu ra đưa cho ngươi tường phi phiến không thấy. Đồ vật là nàng cầm. Cô nương ở hoa viên chơi thời điểm, nàng trên đường phương tiện hạ, hộp gấm liền đặt ở một bên đình hồng gió, mọi nơi đều là nha hoàn, không ai dám trộm đồ vật à. Minh Lan ninh chặt mày đem mặt khác mấy cái hộp gấm mở ra nhìn xem. Bích Châu vội vàng mở ra. Chứ bỏ một lễ đưa tương phi phiến cùng lục Minh Thành đưa Châu Hoa, những người khác đưa đều ở. Minh Lan đỡ chán, hảo, đừng nóng nội, ta biết là ai cầm đi. Biểu ca nói hắn lòng dạ hay hỏi, hắn thật đúng là. Tâm nhãn đủ tiểu. Hai vị biểu ca đưa nàng sinh nhật lễ vật, hắn cũng không cho, đó là nàng biểu ca được chứ. Bích Châu cũng hồi quá vị tới, nói, kia còn có thể lấy trở về sao? Có thể lấy về tới mới là lạ, xác định vững chắc là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Minh Lan có chút đau lòng. Tương phi phiến, nàng vẫn luôn muốn một phen, thật vất vả có, đều còn không có dùng liền không có. Thịnh viên, thư phòng, sở ly ngồi ở án thư, trong tay cầm đúng là lấy đem tương phi phiến. Hắn tả hữu nhìn xem, vẻ mặt ghét bỏ. Hắn liếc trử phong liếc mắt một cái, hỏi, này cây quả xinh đẹp sao? Rất xinh đẹp a Không xinh đẹp thế tử phi cũng sẽ không yêu thích không bông tay. Xấu trừ phong kiên định nói. Sở ly hừ một tiếng, đem tương phi phiến ném ở trên bàn, lại lấy châu hoa xem. trừ phong thấy, không chút do dự nói, cái này càng xấu. Như vậy xấu lễ vật, nàng thu còn cao hứng như vậy. Sở ly vẻ mặt không hiểu. trừ phong khỏe miệng chịu chịu. Da này dấm ăn có điểm đại A, đều che giấu hai mắt. Cũng khó trách, nếu không phải da làm dối, Thế tử Phi gả cho bọn họ chi nhất, vê đút vê đút vê đút. Hơn nữa Thế tử Phi một lòng nhớ thương hòa ly, cũng khó trách Thế tử ra bị nhục chiết. Càng buồn bực chính là, Thế tử ra chọn lửa kỹ càng chỉ vòng tay, tính toán đưa cho Thế tử Phi làm sinh nhật lễ vật, kết quả hiện tại đều đưa không ra đi. Thế tử Phi liền giải quá hai tay. Một bàn tay mang vương Phi đưa huyết ngọc vòng, mặt khác một bàn tay mang một thị cấp vòng tay Gia tặng, cũng không đệ tam chỉ tay đeo Đây là đả kích gia tặng lễ tính tích cực A Đang nghĩ người tới Liền thấy kia đóa châu hoa bị ném ở trên bàn Phía trên gạo kê châu bị chấn rung dậy Đi, nhiều chọn chút quạt xếp cùng châu hoa cho nàng đưa đi Gia không tự mình đi Trừ phong hỏi Sở ly đứng dậy nói Ta hồi một chuyến tướng quân phủ Xong rồi, hai chỉ đưa tới cửa đợi làm thịt dê béo A Ăn cơm chưa sau Minh Lan ở hoa viên bàn đu dây thượng tới lui Nhìn bầu trời thượng mây cuộn mây tan, từ từ gió nhẹ thổi qua gương mặt, mang đến một cổ sâu thảm đạm hương, cách đó không xa, long quỷ mềm mại mũi nhọn ở trong gió lay động, là lức động lòng người. Minh Lan trắng non trên mặt treo một mặt cười nhạt, phấn má hồng nhuận, đôi mắt đẹp nhập nhèm. Bên kia, một ăn mặc đạm bích sắc váy thường nha hoàn đi tới, hành lễ nói: "Cô nương, hộ quốc công phủ tứ cô nương tới." Nha hoàn mới vừa bẩm báo xong, bên kia liền truyền đến một trận ngọc bội len ken tiếng động. Minh Lan phi đầu, Liên nhìn đến lý bộ dao đi tới, một bộ màu hoa hồng gấm váy dài, tà váy thượng theo trắng tinh điểm điểm hoa mai, dùng một cái màu lam nhạt theo tiên thảo đai lưng đem kia một tay có thể ôm hết eo liếu chi buộc chặt, vinh diệu thu cúc, hoa mẫu xuân tùng, theo đi lại, làn váy thượng hoa mai phi kéo, toàn lộ thiên thở. chương 366 năm tay, 13. Thấy Minh Lan ngồi ở bàn đu dây thượng, gió thổi tiên mệ phiêu phiêu cử, nàng khen, hoa thơm, cỏ lạ khó chủ, thiên hương quốc diễm. Nói đại khái chính là Minh Lan tỷ tỉ, tỉ ngươi. Minh Lan từ bàn đu dây thượng đứng dậy, cười nói, gần nhất liền như vậy khen ta, chẳng lẽ là ghét bỏ ta mặt quá trắng. Nào có lý bội giao cười nói. Nàng đi tới, lôi kéo Minh Lan tay, xinh đẹp con ngươi mang theo chút oán trách nói, mất công ngươi ta còn nói là hảo tỉ mỗi đâu. Nếu không phải ta đi kiến an bá phủ, ta cũng không biết ngươi hôm nay quá sinh nhật, ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng. Minh Lan giải thích nói, ta không làm cập kê yến bằng không khẳng định cái thứ nhất cho ngươi đưa thêm mời. Nay còn kém không nhiều lắm lý bộ dao ngẩn cổ cười nói. Bung ra tay, từ nhà hoàng trong tay tiếp hộp gấm đưa cho Minh Lan, nói, ta mới vừa chọn lễ vật, thời gian quá hấp dốc, ngươi nhìn xem có thích hay không. Từ kiến an bá phủ biết Minh Lan quá sinh nhật, nàng đều không kịp che chở quốc công phủ, liền chạy nhanh đi xúc ngọc các chọn lễ vật, lại vội vã tới rồi, một khắc chưa nghỉ. Minh Lan nhìn nàng đưa kim châm, gật đầu nói, ngươi chọn lửa cây châm. Sao có thể sẽ kém đâu? Lý Bộ Dao cười khanh khách, thập phần sung sướng. Minh Châu tiếp kim trầm, Minh Lan thỉnh các nàng vào nhà uống trà, sau đó hỏi, Minh Châu biểu bộ trèo chân, "Ta hôm nay mới biết được, ngươi cũng biết nàng là như thế nào Huý chân. Lý Bộ Dao gật đầu nói, "Ta biết ta, hôm qua An Bình Bá phủ Nghiêm đại cô nương mời chúng ta đi ngắm hoa, thuận bình hầu phủ Tô đại cô nương Trần Châu vòng cổ chặt đức, ta cùng nàng vừa lúc đi ở phía sau, dẫm lên Trần Châu té ngã, ta Minh Châu vận khí tốt chút." Vừa lúc quăng ngã trên người nàng, nếu không phải ta, nàng cũng sẽ không quăng ngã như vậy nghiêm trọng. Thuận Bình Hầu Phủ Tô Đại Cô Nương Minh Lan giữa mày một hợp lại, liền như vậy vừa khéo chân châu vòng cổ chặt đứt. Lý bộ giao lôi kéo khăn thề, hần dối nói, ta cũng không tin sẽ như vậy xảo, nhưng nàng xin lỗi, lại là ở An Bình Bá Phủ, có thể làm sao bây giờ đâu. Thuận Bình Hầu Phủ Tô ra là triệu đại thái thái nhà mẹ đẻ, tự nhiên là thái tử một đảng. Nàng tính kế tam hoàng tử biểu muội Minh Lan không ngoài ý muốn. Nhưng đem Lục Minh Châu cùng nhau tính kế thượng, Minh Lan nhớ tới phía trước ở hình bộ, Thuận Bình Hầu Thế Tử Tô Nam Thành xem náo nhiệt, kết quả bị Ly Vương Thế Tử giáo hấn một đốn sự. Thuận Bình Hầu phủ khẳng định bực nàng, Lục Minh Châu là nàng biểu muội lấy không được nàng hết giận, liền khi dễ Lục Minh Châu. Khó trách nàng hỏi Lục biểu ca nàng như thế nào bị thương, hắn chỉ nói vi chân, rõ ràng là sợ nàng lo lắng. Như vậy suốt ruột sự, Lý bộ Giao không nghĩ nói thêm. Cô mẫu cùng biểu ca muốn tranh chữ quân chi vị, các nàng ra cửa bên ngoài không tránh được cùng người tranh đấu gay gắt sớm đã thành thói quen, chỉ ngóng trông như vậy nhật tử có thể sớm ngày kết thúc đi. Uống lên ly trà, Minh Lan liền bồi các nàng đi dạo hoa viên, Lý bộ Giao vài lần muốn nói lại tôi Minh Lan thấy, nói, có nói cái gì không ngại nói thẳng. Lý bộ Giao vướt hoa mẫu đơn nói, lòng ta không nín được sự, mới vừa rồi tới bá phủ trên đường, ta nhìn đến một dương hầu phủ đại thiếu ra cùng kiến an bá thế tử. Hai người đều che lại đôi mắt, khỏe miệng, có ư thanh, tựa hồ bị người cấp đánh. Minh Lan. Một biểu ca cùng lục biểu ca không phải đi sở đại tướng quân phủ tìm sở ly sao, như thế nào sẽ bị người đánh? Là hắn đánh. Minh Lan muốn hỏi có phải hay không ở sở đại tướng quân phủ phụ cận, lại thấy lý bộ giao tinh xảo gương mặt mang theo hai đóa đỏ ửng, Hồng có chút khác thường. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Không, không có gì. Nàng cuốn quyết phủ nhận, tay một túm. Một đoá ung dung mẫu đơn thế nhưng bị nàng kéo xuống tới vài miếng cánh hoa, làm mặt nàng càng đỏ vài phần. Nàng là ngồi xe ngựa tới, nhàn không thú vị, nàng liền sốc lên màn xe xem bên ngoài, vừa lúc nhìn đến một lễ cùng lục minh thành. Hai người cưới ngựa lại đây, lại bụng mặt, hơn nữa lại là Minh Lan Biểu Ca, nàng liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nay vừa thấy, thế nhưng bị một lễ cấp phát hiện. Bốn mắt nhìn nhau, thật là muốn nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Nàng còn chưa từng có đối một cái ngoại nam như vậy nhìn chầm chầm nhìn quá đâu, ngẫm lại liền gương mặt nóng lên. Bất quá nàng càng to mò, là ai như vậy không cho mặt mũi thế nhưng đem một dương hầu phủ đại thiếu gia cấp tấu. Nàng nghĩ như vậy, cố Tuyết Lan đã hỏi ra thanh tới, nói, ai dám tấu ngươi biểu ca A. Một dương hầu tay cầm binh quyền cũng không phải là bệnh nắm, tuy rằng một đại thiếu gia không có bị lập vì thế tử, nhưng thế tử chi vị là hắn khẳng định chạy không thoát ta. Tương lai con kế nghiệp cha, hắn là một dương hầu sẽ không sợ hắn mang thủ trả thủ sao. Minh Lan đỡ chắn nói, hẳn là cùng người luận bản không cẩn thận đánh tới đôi mắt đi. Như vậy lý do, đừng nói làm cố tuyết lan các nàng tin, chính là nàng chính mình đều không tin. Người bình thường là sẽ không tùy tiện luận bản, hoặc là có thủ hoán, hoặc là là hảo huynh đệ chi gian cho nhau luận bản. Có thủ hoán hướng trên mặt tiếp đón, kia tuyệt đối là cố ý. Hảo huynh đệ luận bản là không có khả năng ra tay tàn nhẫn, hướng chi đánh người không vả mặt, còn đánh lục Minh Thành cùng một lễ hai người kêu lòng dạ hẹp hỏi, cũng không biết tính nào một loại. Này đã là hắn lần thứ hai đánh nàng biểu ca. Ở hoa viên đi dạo 15 phút, Lý bộ Giao liền đi rồi. Đem nàng đưa lên xe ngựa, Minh Lan liền chạy trở về sương nguyện, một vòng dạo xuống dưới, chân có chút toan. Mới vừa ngồi xuống đâu, Tứ Nhi liền tiến vào nói, cô nương, không biết là ai, lại cho ngươi tặng phân lễ vật tới. Minh Lan đầu lớn, như thế nào như vậy thích nặc danh mang đồ tới đâu, liền hỏi nói, lần này, đưa ta chính là cái gì? Tứ Nhi lắc đầu nói chấm nét nột thì không đi theo xem, nhìn dáng vẻ cũng là xúc ngọc các đồ trang sức, nha hoàng trực tiếp đưa trưởng Tùng Viện đi. Tuyết Lê liền nói, cô nương không đi xem. Không đi. Minh Lan không hề nghĩ ngợi, liền ngảy ra tới hai chữ. Lai lịch không rõ đồ vật, nàng không nghĩ xem, nương cũng sẽ không làm nàng thu. Tuyết Lê liền phân phó Tứ Nhi nói, vậy người đi hỏi thăm hạ. Tứ Nhi gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Minh Lan có chút mệt mỏi, tưởng bò tiểu trên giường nhắm mắt một chút. Mới vừa ngồi xuống đâu, cửa sổ bị góp vang. Bĩnh Châu li gần, qua đi mở cửa sổ, nhìn đến là Trử Phong, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liền đi. Tuyên Lê thấy thẳng che miệng cười. Ngày hôm qua, Bĩnh Châu trở về, các nàng mấy cái nha hoàn ngủ một cái ổ chăn, Liêu Bá phủ sự, Liêu Tính viên sự. Bĩnh Châu nói tính viên nào nào đều hảo, liền Trử Phong không tốt, ở trách hắn không phải, nước miếng bay tứ tung, nói miệng khô lời khô, vẫn là nàng cho nàng châm trà đâu. Bĩnh Châu không phản ứng Trử Phong, Tuyết Lê tiến lên, Chử Phong đem hai nửa đại cháp đặt ở trên cửa sổ, nói, đây là chúng ta ra cấp Thế Tử Phi chuẩn bị lễ vật. Minh Lan đứng dậy, nói, nhà ngươi ra đã đưa quá ta lễ vật, không có lại thu một phần đạo lý. Thư phòng nội, Sở Ly đang xem tin, Chử Phong vào nhà đem cháp phóng hắn trước mặt. Sở Ly con mày ngừng đầu nhìn Chử Phong, nàng thích thu. Thế Tử Phi thu ra đưa mặt khác một phần lễ vật. Ta cho nàng đưa cái gì lễ vật? Chính là gia cấp mục đại thiếu gia bọn họ mấy năm tay. Nữ nhân này, tin tức lại là như vậy linh thông. chương 367 Thiên Nga, 14. Lại nói Minh Lan, Chử Phong vừa đi, nàng liền nằm trên trường kỷ, mới vừa nhắm mắt đâu, Tứ Nhi liền đánh mảnh tiến vào. Thanh hạnh thấy liền nói, ngươi không phải đi trường tùng viện, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Tứ Nhi lắc đầu, không cần đi, ta mới ra viện môn không vài bước liền biết kêu hộp gấm trang chính là cái gì. Là cái gì? Tuyết Lễ hỏi. Một con con góc. Thuyết Lê còn tưởng rằng lỗ thai nghe nhầm rồi, lại hỏi một lần, vẫn là con cóc. Minh Lan trên mặt mây đen răng đầy, Tứ Nhi thấy đều sợ hãi, này không rõ rành rành là ở châm trọc nhà nàng cô nương cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga sao. Này thiên Nga, không phải ly vương thế tử nên là sở đại thiếu gia. Tứ Nhi nói, cô nương đừng quá sinh khí, Lao Phu Nhân sẽ thay ngài hết giận. Thanh Hạnh cảm thấy không lớn đáng tin cậy, Lao Phu Nhân chỉ có phạt cô nương thượng sấm rền gió cuốn, nhớ tới liền bất mãn, như thế nào hết giận cũng không biết là ai đưa Tứ nhi che miệng cười một tiếng lại chạy nhanh đem mặt căng chặt nói Trang con có hộp gấm là xúc ngọc khác không sai được mọi người đều cho rằng lại có người đưa cho cô nương một bộ đồ trang sức liền trực tiếp đem hộp gấm mở ra kết quả hộp gấm vừa mở ra một con con góp nhảy ra trực tiếp nhảy đến lao phu nhân đầu gối dọa lao phu nhân thẳng thét trói thai Dừng một chút Tứ nhi lại cười, cườisung Ngọc các hộp gấm đều là có ký hiệu mỗi một cái hộp gấm đều độc nhất vô nhị lao phu nhân nói vất luận hoa nhiều ít bạc, đều phải hỏi ra hộp gấm là ai đưa tới. Liên tính trước kia lão phu Úi nhân có chút ba phải, nhưng lần này bất đồng, chấn kinh không phải cô nương, cũng không phải người khác, là nàng chính mình à. Sự tình quan chính mình, liền không dễ dàng như vậy cao cao treo lên. Thấy mình lan đối lão phu Úi nhân cho nàng hết giận một chuyện cũng không ôm cái gì hy vọng, tứ nhi còn tưởng nói nói láo phu Úi nhân có bao nhiêu phẫn nộ, kết quả nhắm chặt cửa sổ truyền đến kéo kẹt một tiếng, nàng thiết đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lẻ, trong trước mắt Trong phòng liền nhiều một người. Thiên Nga tới. Tứ Nhi trong lòng chửi thầm một câu, không nói thêm lời nào, Ma Lưu xoay người chạy lấy người. Tuyết Lê cùng Bích Châu các nàng cũng đều đi ra ngoài. Minh Lan lười biếng ánh mắt từ sở Ly Tuấn Mỹ vô đúc khuôn mặt thượng đảo qua, thấy hắn một thân huyền sắc áo gấm, đính tiểu quỳnh mũi hừ nhẹ một tiếng, vẫn là một con Thiên Nga đen. Sở Ly, hắn đựng đầy sao trời quang mang đấy mắt hiện lên một mặt buồn cười cùng bất đắc dĩ. Mới vừa rồi ở ngoài cửa sổ, hắn nghe xong trong chốc lát, Biết thiên nga đen bà chữa tại sao mà đến Cũng không phải là hắn làm người đem con cóc đưa tới cho nàng đương lễ vật Như thế nào ngược lại sặc bác khởi hắn tới Sở ly cũng không tức giận Ngồi ở minh lan đối diện Loát khởi ống tay háo Lộ ra cánh tay tới Ngươi nếu muốn ăn Ngươi liền cầm đi Hắn thanh âm trước sau như một thuần hậu dễ nghe Dây rộng hào phóng Mỗi một chữ đều lộ ra một cổ tử dung túng cùng sùng nịch Liền thịt đều bỏ được cho nàng gặp a Nàng còn sinh khí liền thật quá đáng cũng đừng quên Nàng mới vừa rồi sắc hắn là tự dễ bị người ta nói là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn này ruôi ra cánh tay, chính là ở nhận đồng những người đó nói. Như thế nào có thể kêu nàng không tức giận. Thiên mỗ nam còn không cảm thấy chính mình như vậy quá phiền lòng, yêu dã mắt vượng hiện lên một mặt ta mị, đáy mắt nhu tình đều có thể véo ra thủy tới. Minh Lan hận không thể một chân đem hắn đá trong hồ mát mẹ đi. Báo cho chính mình đừng nóng giận, vừa giận liền kém cỏi mấy cái hít sâu sau, nàng cười. Đáy mắt một loan thanh tuyền ảnh ngược Cửu Thiên Minh Nguyệt, một con con cóc nhảy vào trong hồ, lạng Yên không một tiếng động chiều một con thiên nga du qua đi, bóng đêm hạ, từng đợt gợn sóng hướng nơi xa dạ khai. Nam nhẹ ngâng cổ tay trắng nón, vừa sở ly răng chắc hữu lực cánh tay, môi đỏ khẽ mở, "A khí Như Lan, ta thích hắn thủ." Sở Ly, Sở Thiên ngang đốc. Hắn nhìn Minh Lan, chỉ thấy nàng đứng lên, đi bàn trang điểm hạ trong ngăn kéo lấy ra một phấn tinh xảo truy thủ, đặt ở hắn trước mặt, ôn ôn nhu, nhu nói, "Lớn như vậy chỉ Ta một lần cũng ăn không hết, trước băng một con đề bảng, làm nha hoàn hẩm buổi tối phía dưới điều ăn. Thiên Nga có đề bảng sao? Hắn chịu khoe miệng, đỡ chắn hỏi. Là ta nói sai rồi, Thiên Nga không gọi đề bảng, têu ngông trưởng, bào nước hoa nầm khấu ngông trưởng, khẩu vị nùng hương, tiên hương bốn phía, ngấm lại đã têu dân cư thủy chảy dòng. Nàng nuốt nuốt nước miếng, liếp hướng sở ly mặt khác một con cánh tay, nói, kêu một con lưu chứ ngày mai làm say ngông trưởng, cơm rượu ăn thịt, vui sướng say no Sở ly chán thượng hát tuyến thành trồng đi xuống rớt, hắn đem trùy thủ mở ra, đưa cho Minh Lan nói, ngươi muốn thật muốn ăn, ngươi liền băm đi. Minh Lan tiếp trùy thủ, tê trử phong. Trử phong bỏ ven tường nghe lén, cười mau không đứng được, nghe tiếng, chạy nhanh nói, có thuộc hạ, thế tử phi truyền thuộc hạ chuyện gì. Chỉ mong không phải làm hắn giá nổi thêm tuổi đốt hỏa nấu ra. Hắn không thiện nấu nướng A. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Minh Lan, nói, ngươi cũng nghe thấy, nhà ngươi ra làm ta băm hắn. Quay đầu lại nhà các ngươi vương gia vương phi hỏi tới, nhớ rõ cho ta làm chứng minh. Trừ phong. Không phải đâu. Đều cố kỵ đến vương gia vương phi, sẽ không thật xuống tay đi. Tiểu đánh tiểu nháo liền tính, còn nháo đến ăn thiên nga nông nỗi, thật có thể chơi. Việc này, hắn không thể trộn lẫn A, không cần mang lên hắn, thuộc hạ còn có việc, đi trước nội. Lời còn chưa dứt, người đã không ở trong phòng. Trừ phong đi rồi, Minh Lan trong tay còn cầm truy thủ, thanh lành ánh mắt liếc hướng sở ly. Hắn đều cảm thấy cánh tay có chút lạnh căm căm Minh Lan nổi lên chơi tính Ngồi vào một bên Tay cầm trùy thủ đắp ở hắn cánh tay thượng Chầm dãi xét qua Sở ly xoa huyệt thái dương nói Người nữ nhân này Ta không thể trêu vào Minh Lan mắt đẹp nhẹ dương Răng như hạt bầu Hiện tại biết sợ Sở ly gật đầu Sớm biết rằng sợ Khả năng làm sao bây giờ Đã trêu trò Người cầu ta A Minh Lan tiếng cười xong ị hiệp Ta không thiện cầu người Ta thử cầu xin đi Chờ lát nữa bảo nước hoa nấm khấu ngông trưởng làm tốt, phân ta một nửa tốt không. Bang! Minh Lan sống giao ở sở ly cánh tay thượng trúng hạng, tức trên nàng. Đây là câu người sao, rõ ràng là ở khiêu khích. Hắn là lượng chuẩn nàng chỉ là nói giỡn, không dám thật xuống tay. Minh Lan đem trùy thủ ném ở trên bàn, ngồi xuống, nói, ta chỉ ăn thiên nga trắng, trứng mắt người này chỉ thiên nga đen. Sở ly buồn cười, tay nắm Minh Lan cái môi nói, nói lên ăn đạo lý rõ ràng. Có thể không biết Thiên Nga đen tư vị so Thiên Nga trắng hảo. Minh Lan lây hạ hắn tay, xinh đẹp đáy mắt gấp tiểu truy thủ, đều cho hắn dưới bậc thang, cư nhiên còn quật cường đi lên, điển hình cho hắn vài phần nhan sắc liền khai phương lượng, chỉ phải nói, củ cải cải trắng, mỗi người mỗi sở thích, ta liền thích gắn Thiên Nga trắng không được sao. Hành. Minh Lan mạnh mẽ cho chính mình đệ cây thang, hắn một tiếng hành, Minh Lan còn tưởng rằng việc này liền tính đi qua. Kết quả, mô ra còn ràng co, dài hai lưng. Minh Lan trọng mắt không thiếu chút nữa trường ra tới, đồng nhiên đứng dậy, đỏ mặt nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Sở ly nhìn nàng, đáy mắt có chút bắt hiệt, bên trong siêm ý gì là bạch. Mặc kệ bạch hát, ngươi cho ta mặc xong rồi. chương 368 tỉnh lại, 15. Thật sự, Minh Lan đem hắn một nồi hầm tâm đều có. Hắn đi bước một tới gần, Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu, không biết làm sao bây giờ hảo. Một đại nam nhân cùng nàng một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử so đo. Còn biết xấu hổ hay không? Mới vừa nghĩ như vậy đâu, liền nghe một trận gõ cửa sổ thanh chuyển đến, Minh lan vọng qua đi, liền nghe có thanh âm chuyển đến, thế tử ra, vương ra làm ngươi hồi vương phủ một chuyến. Không phải trử phong thanh âm. Sở ly dơ tay đỡ chán, vì cái gì phụ vương ám vệ luôn là tới trùng hợp như vậy. Hoài có thai sự còn không có giải quyết, hiện tại lại thêm một kiện. Nghĩ đến vương phi dặn dò, không được hắn cũng không có việc gì hướng lưu sương Nguyễn chạy. Sở ly muốn đem ám vệ diệt khẩu tâm đều có. Ám vệ tới một chuyến, phụ vương cùng mẫu phi tổng hội dò hỏi hắn đang làm cái gì, ám vệ cũng không sẽ tưởng cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đều tìm được Lưu Sương Nguyễn tới, sợ có việc gấp, sở ly chạy nhanh đem siêu ý hề mặt tốt, nhìn Minh Lan nói, ta đưa lễ vật, không được không thu, còn có, người hai biểu ca đưa, không chuẩn thu. Thuần hậu như rượu, như Xuân Phong say lòng người thanh âm, lại bá đạo lệnh người giận sôi Minh Lan không vui nghe, dựa vào cái gì hắn đưa lễ vật liền phi thu không thể. Biểu ca đưa liền không thể thu. Từ nhỏ đến lớn, biểu ca không biết tặng nàng nhiều ít đồ vật đâu. Sở ly thả người rời đi, Minh Lan tính toán đi U Lan nguyện một chuyến, lúc này lại có gõ cửa sổ thanh chuyển đến. Lần này là trử phong. Phản phất rất sợ nàng cự tuyệt không thu lễ vật dường như, thấy Minh Lan quay đầu lại, hắn đem hộp gấm đặt ở trên cửa sổ, thân mình chật lué, đã không thấy tâm hơi. Nhìn chầm chầm kia hai cháp nửa ngày, Minh Lan vẫn là đi qua, đem cháp dọn đến trên bàn. Nàng đảo muốn nhìn hắn cho nàng chuẩn bị cái gì lễ vật, còn phi thu không thể. Chờ nhìn đến một cháp tương phi phiến, một cháp châu hoa khi. Minh Lan. Nàng một phép chán, mới vừa rồi chỉ lo đấu võ mộm, gặm hắn này chỉ thiên nga đen, quên nói về sau không được tìm hai biểu ca cha sự. Tuyết Lê cùng Bích Châu các nàng canh giữ ở ngoài cửa, nghe trong phòng không động tính, liền đoán được sở ly hẳn là đi rồi. Các nàng đẩy cửa vào nhà, nhìn đến hai cháp quạt xếp cùng châu hoa, Bích Châu kinh ngạc cảm thắn nói. Đưa nhiều như vậy lễ vật cấp cô nương à, có thể sử dụng đã lâu, sở đại thiếu ra thật có lòng. Thật xinh đẹp tuyết lê tắc khen nói. Minh Lan nhìn mít châu, tổng cảm thấy nàng đi tinh viên đãi một đoạn thời gian, bị sở ly cấp thu mua hồi phủ lúc sau, luôn là khen hắn. Thích sao? Minh Lan liếc châu hoa hỏi. Mấy cái nha hoàn gật đầu như đào tỏi. Đương nhiên thích, như vậy xinh đẹp châu hoa, có thể không gọi người thích sao. Hơn nữa bực này tay nghề, hẳn là trong cung đầu mới có. Thích liền một người chọn một đóa đi Minh Lan Hảo Phong nói. Không được nàng không thu, nhưng chưa nói không được nàng tặng người. Mấy cái nha hoàn lắc đầu như trống bỏi. Bích Châu nói, đây là sở đại thiếu ra đưa cho cô nương sinh nhật lễ vật. Bọn nô tỷ như thế nào có thể muốn đâu. Cô nương nếu là đau lòng bọn nô tỷ, liền đem những cái đó cô nương không mang cũ châu hoa thưởng cho bọn nô tỷ đi. Minh Lan cầm châu hoa rụ hoặc các nàng, thật không cần. Nay một đóa đều để được với nàng lúc trước mấy chục đóa Bọn nhà hoàng kiên quyết lắc đầu. Châu hoa tuy hảo, nhưng sở đại thiếu ra một phen tâm ý, cũng không thể cô phụ A hậu quả rất nghiêm trọng. Minh Lan nhìn các nàng, phản phất nàng hỏi lại hai câu, các nàng liền phải quỳ xuống tới, chỉ phải xua tay nói, được rồi, ta những cái đó không cần châu hoa, các ngươi một người chọn mấy đó đi. Những cái đó châu hoa, nguyên bản liền không đeo, hơn nữa nàng sắp gả tiến ly vương phủ, tân y đi phục đồ trang sức đều ngại điệu thấp, nhưng cái đó châu hoa nếu là thật mang, phòng trừng sẽ chọc người chê cười đi. Mấy nhà hoàng cao hứng không khép miệng được, tung tăng đem Minh Lan không cần châu hoa lấy ra tới phân phân. Minh Lan nhằm chán, liền ngồi ở nơi đó xem tương phi phiến cùng châu hoa, nàng đều cảm thấy có chút hận đời. Nàng muốn tương phi phiến, khó được có một phen, sở ly muốn, chỉ cần một câu, mười mấy đêm liền có, khó trách rất nhiều người liệu mạng hướng lên trên bò. Nhất hô ba ứng cảm giác, đích xác lệnh nhân thần hướng. Làm nha hoàn đem cháp thú hảo, Minh Lan liền đứng dậy đi U Lan Trong viện Cố Vân Lan đang cùng bọn nhà hoàng chơi trò chơi, mậu ca nhi tắc ngồi ở dưới tảng cây xem, vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Nhìn thấy nàng tới, mậu ca nhi chạy nhanh đứng lên, kêu gì, đem ghế nhỏ nhường cho Minh là ngồi. Nho nhỏ nhân nhi liền hiểu khiêm nhượng có lễ. Mục thị ở trong phòng xem trướng, chờ an bài thỏa đáng, Trân Châu đỡ nàng ra tới. Nàng mới vừa đi lại đây, bên ngoài một nhà hoàng đi tới, nói, thái thái, niệm hạ đi xúc ngọc các đã trở lại. Mục thị mày trầm xuống, hỏi. Hỏi thăm rõ ràng hộp gấm đều là ai đưa tới. Nha hoàn lắp đầu, nô tỉ không ngừng, hỏi niệm hạ, nàng không nói. Đem nàng gọi tới. Trương tung biện nội, niệm hạ đem hỏi thăm ra tới sự báo cho Lào Phu Nhân. Lào Phu Nhân khi đem trong tầm tay trung trả đều quăng ngã mà lên rồi. Đều nháo đến loại trình độ này, còn không biết tỉnh lại. Lào Phu Nhân khi cánh môi phát tím. Vương mụ mụ dưới đáy lòng lắp đầu. Đại phòng đã không cứu. Đại lao ra ngoại phóng thanh châu, đại thiếu gia lưu đầy nàng ra Đại thái thái cùng tàm cô nương còn có tâm tư hù dọa nhị cô nương, còn sách thanh cái gì là nặng nhẹ nhanh chầm sao. Húng chi, đại phòng làm sợ chính là Lao Phu Nhân A. Lao Phu Nhân trong tay Phật Châu thích cóc gắt gào, như vậy thích lấy con cóc hù dọa người sao, nàng khớp hàm cắn khẩn nói, người tới, cho ta chảo hai cái sọt con cóc, cho ta ném đại thái thái trong phòng đi. Chính đại quang minh ném. Sợ Lao Phu Nhân khí chứ, vương mụ mụ cảm kích hỏi, mặt khác một hộp gấm, lại là ai đưa? Niệm hạ nhìn nhìnãoo phu nhân mọi nơi nhìn thoáng qua hiển nhiên là muốn nha hoàn tránh đi Vương mụ mụ xua xua tay trong phòng mặt khác nha hoàn liền đều lui xuống chờ nha hoàn đều đi rồi, rồiệ hạ mới nói mà khác một bộ đồ trang sức là ngụy quốc công phủ đại phòng thẩm nhị cô Nương đưa cho nhị cô Nương thẩm nhị cô nương riêng dặn dò xúc Ngọc các không được tiết lộ ra ngoài nửa câu nô Tỳ nói sự tình quan nhị cô nương. Xúc Ngọc các không nói nô Tỳ chỉ có thể báo cho Ly Vương phủ làm Ly Vương phủ phái người tới hỏi Xúc Ngọc Các lúc này mới nói cho nô tỉ. Tuy rằng nàng nghe được, nhưng nếu thẩm nhị cô nương dặn dò Xúc Ngọc Các đừng nói, tự nhiên có không thể nói lý do, nàng không thể thế nàng bốn phía khoe ra, không chuẩn cho người ta gây hỏa thượng thân. lão Phu Nhân ánh mắt hơi ngưng, không nghĩ tới thế nhưng là ngụy Quốc Công Phủ Đại Phòng Đích Nữ đưa tới. Phía trước ngụy Quốc Công Phủ Đại Thái Thái liền tới cửa cảm tạ Minh Lan cứu thẩm đại thiếu ra một mạng, lúc ấy đã tặng tạ lễ tới, Minh Lan cũng không có làm cập cây lễ. Nguy quốc công phủ không cần đưa như vậy quý trọng lễ vật vẫn là trộm đưa tới. lão phu nhân trong tay Phật Châu Khải, cảm thấy cùng thẩm nhị thiếu gia chết có quan hệ. Sở tam thiếu gia từ ly vương thế tử nơi đó được đến hiểu biết chăm độc thuốc hay, lúc này mới cứu thẩm đại thiếu gia một mạng. ngụy quốc công phủ đại phòng cảm kích sở tam thiếu gia, cảm kích ly vương thế tử, nhưng không thể quá rõ ràng, bởi vì đồng dạng chúng độc, trưởng công chúa con trai độc nhất lại đã chết. Lúc này tới cửa cảm tạ là hướng trưởng công chúa miệng vết thương thượng giải mối. Chương 369 Khoa tay múa chân 16. Hơn nữa, Sở Tam Thiếu gia cứu Thẩm Đại thiếu ra, lại không phải Bạch cứu, giải trăm độc dược chân quý khó được, muốn còn hắn. Lúc trước, Mục Vương phủ Đan Dương quận chủ yếu giải dược, ly Vương Thế tử năm vạn lượng mới bán cho hắn, Thẩm ra muốn đến, cơ hồ liền không có khả năng. Ngược lại là từ Minh Lan nơi này xuống tay, còn có vài phần khả năng. Bá phủ cùng ngụy quốc công phủ xem như cái toán, không nghĩ tới còn có một đường chuyển cơ. Lão phu nhân lòng mang an ủi, Nói: "Hồ gấm việc đúng sự thật bẩm báo nhị thái thái biết." Nghiêm hạ gật gật đầu, liền lui xuống. Chờ Minh Lan biết được đồ trang sức là Ngụy Quốc công phủ thẩm đại cô nương thẩm chỉ hinh đưa nàng, nàng cũng thực giật mình, nàng hoàn toàn một chút cũng chưa hướng trên người nàng nghĩ tới. Mục thị tắc nhìn Minh Lan nói: "Cái đồ trang sức dùng đồng dạng phương thức còn nguyên còn trở về đi." Minh Lan lắc đầu: "Nương, kia bộ đồ trang sức ta tính toán nhận lấy." Mục thị nhìn nàng, nói: "Ngươi thật sự muốn thu?" Minh Lan không thiếu đồ trang sức Không cần phải cùng Ngụy Quốc công phủ đại phòng rảo hợp đến cùng đi. Nhưng Minh Lan con nàng chính mình tính toán, thậm chỉ huynh đưa như vậy quý trọng đồ trang sức, nàng hẳn là đối nàng lúc trước lời nói tin tưởng không nghi ngờ, cũng rất rõ ràng Thẩm đại thiếu ra lúc này chúng độc, suýt nữa bỏ mình tuyệt phi chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Nhận lấy này bộ đồ trang sức, các nàng liền tính là kết minh. Nàng yêu cầu cái này minh hữu. Minh Lan khăng khăng muốn thu, Mục thị thấy nàng vẻ mặt thận trọng, cũng liền chưa nói cái gì. Ở U Lan huyền đãi một lát, Minh Lan liền cất bước chạy trở về sư nguyện. Mới vừa đi đến cây đại thụ hạ, sở ly từ trên cây nhảy xuống, không thiếu chút nữa hù chết nàng. Minh Lan vỗ ngực, trừng mắt nhìn hắn nói, người dọa người là sẽ hù chết người. Nàng sát mặt vi bạch, thật đúng là bị sợ hãi, sở ly cũng có chút ảo não dọa hắn, nhưng là hắn càng giống biết, ngươi suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần. Minh Lan nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, một ít việc nhỏ, ngươi sẽ không muốn biết. Có thể là ngươi tưởng như vậy nửa ngày liền không phải việc nhỏ hắn nói. Thật là kiện việc nhỏ A Minh Lan cảo cái chăn nói, đại phòng đại lao ra ngoại phóng, đại thiếu gia lưu đầy, đại phòng hẳn là sức đầu mẻ chán mới là, chính là hiện tại lại có nhàn tâm tính cây ta. Hơn nữa, ta ta mội mội còn mua một bộ giá trị 4.200 đồ trang sức, này tâm tình không phải giống nhau hảo. Bích Châu nghe xong, nói, có thể hay không là lấy tới tặng người. Minh Lan lắc đầu, tuyệt không sẽ, xúc ngọc các đồ trang sức tinh xảo sang quý, nếu muốn đưa. Vì cái gì không hợp với hộ gấm cùng nhau tặng người, làm ta sợ xa không có giữ được đại lao ra tiền đồ quan trọng, kia bộ đồ trang sức hẳn là nàng chính mình mang. Như vậy đẹp đẽ quý giá đồ trang sức, lấy cô âm Lan hiện tại thân phận, căn bản là đeo không dậy nổi, cũng không có người mời nàng đi tham gia yến hội. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, ai đã ở trong phủ, sẽ không có việc gì ở trên đầu cắm một đống nặng trĩu đồ trang sức, trang điểm cấp nha hoàn các bà tử xem sao. Đại phòng thấy thế nào đều thực khác thường thức. Minh Lan không nghĩ ra vì cái gì, cho nên vẫn luôn tưởng, lúc này mới thất thần. Việc này, sở ly thật đúng là không có hứng thú, hắn nói, ngươi thích xúc ngọc các đồ trang sức. Minh Lan đỡ chán, ngươi đừng lại đưa ta. Nói xong, lại lo lắng chính mình là tự mình đa tình, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, ngươi không phải hồi ly vương phụ sao, lúc này tìm ta là có việc. Sở ly gật đầu, nói, ngọc khuyết đã trở lại. Ta không biết ta, Minh Lan lắc đầu, nhìn hắn nói, ngươi vội vã muốn ngọc khuyết. Sở Ly ánh mắt sâu xa, nói: "Tối hôm qua, Ly Kinh Đô 100 giảm xa một nhà trạm dịch cháy, ở tại trạm dịch người, trừ bỏ một gã sai vật ngoại, đều bị thiêu chết." Minh Lan thân mình chấn động, là đám kia thích khách giết. Sở Ly nhẹ điểm đầu. Thích khách bắt được Ngọc Khuyết, nên trở về phục mệnh, lại tàn sát trạm dịch, hẳn là Ngọc Khuyết mất đi, thích khách nhận định là trạm dịch người trộm, dưới sự giận dữ, liền huyết tẩy trạm dịch, rồi sau đó hủy thi di tích. Minh Lan sắc mặt trắng bệ. Nàng đem Ngọc Huệ giao cho thích khách Chính là lượng chuẩn Ngọc Khuyết sẽ chính mình chạy về tới, thích khách cầm cũng là lấy không. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới Ngọc Khuyết ném, thích khách sẽ phẫn nộ, sẽ liên lụy đến vô tội người. Ngọc Khuyết không phải thông linh sao, đều có thể nghe hiểu được nàng lời nói, vì cái gì liền không biết tìm cái rừng núi hoang vắng lại chạy, vì nó đáp thượng như vậy nhiều vô tội tánh mạo, nó liền cao hứng như vậy. Trở về Lưu Sương Nguyễn, Minh Lan đem trên giường dưới giường trong ngoài đều tìm kiếm một lần, chỉ kém đem giường cấp đào ba Thước đất chính là đều không có ngọc khuyết bóng dáng. Minh Lan tìm mệt mỏi cũng liền từ bỏ. Ban đêm, chuẩn bị nghỉ tạm, nha hoàn sách nước gấm tới cấp nàng phòng tám, Bích Châu giúp nàng gởi xuống bên hông đeo túi tiền, tay nắm đến túi tiền có chút không thích hợp. Nàng mở ra vừa thấy, túi tiền cánh hoa gian cất giấu, nhưng bất chính là kia khối tìm hồi lâu toái ngọc khuyết. Nay một đêm, Minh Lan lăn qua lộn lại đều ngủ không được. Nàng muốn đem ngọc khuyết cấp ném, ném rất xa mới hảo. Chính là nàng hứa hẹn quá ngọc khuyết. Làm nó ngoan ngoan cùng thích khách đi, quá mấy ngày lại trở về, nó nghe lời, thích khách giết người không phải nó sai lầm, nàng cũng vô pháp đối một cái như vậy thích đến rán nàng Ngọc Khuyết quá mức nhận tâm. Hú hồ, ném có thể như thế nào, nó vẫn là sẽ lại trở về, cùng với cuối cùng muốn trèo tường đảo rừng tìm, không bằng liền mang theo trên người đi. Như sở ly nói, không thể trêu vào, chính là trêu chọc thượng, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ngọc Khuyết còn đãi ở túi tiền, Minh Lan ăn cơm sáng sau. Liền đi trường tùng viện cấp lão phu nhân tình an, nét không có nhiều đãi, liền trực tiếp đi một dương hầu phủ. Một dương hầu không ở trong phủ, Minh Lan cũng không phải tới tìm hắn, nàng chuyến này mục đích là một tỉnh hoa, bất quá ở đi tìm một tỉnh hoa phía trước, nàng đi trước thấy một lễ. Nếu không phải biểu ca ăn tấu, canh giờ này tới thật đúng là không nhất định có thể gặp được hắn ở trong phủ đầu. Bất quá, Minh Lan không nghĩ tới, không ngừng nàng tới thăm một lễ, còn có binh bộ thượng thư phủ đại thiếu gia lâm hạo cùng an bình bá thế tử nghiêm tranh. Nàng đi đến bình phong chỗ khi, vừa lúc binh bộ thượng thư phủ lâm đại thiếu gia đang nói chuyện, hắn nghẹn cười nói, lần trước ngươi ai ly vương thế tử tấu, cũng là này con mắt bị thương, như thế nào lúc này lại ai sợ đại thiếu gia tấu, ngươi thế nào hắn. Một lễ che lại đôi mắt, nhìn hai tuổn hữu vui sướng khi người gặp họa bộ ráng, hắn nói, ta cũng không thể hiểu được thức đâu, hắn đã cứu ta biểu muội mới không có gây thành đại họa, ta tới cửa trí Tạ vừa lúc đụng tới hắn ở luyện kiếm, nhìn thấy ta đi, liền thanh kiếm ném cho ta. Muốn cùng ta khoa tay múa chân một vài, có nói cái gì chờ khoa tay múa chân xong rồi lại nói, "Ta còn thật cao hứng đâu." Rút kiếm liền thượng, kết quả hắn xuống tay một chút đều không lưu tình, một quyền lại đây, đánh ta mắt đầy sao sẹt, ta hôm qua là xui xẻo tốt đỉnh, cũng không biết là ai trêu chọc hắn, đem khí giải ta trên người. Nói, hắn mắng đau một tiếng, đau không nhẹ. Hắn sở chính là đầu, An Bình bá thế tử Nghiêm tranh liền nói, "Ngươi này đầu cũng là sở đại thiếu ra đánh." Đầu nhưng không thể địa phương khác. Một quyền qua đi, có khả năng đem người đánh ốc. Một lễ chỉ là đi nói lời cảm tạ mà thôi. Sở đại thiếu ra không đến mức hạ như vậy tàn nhẫn tay. Một lễ lắc đầu, đầu của ta thượng thương đảo không phải hắn đánh. Kiếp như thế nào bị thương? Nghiêm tranh giò hỏi tới cùng. Chương 370 giải thích, 17. mục lễ thật không nghĩ nói, nhắc tới việc này hắn liền buồn bực. Ngày hôm qua ăn sở đại thiếu ra một hồi tấu, đôi mắt đều thấy không rõ. Hồi phủ lúc sau, phụ thân không quan tâm hai câu cũng không cho người cho hắn thỉnh đại phu, đổ hập xuống một hồi mắng, sau đó muốn hắn đứng tấn chắt đến nửa đêm, hắn thật sự là không đứng được, sau này một đảo, liền đem cái hốt cấp khái chứ, một chạm vào liền đau Minh Lan đứng ở ngoài cửa, nghe được thẳng đỡ chán. Đều bị đánh thành như vậy, còn không biết chính mình trọc tới sở ly, hắn xuống tay cũng thật tàn nhẫn, biểu ca đôi mắt đều cấp đánh thanh. Trong phòng, có nhà hoàng tiến lên nói, đại thiếu ra, biểu cô nương tới. Một lễ nghe xong, liền nói, mau đem mặt nạ đưa cho ta. Minh Lan cất bước vào nhà, cười nói, lại không phải lần đầu tiên thấy biểu ca bị đánh, muốn cái gì mặt nạ a? Binh bộ thượng thư phủ Lâm Đại thiếu gia cùng An Bình bá thế tử Nghiêm Tranh đều vọng lại đây, chỉ thấy Minh Lan một bộ thiên lam sắc vân cẩm thêu bạch quả váy thường, sơ triều vân búi tóc, trên đầu chỉ đeo một con huyết ngọc trâm cũng một đóa châu hoa, không thi phấn trang mà nhan sắc như chiều hạ ánh tuyết, hạo thị tinh mắt, hải đường tiêu vận, eo Thon một tay có thể ôm hết, làm người nhớ tới một câu thơ tới. Cách hộ dương liếu nhược lượt lờ, đúng như 15 nữ nhi eo. An bình bá thế tử thấy, liền nhìn một lễ, hỏi, vị này hay là chính là người vị kia hứa cấp ly vương thế tử biểu muội Một lễ gật đầu, đúng là. Nói, cấp Minh Lan giới thiệu lâm hạo cùng nghiêm tranh. Minh Lan trên mặt không có gì đỏ ửng nhưng thật ra lâm hạo bền thai có chút tưởng đỏ. Đừng quên, lúc trước hắn nương lâm đại thái thái từng tới cửa cầu thú quá Minh Lan, chỉ là bị ly vương thế tử cấp rào hợp, nếu không phải ly vương thế tử. Hiện tại Minh Lan chính là hắn vị hôn thê. Ngày đó, ở mục vương phủ tạ mai bữa tiệc, hắn liền tưởng một thấy phương dung, vốn tưởng rằng có thể được như ước nguyện, kết quả đeo mặt nạ, từ đầu tới đuôi, hắn cũng chưa gặp qua Minh Lan. Bất quá ngày đó Minh Lan hòa ly vương thế tử cùng mua một khúc khi dáng người còn khắc ở hắn trong đầu. Nàng hòa ly vương thế tử thật là trời đất tạo nên một đôi, tiện sát người khác. Cho nhau thấy lễ, Minh Lan liền nhìn một lễ, một lễ tay che lại đôi mắt, nói, biểu mội tới tìm ta có việc. Ta tới tìm tỉnh hoa biểu muội nhân tiện đến xem ngươi Minh Lan trả lời. Lâm Hảo nghe xong, đẩy nghiêm tranh nói, đi bên ngoài đỉnh hóng gió đánh cờ một ván. Hai người liền trước đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Minh Lan đem mang đến dược ném cho một lễ, hỏi, biểu ca có phải hay không ở sở đại thiếu ra trước mặt nói Ly Vương Thế Tử nói bậy. Một lễ tiếp rược bình, nói, không thể nào, Ly Vương Thế Tử là người tương lai hôn phu, tầm nhãn lại như vậy tiểu. Hơn nữa Ly Vương Thế Tử hộ vệ liền ở sở đại tướng quân phủ. Ta dám nói hắn nói bậy sao, ta nói tất cả đều là lời hay. Lời hay? Cái gì lời hay? Minh Lan hiếu kỳ nói. mục lễ đảo cũng không có gì dấu dếm, trả lời. Sở đại thiếu ra hỏi ta hắn võ công cao, vẫn là ly vương thế tử võ công cao. Ta nói ly vương thế tử hơn một chút, sau đó hắn liền đem ta cấp đánh thành như vậy. Hắn chỉ vào chính mình như thanh đôi mắt, vẻ mặt phân xóa. Hắn trầu này tấu, ai quá an. Hắn cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện Minh Lan trên người. Bên ngoài không đều ở nghe đồn nàng cùng sở đại thiếu gia cùng nhau cấp ly vương thế tử đeo nón xanh sao. Chẳng lẽ sở đại thiếu gia cũng khuynh tâm Minh Lan, đối ly vương thế tử tâm sinh bất mãn, hắn một khen hắn tình địch hắn liền lửa giận dâng lên. Như thế có khả năng. Có như vậy nhận người thích biểu muội hắn cái này biểu ca đều phải nhiều ai chút ấu. Bất quá một lễ tuy rằng buồn bực, nhưng vẻ mặt có muội như thế, có chung vinh dự biểu tình. Nay biểu tình, Minh Lan xem không hiểu, đành phải cười nói. Lý Vương Thế Tử võ công thật sự so sở đại thiếu gia cao. Hơn cao nhiều ít. Nay ta cũng không biết, ly Vương Thế Tử võ công sâu không lường được, hơn xa sở đại thiếu gia có thể so sánh, bất quá hai người tầm nhãn, nhưng thật ra không sai biệt lắm đại. Biểu ca, ngươi là phải hảo hảo cần luyện võ công. Một Lễ che miệng ho khan, nói, biểu muội, ngươi tới sẽ không chỉ là đốc xúc ta chăm chỉ tập võ đi. Minh Lan lắc đầu, biểu ca về sau đừng ở Lý Vương Thế Tử trước mặt đề sở đại thiếu gia. Cũng đừng ở sở đại thiếu ra trước mặt đề ly vương thế tử, cách bọn họ xa một chút tương đối hảo. Vì cái gì? Mục lễ không rõ. Bởi vì ngươi bất luận nói cái gì, hắn đều sẽ đem ngươi tấu một đốn. Tâm nhãn không mở ra, lại đánh không lại, chỉ có thể tránh đi điểm. Nhìn mục lễ kia chỉ bị đánh thanh đôi mắt, minh lan than nhẹ một tiếng, xoay người đi rồi. Đương nhiên, nàng tới một chuyến, chủ yếu mục đích vẫn là muốn nói cho mục lễ, nàng tới, tới tìm mục tinh hoa. Mục lễ rất đau nàng. Tổng lo lắng nàng sẽ bị đinh thị cùng một tịnh hoa khi dễ, sẽ phái nha hoàn đi theo nàng, có một số việc nàng trực tiếp cáo trạng, không bằng nha hoàn nghe được tới cảng gọi người tin phục Xem qua một lễ, Minh Lan lúc này mới mang theo nhà hoàng đi cấp một lao phu nhân tình an. Một lao phu nhân không mừng nàng, nhưng cũng là nàng trên danh nghĩa bà ngoại, không thể không thấy. Nhìn đến Minh Lan, một lao phu nhân biểu tình đạm mạc, người biểu mội chỉ là bị thương cánh tay, một chút tiểu thương, người không tới thăm không sao, đến hôn. Nên đại môn không ra nhị môn không hại, đại gả khuê trùng, cả ngày xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì. Đính hôn, liền phải đại môn không ra nhị môn không hại. Xúc ngọc các bao lâu thành một dương hầu phủ nhị môn. Minh Lan trong lòng buồn cười, trên mặt bất động thanh sắc, giả ngu giả ngơ nói, biểu mội chỉ là ra phủ trọn lửa của hồi môn mà thôi, lại bị thương, bà ngoại cũng đừng sinh nàng khí, tức điên thân mình không đăng giá. Một lao phu nhân mặt một thành nàng nơi nào là sinh một tỉnh hoa khí, nàng nói chính là nàng Nhưng mà, Minh Lan vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, hồn nhiên không có phát hiện. Bực này giả ngu giả ngơ công phu nhưng thật ra cùng thái phu nhân giống chính thành. Một lao phu nhân trong lòng đổ hoảng, xua xua tay, ta mệt mỏi, lui ra đi. Minh Lan vội vàng hành lễ cáo lui, giống như là hoàn thành giống nhau nhiệm vụ dường như. Kế tiếp, mới là vợ kịch lớn. Cùng triệu yên liên thủ hố nàng, khẩu khí này nàng nhưng nhịn không nổi. mục tịnh hoa phạt quỷ Phật đường một ngày, hôm qua trạm vạng liền ra Phật đường. Lúc này ở nàng chính mình trong viện, Minh Lan quen cửa quen lẻo, trực tiếp đi tìm nàng. Tới rồi viện môn khẩu, nàng đã bị Nha Hoàn cấp cản lại, Nha Hoàn nói, "Biểu cô nương, nhà ta cô nương thân mình không khỏe, không thấy khách." "Phải không?" Minh Lan khép cười một tiếng, đi nói cho nhà ngươi cô nương một tiếng, "Ta tới chỉ là muốn một lời giải thích, nàng cấp không được, ta cũng chỉ có thể hỏi cứu cứu." Nha Hoàn do dự hạ, chạy nhanh xoay người đi bẩm báo một tính hoa. Minh Lan như vậy xích quả quả uy hiếp, nàng không dám không thấy. Nhà hoàn thực mau trở lại, thỉnh Minh Lan vào nhà nói chuyện. Một tịnh hoa nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, rốt cuộc bị thương cánh tay, lại quỳ hồi lâu, thân mình có chút ăn không tiêu. Đinh thị ngồi ở mép giường, xem Minh Lan ánh mắt thực lánh, Minh Lan tập mãi thành thói quen, một chút đều không cảm thấy có cái gì không thích ứng. Nhưng thật ra một lễ phái đi theo nàng nha hoàn đi theo Minh Lan phía sau, bên kia nhà hoàn bừng trà lại đây, chân một huy, nước trà bát nha hoàn một thân. chương 371 lấy lỏng. 18. Đinh Thị Mắng, động tay động chân, năng trong phủ Nha Hoàn còn hảo, bỗng biểu cô nương Nha Hoàn, chuyến quay lại Tĩnh Ninh bá phủ, chẳng phải chê cười ta hầu phủ Nha Hoàn liền trà đều bưng không xong. Nha Hoàn liên tục nhận sai, bị nàng Nha Hoàn cũng chỉ có thể nén giận. Minh Lan nhìn nàng, hỏi, có hay không bị phỏng? Nô tỳ không có việc gì, nước trà là ôn, chính là siêm y ô hế Nha Hoàn đem trên người lá trà phất xuống dưới. Nha Hoàn nói, mới vừa rồi là ta không đúng, ta có bộ mới làm váy thưởng. Còn không, có thượng quá thân, coi như ta cho người nhận lỗi." Nha Hoàn nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, nàng bộ dáng này khẳng định vô pháp lại đi theo biểu cô nương. Chờ Nha Hoàn đi rồi, Minh Lan tiến lên cấp đinh thị Thỉnh An, nàng sắc mặt không ngờ nói, "Ngươi có cái gì muốn ngươi biểu muội cho ngươi một lời giải thích? Ngươi cứu cứu công vụ bận rộn, một chút việc nhỏ cũng đi phiền toi hắn, chẳng phải là muốn đem hắn sống sờ sờ mà chết." Minh Lan gật đầu, "Ta chính là không muốn phiền toi cứu cứu, mới trước tới tìm biểu muội." Mục tịnh hoa rửa vào mẫu đơn trên gối rửa, nói, ta giúp ngươi cùng triệu đại cô nương bắt tay giảng hòa, ngươi không cần cảm tạ ta. Tạ, tạ nàng hai bàn tay còn kém không nhiều lắm. Cực lực chịu đựng, Minh Lan mới không có đương trường báo nổi, nhưng nội tâm như sóng gió mãnh liệt tức giận. Minh Lan biết nàng không có nàng tưởng tượng như vậy có thể nhẫn, có một số người, dễ như trở bàn tay là có thể châm ngòi khởi người khác lửa giận tới. Khoe miệng nàng không tự rắc nhắc lên một mặt cười lạnh, biểu mỗi bang nhân bắt tay giảng hòa phương thức Nhưng thật ra có một phong cách riêng thực, thực sự lệnh người mở rộng tầm mắt, tỉ muội chi gian, không cần nói cảm ơn, nhưng ta Cố Minh Lan từ trước đến nay có ân tất báo, biểu muội như thế giúp ta, ta như thế nào có thể không có qua có lại, mới vừa rồi tới phía trước, ta đi xúc ngọc các một chuyến, chọn mấy bộ đồ trang sức, làm xúc ngọc các tiểu nhị đưa cho phía trước cùng biểu muội. Xin vài phần hiêm khích vài vị tiểu thư khuê các, giấy tờ một lát liền đưa đến. Mục Hoa đôi mắt đột nhiên bốc hỏa, đĩnh thị tác hỏi, ngươi xài bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, một vạn sáu hai. Đinh thị bỗng nhiên đứng lên, kia xanh mét sắc mặt, phản phất muốn ăn thịt người. nay liên sinh khí. Minh Lan cười lạnh liên tục. mục tỉnh hoa khí phát điên, hận không thể phát lại đây cắn hạ Minh Lan mấy khối thịt, nàng hàm răng trên dưới va chạm, ta bất quá mới làm ngươi hoa ba lượng, triệu đại cô nương còn tặng ngươi một con cây trơm, ngươi lại muốn ta hoa nhiều như vậy tiền, ngươi giáp tâm ở đâu. Hỏi cái này sao ngốc nói, thật sự chỉ là bị thương cánh tay, không phải đụng phải đầu Nàng rõ ràng chính là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng A. Bất quá nàng nếu hỏi như vậy, nàng liền cho nàng một lời giải thích hảo. Minh Lan nguồn vai, vẻ mặt vô tội, như thế nào kêu ta dắp tâm ở đâu, ta cùng biểu mọi người là giống nhau tâm tư A, đều hy vọng lẫn nhau hảo, thêm một cái địch nhân không bằng thêm một cái bằng hữu, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, cần gì phải tính toán chi ly. Chỉ là mấy năm nay, ta chỉ cùng triệu đại cô nương có ghét bỏ, biểu mọi người cùng người kết toán hơi chút nhiều điểm nhi. Bất quá ngươi tổn giúp mọi người làm điều tốt trí tâm, những cái đó tiểu thư khuê các lại thu hậu lễ, chỉ biết cùng ngươi giao hảo. Tiêu tiền, ta không phó. Một tình hoa một ngũ ngân nha suýt nước cắn Minh Lan nhìn nàng, cười như không cười, phảng phất tử trên cây bay xuống hợp hoan hoa, nàng nói, giấy tờ đưa đến một dương hầu phủ, lấy không được tiền, hư hao chính là hầu phủ thanh danh. Đinh Thị nghe không nổi nữa, biết sẽ tổn thất hầu phủ thanh danh, ngươi còn làm. Ngươi có đem ngươi cứu cứu thanh danh để ở trong lòng sao? Nàng thanh âm rất lớn, Minh Lan lại ly gần, màng hai đều phải gặp bị thương nặng. Nàng nói, mợ sinh lớn như vậy hỏa khí làm cái gì, ta cùng biểu mọi hỗ trợ lẫn nhau. Nàng hy vọng ta hảo, ta hy vọng nàng hảo, cứu cứu cao hứng còn không kịp đâu. Biểu mọi làm xúc ngọc các đưa đến bá phủ giấy tờ, ta nương không cũng chưa do dự liền trả tiền sao. Đinh thị gắt gao nhìn chầm chầm Minh Lan, phẳng phất một cái tùy thời phát bất quá tới cắn người gián độc. 3.000 lượng cùng vạn 1.6002 có thể so sánh sao. Nàng tiếng hô lại lớn bài phần, Minh Lan rụt hạ cổ. Bên ngoài, Mục Trấn đi vào tới, nghe thế thanh âm, lại xem Minh Lan trấn kinh bộ dáng mặt kéo rất dài, nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện, lớn tiếng như vậy giống làm cái gì. Nhìn đến Mục chấn Đinh Thị đáy mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, hắn không phải đi quân doanh sao, như thế nào đã trở lại. Đinh Thị không nghĩ là Mục Trấn biết, nhưng hiện tại lại là ước gì hắn đã biết, nàng nói, hầu ra đã trở lại. Hôm kia Tịnh Hoa cố ý làm Minh Lan cùng Triệu Đại cô nương biến chiến tranh thành tơ lụa, này không phải sau lại nàng từ trên lầu ngã xuống, bị Sở đại thiếu ra mang đi. Tịnh Hoa thấy Triệu Đại cô nương có chút nhạt ra, không đành lòng thất bại trong gắng sức, liền lấy Minh Lan dành nghĩa tặng Triệu Đại cô nương một bộ 3000 lượng đồ trang sức, nhân ra Triệu Đại cô nương cũng tặng. Minh Lan đồ trang sức, mới vừa rồi nàng đi xúc ngọc các mua một vạn 6002 đồ trang sức thế Tịnh Hoa tặng người, giấy tờ một lát liền đưa hầu phủ tới, kia không phải bốn số lượng nhỏ Ta như thế nào có thể không tức giận. Đinh Thị nói xong, Bích Châu liền nói, triệu đại cô nương đưa cho cô nương cây trầm giá trị 200 lượng. Không ai biến chiến tranh thành tơ lũa là như thế này hóa. Rõ ràng chỉ là tiêu tiền thảo người niềm vui. Một chấn mặt hát như mực, sắc mặt lãnh làm cho người ta sợ hãi. Minh Lan như thế nào đắc tội triệu đại cô nương, yêu cầu hoa nhiều như vậy bạc đổi nàng một cái không so đo hiểm khích trước đây. Một tình hoa vẫn là rất sợ một trấn mặt đen, của Cản Sủ. Nàng run dậy thanh âm nói Triệu thái phó phủ là ly vương phi nhà ngoại, biểu thị cùng triệu đại cô nương kết toán, ta lo lắng nàng gả đến ly vương phủ, ly vương phi sẽ không thích nàng, ta tất cả đều là vì nàng hảo. Đúng vậy, ta cũng đều là vì biểu mọi người hảo đâu mình lan cười như xuân phong. Đinh thị hận không thể đem mình lan lột ra rút gân, nàng nhìn một chấn nói, một vạn 6.000 nghìn lượng bạc, ta sẽ không đảo, lao phu nhân đã biết, cũng sẽ không đồng ý. Một chấn ánh mắt lạnh, nhưng đinh thị ngồi xuống, liếc hướng nơi khác, không xem một chấn Mục chấn liền nhìn Minh Lan, này số tiền, cứu cứu ra. Minh Lan lắc đầu cười, ai đều không cần ra, ta chỉ là cùng tịnh hoa biểu mội khai cái vui lùa mà thôi. Ta cùng nàng nói qua, ta khinh thường với cùng triệu đại cô nương bắt tay giảng hòa. Sau này đại gia nước giếng không bỏ nước sông, biểu mọi đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai. Mượn danh nghĩa của ta tới lấy lòng triệu đại cô nương, ta không thể nhịn được nữa. Nói như vậy chỉ là tưởng cho nàng một cái giáo hấn, giúp nàng phát triển trí nhớ. Lúc này đây ta dễ nói chuyện, tiếp theo ta. Đã có thể sẽ không Mục chấn liền trừng mắt đinh thị Còn không chạy nhanh lấy 5.000 lượng cấp Minh Lan Đinh thị không tình nguyện Minh Lan còn không vui thù Cứu cứu, tiền ngươi cấp biểu mua đi Làm nàng một lần nữa lại mua một bộ đồ trang sức Đem nàng lấy ta danh nghĩa đưa cho triệu đại cô nương đồ trang sức cho ta đổi về tới Ta chỉ cần kêu một bộ đồ trang sức Ngươi đây là làm khó người khác Mục tỉnh hoa cả giận Đưa ra tay đồ vật nào có lại phải về tới đạo lý Minh Lan thình lình cười Biểu mội hiểu đạo lý thật đúng là nhiều, chẳng lẽ liền không hiểu cái gì kêu bao biện làm thay sao? Ta cùng triệu đại cô nương mâu thuẫn, sai không ở ta, đưa nàng một bộ đồ trang sức, đảo thành ta lấy lòng nàng dường như, ta không cần làm như vậy. chương 372 chuyến triệu, 19. Minh Lan dôi tay, Bích Châu đem hộp gấm đưa lên, Minh Lan đặt ở trên bàn nhỏ, nói, đây là triệu đại cô nương đưa ta kia chỉ cây trầm, biểu mọi người phía trước nói đưa ta làm sinh nhật lễ vật kia một bộ giá trị mấy trăm lượng đồ trang sức. Xúc Ngọc Các không có đưa đi cho ta, biểu mội nhớ rõ sai người đi Xúc Ngọc Các hỏi một chút, chỉ là một cái nho nhỏ sinh nhật mà thôi, không cần ngươi đưa như vậy quý trọng lễ vật, tâm ý của ngươi lòng ta lãnh, ta còn có việc, liền về trước phủ. Minh Lan hành lễ, chiều mục chân cáo tử. mục trấn sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Nơi nào là không cần đưa nàng như vậy quý trọng sinh nhật lễ vật, mục tịnh hoa căn bản liền không có đưa. Chính mình nữ nhi, cái gì tính tình Hắn gái này làm phụ thân còn có thể không biết, chỉ là lấy miệng hống Minh Lan vui vẻ mà thôi, xúc ngọc các sinh ý làm như vậy lại sao lại lạc tặng đồ trang sức. Minh Lan vừa đi, một chấn liền nhìn một tỉnh hoa. Một tỉnh hoa dọa quỳ dạp xuống đất, phụ thân, nữ nhi biết sai rồi. Biết sai. Hộp gấm sự còn không có ngừng nghỉ, còn dám quản Minh Lan sự, lại đi Phật đường cho ta quỳ một ngày. Nói xong, một chấn phất tay áo phải đi. Đinh thị đem hắn ngăn lại, nói, tỉnh hoa đều như vậy, lại quỳ một ngày. Ngươi là ở muốn nàng mệnh. Nàng là ngươi thân sinh nữ nhi, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng còn so ra kém minh lan một cái cháu ngoại gái sao. Có sai đương phản, nàng dưỡng thành như vậy tính tình, là ngươi này đương nương giáo nữ vô phương, ngươi bổi nàng cùng nhau quỷ. Mục chấn tính tình vừa lên tới, chín con trâu đều kéo không trở lại. Đinh thị mặt mui trắng bệnh, nhưng mục chấn vừa đi, mục tịnh hoa liền nói, Nương, đưa cho triệu đại cô nương đồ trang sức, ta như thế nào muốn trở về a Đinh thị đồ sơn móng tay móng tay véo tiến thịt Nàng liếc trên bàn nhỏ Ngọc Trâm, ánh mắt lóe lóe. Lại nói Minh Lan, ra hầu phủ, mới vừa ngồi trên xe ngựa, bên kia một nhà hoàng chạy tới, trong tay cầm một hộp gấm, đúng là Minh Lan mới vừa rồi đặt ở trên bàn nhỏ. Nhà hoàng tiến lên, hành lễ nói, biểu cô nương, nhà ta cô nương làm nột thì đem hộp gấm còn cho ngài. Bích Châu sốc lên màn xe, Minh Lan nhìn nhà hoàn chỉ thấy nhà hoàng đem hộp gấm mở ra, bên trong một con Ngọc Trâm, xa hoa lộng lẫy nhưng trung gian có vết rách. nha hoàn nói Ngọc châm là đoạn, nhà ta cô nương không có khả năng lấy một cây đoạn ngọc châm đi tìm Triệu đại cô nương đem đồ trang sức đổi về tới, Triệu đại cô nương cũng không có khả năng cấp, trừ phi ngươi bồi một cây giống nhau như đốc ngọc châm. Mình Lan sắc mặt lạnh băng. Bích Châu giận sôi máu, này ngọc châm đương thời điểm vẫn là hảo hảo. Nha Hoàn đáp nói, nhưng thái thái mở ra xem thời điểm là đoạn. Nói xong, Nha Hoàn hành lễ cáo lui. Bích Châu khí một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, hối hận đem hộp gấm buông khi không có trước mở ra cấp một trấn xem một cái, như vậy các nàng liền như thế nào cũng chống chế không xong, biểu cô nương là tính toán chống chế rốt cuộc, cô nương, chúng ta đi nói cho hầu ra đi. Minh Lan nhìn Ngọc Trâm, khỏe miệng nhắc lên một mặt cười lạnh. Hiện tại nói cho còn có ích lợi gì, Ngọc Trâm đều chặt đức, tìm cũng muốn không trở về kia bộ đồ trang sức. Buồn con muốn nhìn ở cứu cứu mặt mũi thượng, không đem sự tình làm tuyệt, nàng muốn tự tuyệt đứng lui, nàng không có lý do gì không thành toàn nàng. hồi phủ Bích Châu đem màn xe bông, liền hồi bá phủ. Vốn dĩ Minh Lan tâm tình không tốt, nhưng trở về bá phủ sau, nàng tâm tình lại nhiều mây chuyển tình. Cố thiệu nghiệp lưu đầy nhật tử định ra tới, liền ở ba ngày sau. Đây là dự kiến bên trong sự, Minh Lan tâm tình không có gì phập phồng, tiêu Minh Lan cao hưng chính là mặt khác một sự kiện. Đại thái thái đụng phải góp bản đem mũi cấp đâm chặt đức. Cả đêm qua đi, trong phủ gã sai vật liền chảo mang mua, cuối cùng là gom đủ hai cái sọt con cốc đưa đi cấp đại Thái Thái Như vậy nhiều con quốc, đem cái sọt một viên hai, tức khắc liền ra bên ngoài nhảy ai nhảy a. Đại thái thái bao lâu gặp qua nhiều như vậy xấu đồ vật a, thấy con quốc chiều nàng nhảy qua đi, dọa nàng kinh hoàng thất thố, vội vàng tránh đi, này không, đụng vào nha hoàn, thân mình văng ra, nàng không có thể ổn định thân mình, sau đó liền đụng vào các bàn. Nghe nha hoàn bẩm báo, Minh Lan đều cảm thấy mũi làm đau. Xứng đáng. Bất quá lúc trước đại thái thái giả tá lão phu nhân danh nghĩa làm nàng thỉnh vương lão thái y. Nàng ăn miếng trả miếng, lão phu nhân còn không tán đồng, không nghĩ tới luôn nàng, nàng làm càng tuyệt. nay muốn đổi thành là nàng làm người đưa, dẫn tới đại thái thái chặt đứt mũi, xác định vững chắc muốn chép ra quy, ít nhất là 300 thiên. Minh Lan trong lòng chửi thầm. Nhưng lão phu nhân cùng nàng tóm lại bất đồng, đại thái thái đã sớm bị hưu, ở lão phu nhân trước mặt, nàng chỉ có cụm đôi làm người phân, nào còn dám đoán giận lão phu nhân đoan buồng nàng. Khẩu khí này, nuốt không dưới cũng đến nuốt xuống A. Kế tiếp 3 ngày, bá phủ đều dị thường bình tĩnh. Đào mắt, liền đến cố thiệu nghiệp lưu đầy nhật tử. Lần trước Lao Phu Nhân muốn Minh Lan đi thăm tù, đại thái thái cùng cố âm Lan cũng không hoan nền, bị lời nói lạnh nhạt, Minh Lan đi dạo phố giải sầu suýt nữa xảy ra chuyện, vạn hạnh cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nhưng nàng cùng sở đại thiếu gia cũng cấp ly vương thế tử trên mặt Lao Hác. Như thế đủ loại, không ai dám lại yêu cầu Minh Lan cũng đi tiến đường Minh Lan cũng không nốc đến sùng phong nhận việc đi. Liền đại ở Lưu Sương Nguyễn đọc sách tống cổ thời gian. Lần trước cùng sở ly nói kia nam tử sự, hắn cũng đi hình bộ, đều vài thiên, cũng không hỏi hắn, người cứu ra không có. Đang muốn nhập thần, Mỹ mắt liền một trận loạn nhảy, nhảy nàng tâm hoảng loạn. Bên ngoài, Tứ Nhi đánh dẻm châu tiến bảo nói, cô nương, tôn di nương cùng 10 cô nương rơi xuống nước. Minh Lan tay vướt mí mắt phải, nghe xong Tứ Nhi nói, nàng mày nhíu, nói, em đẹp như thế nào sẽ rơi xuống nước. Mới vừa rồi Tôn Di Nương ôm 10 cô nương ở phía sau hoa viên ngắm hoa, Phương Di Nương tưởng nữ nhi liền đi, Tôn Di Nương không cho nàng ôm 10 cô nương, Phương Di Nương liền đoạn, vừa vặn Tôn Di Nương lại là đứng ở kiểu biên, này lôi kéo một kéo xuống, nàng liền ôm 10 cô nương rất hồ hoa sen đi tứ nhi trả lời. Tuyết Lê liền nói, Thái Thái không phải nói Phương Di Nương không còn cô nương 5.000 lượng bạc phía trước, không được nàng ra sân nửa bước sau, nàng còn cô nương tiền. Không nghe nói trả tiền sự A tứ nhi lắp đầu không còn tiền liền dám ra đây, nàng cho rằng mẫu thân còn sẽ dung túng nàng, lao phu nhân còn có thể che chở nàng đâu. Minh Lan bưng trà nhẹ suyết, tứ nhi chấp mắt nói, cô nương không đi xem. Nàng không mang theo thở dốc chạy về tới, chính là sợ cô nương nhàn hốt hoảng, làm nàng đi xem náo nhiệt à. Nhưng này náo nhiệt, Minh Lan một chút đều không nghi thấu. Phía trước nàng nhúng tay quản phương di nương, đó là sợ nàng có lao phu nhân che chở, mẫu thân có hại bị khinh bị thương thân, nhìn điểm mới yên tâm. Hiện tại, Phương Di Nương sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng tới, mẫu thân cũng không phải nàng tưởng mềm quả hồng, đi một chuyến xem Phương Di Nương ăn trượng hình đều thẳng thiết, thật đúng là không bằng đọc sách tới thanh tịnh. Hú hồ, nàng mí mắt vẫn luôn ngẻ, vẫn là tránh đi điểm cho thỏa đáng. Lại phiên hai trang thư, Phương Di Nương tự tiện ra sân, không đem đương ra mẹ cả nói để ở trong lòng, một thị trước mặt mọi người trượng trách Phương Di Nương 20 đại bản sự liền chuyển tới Minh Lan lộ thai. Tâm tình hảo, Minh Lan cầm đầu đ Bước nhanh tiến vào một nha hoàn, nói, cô nương, Thái Hậu chuyển triệu ngươi tiến cùng một chuyến. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Chương 373 lừa gạt, 20. Thái Hậu chuyển triệu. Xong rồi. Nàng Mỹ mắt nhảy khẳng định là cùng Thái Hậu chuyển triệu có quan hệ. Nàng cùng Thái Hậu tám gậy che đều đánh không, vì cái gì muốn chuyển triệu nàng tiến cung. Minh Lan một chút đều không nghĩ đi gặp Thái Hậu, kiếp trước Thái Hậu liền không thích nàng. Nàng không cảm thấy Thái Hậu mới vừa không có duy nhất cháu ngoại nhi, nàng lại là Cố Thiệu Nghiệp đường muội, Thái Hậu sẽ thích nàng. Cố Tình, Thái Hậu truyền triệu, nàng không thể không đi. Bình thường ở trong phủ, Minh Lan không thi phấn trang, trên đầu cũng một mạc thực, như vậy tiến cung thấy Thái Hậu có chút thất lễ, Bình Châu vội vàng giúp Minh Lan một lần nữa chải cái bối tóc, mới ra Lưu Sương Uyển. Bộ tính toán trực tiếp đi bá phủ đại môn, chính là nửa đường, lão phu nhân phái nha hoàn tới chuyên nàng. Minh Lan lại vội vã đi trường Tùng viện. Đối với Thái Hậu truyền triệu, lão Phu Nhân so Minh Lan càng lo lắng, nàng dặn gió nói, Thái Hậu gần nhất tâm tình không tốt, ngụy quốc công phủ nhị thiếu ra hôm qua hạ táng, nghe nói Thái Hậu đều té xỉu, hôm nay tuyên ngươi tiến cung, tam phần mười không phải cái gì chuyện tốt, ngươi tiểu tâm ứng phó, vạn không thể mất lệ nghĩa. Vốn dĩ Minh Lan liền tâm hoảng sợ, Lão Phu Nhân còn nói như vậy, nàng liền càng bất an. Nhưng muốn nói nhiều sợ hãi, đảo cũng không có, rốt cuộc không phải lần đầu tiên thấy Thái Hậu, nói nữa. Nàng tốt xấu cũng là tương lai ly vương thế tử phi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, thái hậu liền tính tái sinh khí, cũng không dám muốn nàng mạng nhỏ. Chỉ cần tánh mạng vô ngu, mặt khác đều là việc nhỏ. lão phu nhân ân cần dạy bảo vài câu, Minh Lan liền mang theo bích châu gia phủ. Bá phủ trước cửa, một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở nơi đó, đánh xe công công có chút không kiên nhẫn, như thế nào như vậy cọ sát. Thái hậu còn chờ đâu? Lý Tổng Quản đứng ở một bên, trong tay hắn còn cầm một túi tiền, phình phình Bên trong chính là bạc. Minh Lan thấy, tâm tình lại trầm trọng vài phần. Tiểu công công liền bạc cũng không dám thu, đây là có bao nhiêu sợ cùng bá phủ nhấc lên quan hệ, gây hỏa thượng thân. Ồn ổn, ổn tâm thần, Minh Lan cùng Bích Châu lên xe ngựa, đều còn không có ngồi ổn, tiểu công công giôi vùng, Bích Châu liền ngã xuống Minh Lan trên người, Minh Lan đụng vào phía sau lưng, đau nàng đảo hốt khí. "Cô nương, người không sao chứ?" Bích Châu hỏi. Minh Lan lắc đầu, Bích Châu liền sốc lên màn xe trừng mắt vội vàng công công. Chậm một chút nhi. Đụng vào nhà ta cô nương, ly Vương Thế tử trách tội xuống dưới, ngươi đảm đường khởi sao? Tiểu công công Liếc Bích Châu liếc mắt một cái, thái hổ không có cháu ngoại nhi, tâm tình chính kém, nàng không có kiên nhận đám người, chậm một bước, ta mạng nhỏ cũng chưa, nơi nào chờ đến ly Vương Thế tử trách tội ta. Hắn roi ngựa ném bạch bạch vang, mới mặc kệ phía sau ngồi chính là ai. Bích Châu trừ bỏ sinh khí, chặt chẽ bắt lấy xe ngựa, một chút biện pháp đều không có. Chờ xe ngựa dừng lại, Nàng bắt lấy xe ngựa tay đều cứng đở. Xuống xe ngựa, Minh Lan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liên thanh buồn nôn, thiếu chút nữa không nổ ra. Bính Châu đỡ nàng hướng Thái Hậu trụ Vĩnh Ninh cung đi đến. Biết rõ đi gặp Thái Hậu không phải cái gì chuyện tốt, còn đến đi, cái loại này cảm giác vô lực, Minh Lan thập phần không mừng. Kiếp trước tới Vĩnh Ninh cung, tổng có thể nhìn đến những cái đó cung nữ thái giám trên mặt mang theo tươi cười, hiện giờ một đám như cha mẹ chết, nửa điểm tươi cười cũng tìm không thấy. Trong đại điện, Càng là im như ve sầu mùa đông, châm rơi có thể nghe. Thái hậu một bộ phục bào, ngồi ở phượng ghế, rị vãng cao cao tại thượng nàng, thoắt nhìn phá lệ tiểu tụy, so kiếp trước 6 năm sau còn muốn giàn mua vài phần. Thái hậu là tiên đế vợ cả, ở đương kim hoàng đế mẹ đẻ Huệ Thái hậu tiến cung phía trước, nàng sủng quan hậu cung, vinh sủng không người có thể cập. Nàng cho tiên đế sinh hai trai một gái. Trường tử bị lập vì thái tử, con thứ là tiên đế thất hoàng tử, từng tùy ly lão vương gia chinh chiến xa trưởng bởi vì khinh địch, lại cấp công liều lĩnh, chết vào địch nhân mũi tên hạ. Ở Thất hoàng tử bị giết cùng năm, thái tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, đến nay cũng chưa người biết trước thái tử nguyên nhân chết. Thái tử sinh thời cưới có thái tử phi, thái tử chết bất đắc kỳ tử trước một tháng, thái tử phi có thai, không đến nửa tháng đã bị biếm vì chấp phi, nghe đồn là thái tử phi chiếm có thai, đánh chết thái tử chấp phi, tàn nhẫn độc ác, không xứng với thái tử phi cao quý thân phận, tương lai càng vô pháp mưu nghi thiên hạ. Thái tử sau khi chết Thái tử chắc Phi trong bụng thai nhi liền thành con mồ côi từ trong bụng mẹ, thái hậu mọi cách kỳ vọng, đáng tiếc là cái nữ nhi. Một năm nội, thái hậu liên tiếp đã chết hai người nhi tử, cái loại này đã kích phi người bình thường có thể thừa nhận, nếu không phải trưởng công chúa bồi tại bên người, phòng trừng nàng đều khiêng không xuống dưới. Trưởng công chúa sinh con trai độc nhất Thẩm nhị thiếu gia, lúc sinh ra cực kỳ giống thái hậu sở ra thất hoàng tử, nếu không phải trưởng công chúa liên tiếp cốt nhục chia lìa, thái hậu đều phải tiếp tiến cung nuôi nấng. Hiện tại thương yêu nhất cháu ngoại nhi đã chết, thái hậu há có thể không bi thống. Nhưng ở như vậy bi thương tâm tình hạ, đem nàng tìm tới nói cái gì đâu, minh lan đoán không ra. Nàng tiến lên, lảng lặng, không dám quấy dậy thái hậu. Các cung nữ cũng không ai dám nói chuyện, chỉ có thái hậu tín nhiệm nhất tâm phúc từ mama nhỏ giọng nói, thái hậu, cố nhị cô nương tới. Thái hậu bỗng nhiên ngừng đầu, búi tóc thượng kim phượng bảo Châu run rảy không ngừng, trong nháy mắt kìa, đáy mắt phát ra lanh màng. Ở Minh Lan xem ra đều đủ rồi hủy thiên diệt địa Nếu không phải kiếp trước gặp qua Thái Hậu tức giận Minh Lan thật sự muốn dọa trắng mặt Nàng nói cho chính mình không có gì đáng sợ Thái Hậu đầu quả tim nhi lại không phải nàng hại chết Thái Hậu liền tính lại giận chó đánh mèo Cũng không vượt qua được quốc pháp đi Nàng tiến lên một bước Cho Thái Hậu chào hỏi Thần nữ gặp qua Thái Hậu Thái Hậu vạn phúc kim an Thanh thúy thanh âm ở kim bích huy hoàng trong đại điện nộn nhạo mở ra Vạn phúc kim an Thái Hổ chào cười Bên người trí thân một đám ly nàng mà đi, sống lại lâu cũng bất quá là một khối cái sắc không hồn. kia tiếng cười, thật sự lệnh người ra đầu tê dại. Minh Lan quỷ trên mặt đất, không chút sức mẻ. Thái Hậu cũng không gọi nàng lên. Trong đại điện, thực mong liền khôi phục nàng tới phía trước giống nhau an tĩnh. Quy nửa chén trà nhỏ, Thái Hậu mới nói, đứng lên đi. Minh Lan lúc này mới đứng dậy, nhìn Thái Hậu, hỏi, Thái Hậu chuyển triệu thần nữ tiến cũng là. Thái Hậu sắc mặt vi bạch, nhưng ánh mắt trước sau như một sắc bén Không giận tự uy, tính ninh bá phủ cha ra là ai trộm thay đổi cố đại thiếu gia hàn bình ngọc giải trăm độc dược. Đem nàng tìm tiến cung liền vì hỏi cái này sự. Việc này không phải về hình bộ còn sao. Đem hình bộ thượng thư tìm tới vừa hỏi, chẳng phải sẽ biết có hay không kết quả. Minh Lan lắc đầu, tổ phụ cùng hình bộ đã tra xét hảo chút thiên, nhưng là không thu hoạch được gì. Thái hậu biết không có kết quả, Minh Lan cấp không được nàng vừa lòng hồi đáp. Nàng hỏi, ly vương thế tử trong tay giải trăm độc dược là từ chỗ nào được đến Minh Lan hết trô nói rồi. Thái hậu muốn biết ly vương thế tử thuốc giải độc đánh chỗ nào tới, không nên chuyển ly vương thế tử tới hỏi chuyện sao, hiện tại lại hỏi nàng. Minh Lan vì chính mình là chỉ đại mềm quả hồng bi ai. Thần nữ không biết Minh Lan lắc đầu nói. Nàng muốn nói giải dược chính là nàng, nàng chính là giải dược, thái hậu tuyệt đối sẽ loạn côn đem nàng sống sờ sờ đánh chết. Thật sự không biết. từ ma ma nghiêm túc nói, lừa gạt thái hậu chính là tử tội. chương 374 Hù dọa 21 Người thiếu làm ta sợ. Như vậy điểm sự liền phải mạng người, nàng đương ly vương phủ là địa phương nào đâu, thái hậu lại lợi hại, ly vương phủ kêu một mảnh thiên, nàng cũng quản không được. Chỉ là nàng huyết có thể giải trăm độc một chuyện, muốn giấu càng kín mít. Minh Lan nhìn thái hậu nói, thần nữ không dám lừa gạt thái hậu. Thái hậu liếc lại đây một cái lượng ngươi cũng không có này can đảm ánh mắt, nói, chuyến ly vương thế tử. Minh Lan liền đứng ở một bên, nàng hoàng hốt hiểu thái hậu vì cái gì tìm nàng tới. Thái Hậu là sợ truyền bất động Ly Vương Thế tử, trước đêm nàng truyền đến, Ly Vương Thế tử lo lắng nàng có thể hay không va chạm Thái Hậu, bị Thái Hậu trừng phạt, liền không thể không tới. Tiểu công công đi trước Ly Vương phủ truyền lời, Ly Vương phủ lại phái người đi tính viện, Sở Ly còn muốn thay quần áo tiến cung, còn không biết muốn chậm trễ bao lâu. Chạm chân có chút toan. Ban ngồi Thái Hậu xua tay nói: "Minh Lan giật mình, cư nhiên cho nàng ban ngồi, mặt trời là mọc từ phía tây sao?" Minh Lan chạy nhanh tạ ơn, sau đó ngồi xuống. Lại qua nửa ngày, Minh Lan có chút miệng khô lười khô, Thái Hậu liếc nàng nói, ban trà. Đầu tiên là ban ngồi, lại là ban trà. Minh Lan đều ngơ ngẩn, phượng ghế ngồi thật sự là Thái Hậu. Thức mau, nhà hoàng liền bưng trà tới, Thái Hậu ban trà, đó là lớn lao thủ vinh. Minh Lan cũng đích sắc có chút khát nước, uống lên hai khẩu, liền đem chung trà bông, tiếp tục trở trở. Chỉ là không có thể đem sở ly cho tới, Hoàng thượng trước tới. Hoàng thượng gần nhất, triệu Hoàng hậu cùng Lý Quý Phi liền đều theo tới. Hoàng thượng tiến vào sau, trước cho Thái hậu tình an, sau đó nói, chấm mới vừa nghe nghe Thái hậu phái người truyền triệu ly vương thế tử tiên cung, chẳng lẽ là vì hiểu rõ độc dược một chuyện. Thái hậu nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Hoàng thượng ngồi xuống, nói, ly vương thế tử xuất quỷ nhập thần, chấm truyền hắn 3 năm hồi, cũng không thấy đến có thể tiến cung một hồi, Thái hậu muốn gặp hắn, chưa chắc có thể thấy. Cái này, Thái hậu có chuyện nói, Hoàng thượng cùng tiên hoàng đều tính tình dày rộng. Cảm nhớ ly láo vương gia nhường ra ngôi vị hoàng đế, đối ly vương phủ cực kỳ tín nhiệm, nhưng quân là quân, thần là thần, quân thần có khác, hoàng thượng cấp ly vương phủ quyền lợi không khỏi quá lớn, đều dám không đem hoàng thượng để vào mắt, kẻ hèn một khối thế tử ngọc bội, cũng có thể thỉnh động 6 vị quyền thần người bảo đảm, là một cô nương rối loạn siêu cương. Hoàng thượng đúng đúng long bảo, cười nói, ly vương phủ trung tâm, châm cùng tiên hoàng chưa bao giờ nghi ngờ quá, cả triều văn võ, không người có thể so, thế tử tuổi còn nhỏ Ngậu nhiên tùy hứng một chút, không ảnh hưởng toàn cụ. Hoàng thượng liền thiên vị hắn đi, đều tới rồi cưới vợ chi linh, đâu ra tuổi còn nhỏ. Thái hậu đem không ngờ treo ở trên mặt. Nhưng Thái hậu cùng Hoàng thượng quan hệ cũng không tốt, Thái hậu sinh nàng khí, Hoàng thượng uống hắn trả. Triệu Hoàng hậu nhìn xem Thái hậu, lại nhìn xem Hoàng thượng, cuối cùng ánh mắt tử minh lan trên mặt đảo qua, cười nói, ly vương thế tử sợ là có việc trí hoãn, mới chậm chạp không có tới đi, lúc trước Hoàng thượng phạt hắn trông coi hoàng lang. Biết cố nhị cô nương đi mục vương phủ tham gia tạ mai Yến đều đem hoàng thượng nói vứt ở sau đầu cũng phải đi nhìn điểm mới yên tâm, thái hậu Tuy tiện chuyển cố nhị cô nương tiến cung, ta xem đều không cần chuyển, chính hắn liền sẽ tới. Triệu hoàng hậu nói, Minh Lan nghe được gương mặt từng đỏ, như là bốn lượn tuyết sơn chiếu chiếu ánh nắng chiều, sáng lạng kiểu diễm. Nhưng mà, thái hậu lại cười lạnh một tiếng, ai ra còn có thể ăn nàng không thành. nay trong cung cũng không phải là sẽ ăn người địa phương, thậm chí ăn người đều không phun sương cốt. Có phi tần lấy khăn che miệng, cười nói, liền sợ ly vương thế tử không dành tới, làm ơn sở đại thiếu ra tới nhìn một vài lắm muộm. Hoàng thượng ánh mắt lạnh lùng. kia phi tần trên mặt cười nháy mắt cứng đờ trụ, dòa phịch một tiếng quỳ xuống đất, kinh sợ nói, thần thiếp ăn nói vụ về, nói sai lời nói, hoàng thượng bất giận. Trở về cho chấm hảo hảo tỉnh lại. Hoàng thượng sắc mặt lạnh băng. kia phi tần mặt tái nhật như tờ giấy, cách xa như vậy, Minh Lan đều cảm giác được phi tần hối ý, phòng trường ruột đều hối thanh. Trong cung đầu khác không nhiều lắm, nữ nhân đó là một chảo một đống, có thể được hoàng thượng niềm vui ít đòi không có mấy, bị hoàng thượng quát lớn một câu lắm mổm, chẳng khác nào hủy hoại tiền đồ, tưởng lại thảo hoàng thượng cao hứng đã có thể không dễ dàng như vậy. Bất quá Minh Lan không ngốc đến đồng tình nàng, nhân ra tin tức linh thông đầu, cứ ở thâm cung, cũng biết bên ngoài truyền lưu nàng cùng sở đại thiếu gia cùng nhau cấp ly vương thế tử đội nón xanh sự. Lời này, rõ ràng là ở nhục nhã nàng, cảm thấy ly vương thế tử ngốc, hắn tín nhiệm sở đại thiếu gia Kết quả nhân ra lại cùng hắn sắp quá mức vị hôn thê có đầu đôi còn không tự biết. Hoàng thượng vừa mới mới nói hắn tín nhiệm nhất ly vương phủ, phi tần liền chê cởi ly vương thế tử đội nón xanh, như vậy nữ nhân, dựa vào kiểu Mỹ dung mạo có thể phong cảnh nhất thời, chung không chứng kiểu. Phi tần bị hoanh đi rồi, thái hậu liếc minh lan liếc mắt một cái, nhìn hoàng thượng nói, không huyệt không tới phòng, đầu đường cuối ngõ đều ở nghị luận sự, hoàng thượng vẫn là thượng điểm tâm cho thỏa đáng, thật nháo ra cái gì dẻm pha tới, hoàng ra mặt mũi gì có thể nháo cái gì dẻm pha. Sở đại thiếu gia chính là ly vương thế tử, người khác không biết, hắn rõ ràng, chẳng lẽ hắn phải vì trên đường vài câu đồn đãi vớ vẩn đem sở đại thiếu gia kêu tiến cung đồ hập xuống mắng một đồn sao. Thái hậu nhiều lo lắng, liền như vậy điểm đúng mực đều không có, tương lai hoàn nhi như thế nào kế thừa ly vương phủ. Hoàng thượng không cho là đúng nói. Thái hậu khịt mũi coi thường. Ly vương Hỏa ly vương phi cũng không thiếu nháo hòa ly, liền làm cha mẹ cũng chưa đúng mực Nét hắn cho rằng mưa rầm thấm đất ly vương thế tử sẽ có đúng mực. Thái hậu lười đến quản này đó phá sự, từ ma ma đứng ở một bên có chút nóng nội. Thái hậu. Thái hậu liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt quét về phía một bên đồng hồ các. Thái hậu nhìn nhiều đồng hồ cắt hai mắt, Minh Lan chuẩn sắc bắt giữ đến, nàng đôi mắt chớp chớp, đáy mắt mang theo chút nghi hoặc. Thái hậu xem đồng hồ cắt làm cái gì. Nàng thức xốt ruột sao. Hoàng thượng đều nói hắn chuyển ly vương thế tử 3 năm hồi, hắn cũng liền tới hai lần Hoàng thượng nói có thể so Thái Hậu dùng được nhiều, làm Thái Hậu đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Thái Hậu hẳn là trong lòng hiểu rõ mới là, lúc này xem thời gian. Trực giác nói cho Minh Lan, Thái Hậu xem đồng hồ cắt hòa ly vương thế tử không nhiều lắm quan hệ. Hơn nữa, Thái Hậu xem đồng hồ cắt số lần càng ngày càng nhiều. Minh Lan trong đầu có cái gì hiện lên, còn không có tới kịp bắt giữ, loảng soảng một tiếng thứ gì quăng ngã toái thanh âm chuyển đến. Thanh âm tới thực đột nột, an tĩnh trong đại điện, không ít người hoảng sợ. Triệu hoàng hậu dẫn đầu ra tiếng, ai ở thiên điện? Vừa dứt lời, bên kia một thái y hề vội vã tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sợ hai nói, hoàng thượng bất giận, là thần chân tay vụng về đánh nát thái hậu trong cung bình xứ. Chu thái y Hoàng thượng liễm mi, ngươi như thế nào tránh ở thiên điện? Chu thái y hề một đầu mồ hôi lạnh, thanh âm đều run run, trong tay hắn cầm một sứ thanh hoa bình, cử qua đỉnh đầu, run rẩy tay, phẳng phất dược bình đều phải cấp run quăng ngã, hắn vội la lên, hoàng th Ngài chạy nhanh làm thế tử phi ăn vào giải dưỡng đi, thần sợ lại vãn một bước, nàng liền sống không được. Minh Lan, chương 375 trung tâm, 22. Cả kinh dưới, nàng đứng lên. Tay lơ đạng đánh nghiêng một bên trên bàn nhỏ phóng chúng trà, nên ở trên mặt đất, vỡ vụn tiếng động chuyển đến, chấn nhân tâm đầu run lên. Không ít người trên mặt đều lộ kinh hái chi sắc, bởi vì kia trung trà ngã trên mặt đất, nổi lên không ít bọc biển, vừa thấy chính là có độc Khởi manh chút, Minh Lan bụng nhỏ chuyển đến một trận nhẹ đau. Không rõ ràng, nhưng cũng làm nàng mặt đống nhiên đỏ lên. Chỉ là bộ dáng này, trong mắt mọi người xung quanh, đó chính là độc phát rồi. Thái hậu phải cho cô nhị cô nương hạ độc, bức ly vương thế tử giao ra giải trăm độc dược. Chu thái y không dám không nghe thái hậu, nhưng hắn chỉ là một nho nhỏ thái y Nếu là cố nhị cô nương ra chuyện gì, ly vương thế tử tức giận, hắn nhưng nhận không nổi á. Hoàng thượng mặt lệnh mau kết băng, còn không mau làm cố nhị cô nương đem giải dược căn vào. Chu thái y đi vội vàng bỏ dậy. Đem giải dược đưa cho Minh Lan. Lúc này, ngoài điện truyền đến lạnh lùng liệt thanh, không cần. Chu thai y hề vọng qua đi, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, ly vương thế tử một bộ đẹp đẽ quý giá áo gấm đi vào tới, chiều cao lập ngọc, khí vụ hiên ngang, một trương tử kim mặt nạ dưới ánh mặt trời lẻ lóa mắt qua mang, thâm thủy ánh mắt mang theo chút tức giận, phẳng phất tận trời sóng lớn từ nơi xa thổi quét mà đến. Hắn đi vào tới, không có cấp bất luận kẻ nào hành lễ, chỉ mong Minh nói lại đây Minh Lan liền ngoan ngoắn đi đến hắn bên người. Bụng có chút không thoải mái, nàng mày ninh, bước chân mại không mau Sở Ly bắt lấy tay nàng, nhìn phía Thái Hậu, ánh mắt lạnh hơn vài phần, Thái Hậu cho rằng dùng như vậy biện pháp, là có thể bước ta tiến cùng bước ta nói ra giải trăm độc dược từ đâu mà đến. Hoàng thượng sắc mặt cũng thành, chẳng biết, thẩm nhị thiếu ra sự, cho Thái Hậu cấp trưởng công chúa đả kích không nhỏ, nhưng như vậy vững cố mạng người, không khỏi thật quá đáng chút. Nói xong, lại đối Sở Ly nói, có nói cái gì trước làm cố nhị cô nương phục qua thuốc giải độc lại nói không mượn Chu Thài ýa đôi tay đem dược dâng lên sởly tiếp nhìn thoáng qua liền ném ở nhà Hoàng Bương thay chỉ là dùng sức hơi lớn chút dựa bình tử cấp bắn ra tới Chu Thài y dỗ tay đi tiếp kết quả không tiếp được cuối cùng vẫn là lệch cạch một tiếng rơi xuống đất triệu hoàng hậu nhìn giải dược lại nhìn xem Minh Lan nói ngươi không có trúng đầu nàng Báh độc bất xâm đương nhiên sẽ không trúng độc tùy tiện cho nàng hạ độc nàng một chút chuẩn bị đều không có Trang trúng độc đều trang không ra. Sở Ly cười lạnh nói, không trước ăn vào thuốc giải độc, ta không dám làm nàng tiến cung thấy Thái Hậu. Triệu Hoàng Hậu không vui nói, Ly vương thế tử đây là hoài nghi Thái Hậu có hại người chi tâm, Thái Hậu chỉ là tưởng ngươi nói ra giải trăm độc dược từ đâu đến tới, làm Hoàng thượng hạ chỉ đem giải trăm độc dược liệt vào cấm phẩm, mỗi năm tiến cống một ít mà thôi, nếu trong cung có giải trăm độc dược, thẩm nhị thiếu ra cũng liền sẽ không trúng độc bỏ mình. Nghe xong Triệu Hoàng Hậu nói, Minh Lan Lưng đều lạnh cả người. Có thể giải trăm độc không phải dược, mà là nàng huyết ta, nếu là thật làm công phẩm, sớm hay muộn còn không được đem nàng một thân huyết cấp rút cạn. Mình làn tâm can đều run, triều đình chính là như vậy, đồ vật hảo, công phẩm mụ khấu hạ tới, ngươi không tiến cống chính là tử lộ một cái. Sở ly liếp triệu hoàng hậu, nói, sẽ không chúng độc bỏ mình. Triệu hoàng hậu cho rằng giải trăm độc dược là cái gì, trong đất đồ ăn, muốn nhiều ít có bao nhiêu sao, không nói đến không có nhiều ít, liền tính thật tiến cống, cũng bất quá mấy bình. Hoàng thượng lấy tới ban thưởng trên chiến trường tướng sĩ đều không đủ, còn muốn ban thưởng cấp thẩm nhị thiếu ra tới thỏa mãn hắn ăn uống chi rủ. Biết do cá nóc có độc, còn muốn đi ăn, chết không đáng tiếc. Cuối cùng bốn chữ, nghe được Minh Lan đều hận không thể che hắn miệng. Tuy rằng hắn nói chính là đại lời nói thật, nhưng thẩm nhị thiếu ra là thái hậu đầu quả tim nhi, nói nàng bảo bối cháu ngoại nhi chết không đáng tiếc, thái hậu còn không đem hắn hận chết ta. Thái hậu mặt thanh phát tím, triệu hoàng hậu tác nói, cố nhị cô nương còn không có tiếng cung. Ngươi liền trước cho nàng ăn giải dược, chẳng phải là càng lãng phí. Buồn thế tử vui. Triệu hoàng hậu giọng nói trong nháy mắt phẳng phất bị người cấp bóc chặt, một câu đều cũng không nói ra được. Thuốc giải độc là của hắn, hắn tưởng cho ai ăn liền cho ai ăn, còn không tới phiên người khác tới quảng. Như hoàng thượng nói, ngẫu nhiên tùy hứng, không ảnh hưởng toàn cục, chính là có thể đem nhân khí cái chết khiếp. Triệu hoàng hậu không thể gặp sở ly quá mức ngỗ nịch, nàng nói, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử ở trên đất này Dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Ly vương phủ tuy rằng tôn quý, nhưng trung quy không phải đế vương. Ly vương phủ có bực này giải trăm độc thuốc hay, lại chưa từng nghĩ đến kính hiến một phần. Bực này trung tâm, buồn cung không dám gật bừa Sở ly bên môi nhức lên một mặt cười lạnh, có thứ tốt không nghĩ hoàng thượng chính là bất trung. Tiêu triệu thái phó phủ chân quý trong cung đầu nhưng không có. Nhữ riêu xanh thấm men gốm hoa hướng dương tẩy. Nam kia hoàng thượng quăng ngã, một lòng tưởng lại muốn một cái. Đáng tiếc sinh sản không ra Triệu gia chân quý một cái, như thế nào không thấy được hiến cho hoàng thượng. Còn có dung quốc công phủ, còn muốn ta nhất nhất nêu ví dụ sao. Dũng quốc công phủ, ngài thái hậu nhà mẹ đẻ. Một cái triệu gia, một cái dung quốc công phủ, đều có thứ tốt, cái nào nghĩ hoàng thượng, chính mình nhà mẹ đẻ cũng chưa còn hảo, đảo chạy tới giáo hấn khởi hàn tới. Hoàng thượng bước cằm, nhìn về phía triệu hoàng hậu. Nét triệu hoàng hậu vân tay háo hạ tay tích có thần nói, hoàng thượng, triệu gia đối ngải trung thành và tận tâm A Sở Ly câu môi nói, triệu hoàng hậu không phải nói có thứ tốt nghĩ hoàng thượng mới là trung thành và tận tâm sao, không hiến cho hoàng thượng, chính là không đem hoàng thượng để vào mắt, buồn thế tử nhưng thật ra không rõ, ta có thuốc giải độc không hiến cho hoàng thượng chính là bất trung, triệu ra lại trung thành và tận tâm, chẳng lẽ triệu ra ra mặt muốn càng hậu một ít sao? Mọi nơi nha hoàng nghẹn, mới không cười ra tiếng tới. Ly vương thế tử thật sự là nói cái gì đều dám nói, kia chính là hoàng hậu, là hắn biểu gì? Hắn như thế nào một chút mặt mũi đều không cho hoàng hậu. Triệu hoàng hậu nhìn sở ly ánh mắt có chút lánh, sở ly lười đến phản ứng nàng, chỉ nói, ta ly vương phủ trung tâm, là bảo đảm hoàng thượng chu toàn, mà không phải chờ có người cấp hoàng thượng hạ độc, chỉ vào giải dược tới giải độc. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ văn nhất. Triệu hoàng hậu không thuận theo không buông tha, ly vương phủ láo vương gia lăng mộ đều bị thích khách theo dõi, bắt nhiều ngày như vậy, cũng không gặp bắt được, nói chuyện gì bảo hộ hoàng thượng. Sở ly có chút không kiên nhẫn Hoàng thượng đại ở trong cung, đều bị người hạ độc, như vậy nhiều thái y đều là phế nhân sao, tình huống như vậy hạ đều có thể bị người hạ độc. Hoàng hậu cho rằng ta thật cho hoàng thượng thuốc giải độc, liền sẽ không bị người treo đầu dê bán thịt chó, đến lúc đó đừng cùng thẩm nhị thiếu ra dường như, không những không có thể giải độc, ngược lại chết càng mau Nói, sở ly đem tùy thân mang theo hàn bình ngọc ném cho hoàng thượng, nói, nơi này trang chính là giải dược, kẻ hèn phát lệnh bình ngọc là có thể tỏ lòng trung thành. Buồn thế tử chờ xem triệu ra cùng thái tử tỏ lòng trung thành. Thái tử. Hoàng thượng nhạy bén bắt giữ đến điểm này. Triệu Hoàng hậu khớp hàm cắn khẩn, vội vàng nói thái tử không có gì sự giấu dếm quá hoàng thượng. chương 376 sơ 7, 23. Sở ly tắc nói, ta ở sau lưng nhìn đâu, thái tử không biểu đủ trung tâm, ta sẽ nhắc nhở hắn, cáo lui trước. Nói, hắn lôi kéo Minh Lan xoay người liền đi. Minh Lan kiếp trước liền kiến thức quá ly vương thế tử cùng Hoàng hậu. Cùng Thái Hậu nói chuyện bộ ráng, một chút đều không kinh ngạc. Cùng không thích người ta nói lời nói, Ly Vương Thế Tử chưa từng có sắc mặt tốt. Thừ trong tay hắn cũng đừng nghĩ chiếm được nửa điểm tiện nghi. Giải dược cho Hoàng thượng, triệu gia cùng Dũng Quốc công phủ còn phải đem chân quý bảo bối đưa vào cùng, kinh sợ tỏ lòng trung thành. Gia Vĩnh Ninh Cung, Minh Lan nói, ngươi không phải cực nhỏ đi triệu gia sao, như thế nào biết triệu gia chân quý như vậy rất nhiều bảo bối. Sở Ly nhìn Minh Lan, mày hơi trọn, ngươi liền ta cực nhỏ đi triệu gia đều biết ở trong nộng, hay là ngươi cả ngày nhìn chầm chầm ta. Hắn thanh âm thuần hậu mà sung sướng, phản phất thiên tĩnh núi rừng gian, một loan thanh khê, ở đêm trăng hạ, lẳng lặng chảy xuôi. Minh Lan thưởng hắn một cái xem thường, biết hắn rất ít đi triệu gia, liền thế nào cũng phải nhìn chầm chầm hắn sao, không thể là nhìn chầm chầm triệu gia. Triệu gia quy cụ đại, triệu lao thái phó thư phòng càng là nghiêm khắc, nàng ở triệu gia như vậy nhiều năm, đều không có đi qua một hồi, đến nay cũng không biết bên trong trông như thế nào Sở ly lại biết triệu lao thái phó ẩn giấu như vậy nhiều chân phẩm hoa tác, thật sự ghê gớm. Minh Lan đấy lòng dâng lên một mặt sùng bái, liền nghe sở ly cười nói, ta cũng không biết có phải hay không thực sự có, ta đoán. Minh Lan, này cũng có thể hành. Tổng sẽ không chống dông đoán mỏ đi Minh Lan đỡ chẳng nói. Đến lúc này, nàng mới phát hiện tay còn bị sở ly nắm đầu, nàng tưởng rút về tới, đáng tiếc không có thành công, ngược lại là mặt đỏ bừng hai phân, chỉ nghe sở ly nói, hoàng thượng ngự thư phòng liền có đã từng hỏi qua Triệu Lao Thái phó có phải hay không bút tích thực, Triệu Lao Thái phó xem qua sau nói là, hoàng thượng còn cười hắn nhãn lực không trước kia hảo. Triệu Lao Thái phó học nhiều biết rộng, lại thực yêu quý Thần danh, đem giả họa nói trở thành sự thật họa, chỉ có một loại khả năng, đó chính là thật họa tác ở trong tay hắn. Trừ bỏ điểm này, còn có một chút, đó chính là Triệu Lao Thái phó trước nay khinh thường với vẽ lại giả họa tác, hắn từng ở hắn trong phòng xem qua vẽ lại một nửa. Đến nội nhữ diêu xanh thấm men gốm hoa hướng dương tẩy Hắn thật không có chính mắt gặp qua, nhưng là hắn xem qua trang hoa tẩy hồ gấm. Triệu Lao Thái phó đôi mắt chi độc ác, nổi tiếng kinh đô, có người dám lấy giả đồ vật lừa gạt hoàng thượng, lại không dám hướng Triệu Lao Thái phó trước mặt đưa. Minh Lan là phục sở ly sức quan sát, một chút dấu vết để lại đều trốn bất quá hắn đôi mắt ra, vùng nàng ở Triệu Gia Đại như vậy nhiều năm, nàng nói, ngươi này không phải đoán, căn bản chính là chắc chắn, kia thái từ đâu. Sở ly che miệng ho nhẹ, vốt cái mũi nói, cả văn Võ Ai trong tay còn không có vài món trong cung không có đồ vật, thái tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Như thế. Nhưng hắn nói triệu gia cùng dung quốc công phủ, đủ chứng minh hắn tin tức linh thông, cuối cùng lại đem thái tử cấp tiện thể mang theo, triệu hoàng hậu cùng thái tử dám không tin sao. Vạn nhất trong tay đầu có 7-8 kiện hiếm lạ đồ vật, dâng lên 1-2 kiện, lại không phải sở ly chỉ, đồ vật không có, còn phải lo lắng hoàng thượng tức giận. Minh Lan nổi lên chơi tính, nói, vậy ngươi nói nói, ta tổ phụ trong tay có cái gì? Sở Ly nhìn nàng, cười nói, các người bá phủ chân quý nhất đồ vật, đã ở trong tay ta. Thứ gì? Minh Lan hiếu kỳ nói. Sở Ly nâng nâng tay, hán thon dài tay cầm đúng là Minh Lan nhỏ dài nhu đề. Minh Lan mặt đỏ như hà, sáng lạn tựa cầm. Bích Châu hai mắt nhìn trời. Thình linh xảy ra cầu lương, căng chết nàng á á á. Nơi xa, có ho khan thanh chuyển đến. Đại khái cũng là bị ngẹn chứ. Minh Lan liếc đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử tay cầm ngọc phiến đi tới. Sở sở y hề quan, mặt như quan ngọc, vừa đi một bên trực trực trực, như vậy buồn nôn hề hề nói, đều nói xuất khẩu, vẫn là ta nhận thức ly vương thế tử sao? Không phải là giả đi. Lời này vừa nghe, liền biết hòa ly vương thế tử quan hệ phỉ thiện. Hơn nữa, này nam tử minh lan nhận thức. Hắn là hoàng thượng bào muội lang hoa công chúa trưởng tử phượng trạch. Hắn đi tới, câu lấy sở ly cổ nói, ngươi phụ vương mẫu phi lần trước hòa ly khi, ngươi đã nói cái gì? Ngươi nói cưới cái gì tức phụ? Một người muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, thật tốt, tìm tức phụ chính là tìm trói buộc, ta thâm chấp nhận, lập tức hạ quyết tâm bổi người cùng nhau đánh quang côn, người cư nhiên cứ như vậy vứt bỏ ta. Người có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Minh Lan. Khoe miệng nàng xà hạ, xem sở ly ánh mắt mang theo chút khác thường. Nàng nói giả thanh thân, hắn như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, chẳng lẽ chính là tổn cả đời đánh quang côn ý tưởng? Một đóa kiểu diễm hoa hồng nở rộ ở nàng hai má, mạn rượu ánh mắt Thu thủy doanh doanh, sở ly lại từ này xong tuyệt mỹ đấy mắt đọc ra tới mấy chữ, ngươi ý tưởng này khá tốt. Là nên cho Phượng Đại thiếu ra một lời giải thích mình lan tán đồng nói. Phùng trạch đấy mắt hiện lên kinh ngạc quan mang, ngươi nhận được ta. Sở ly trực tiếp đem đề tài này cấp xóa đi qua, lấy ta làm ngụy trang qua loa lấy lệ lăng hoa công chúa lâu như vậy còn chưa đủ, còn nghĩ muốn cái gì giải thích. Trong chốc lát ta khiến cho Hoàng thượng cho người tứ hôn. Phượng trạch cùng sở ly từ nhỏ chơi đến đại, thật đúng là không sợ hắn uy hiếp Hắn cười nói, bên ngoài đều truyền ồn ào huyên áo, nét cũng không thấy ngươi đem sở đại thiếu gia cấp tấu một đốn, ta và ngươi quan hệ, không thể so sở đại thiếu ra kém đi, ngươi muốn thật xúi dục hoàng thượng cho ta tứ hôn, ngươi thành thân ngày đó, ta liền đi kiếp tiệu hòa. Sở ly nhìn hắn, phản phất đang nói ngươi dám. Phượng trạch vẻ mặt ta như thế nào không dám, dùng quạt xếp vô sở ly ngực, nói, từ nhỏ đến lớn, đều là ngươi làm mùng một, ta làm sơ bảy. Như thế nào không phải 15 15 về sở tam như thế nào đem Sở Tam thiếu gia cấp cuốn mất, này ba người tiến đến cùng nhau, tuyệt đối có thể đem kinh đô qua lại phiên cái đế hướng lên trời. Minh Lan cười thầm, kết quả Phượng Trạch chiều nàng chắp tay thi lễ, lúc trước hiểu là ngươi, hướng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Minh Lan không hiểu ra sao, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy hai hạ, như thế nào hiểu lầm ta? Bọn họ cũng chưa gặp qua, nói nữa, hiểu lầm nàng, đó là chuyện của hắn, hắn không nói, ai có thể biết. Chỉ nghe Phượng Trạch phe phẩy quạt xếp, nói, ngày ấy Ở ngự hoa viên ngươi nhặt được tiêu hoàn huynh tùy thân ngọc bội, tùy tay liền giấu đi, ta còn tưởng rằng ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, tính toán trộm giúp hắn thu hồi tới, bị tiêu hoàn huynh cấp cả lại, không nghĩ tới ngươi lấy ngọc bội là vì chuân mễ giải thai. Bất quá sau lại ngọc bội gặp phải như vậy nhiều phong ba, nhưng thật ra bất ngờ. Minh Lan mặt bạo hồng, nàng không nghĩ tới nhặt ngọc bội khi, còn có người ngoài nhìn, nàng còn tưởng rằng là chính mình vận khí tốt đâu. Mạn rượu con ngươi trừng mắt nhìn sở ly. Chỉ là ánh mắt thật sự không có gì lực sát thương Nguyên lai ngươi là cố ý Sở ly mang mặt nạ nhìn không thấy sắc mặt Nhưng ánh mắt lóng lánh như sao trời tràn ra vài phần sủng nịch tới Ta không cố ý Ngươi lấy không được ta ngọc bội Chương 377 rào hoạn 24 Khi đó, hắn căn bản liền không biết nàng muốn làm cái gì Chỉ là đơn thuần muốn biết nàng muốn ngọc bội làm cái gì mà thôi Minh Lan mặt đỏ đều có thể chiên trứng trắng bao Nàng muốn sớm biết rằng hắn là trộm đem ngọc huyết ném cho nàng nhặt Nàng hà tất phí kia phân sức lực, trực tiếp mở miệng mượn không phải được rồi, cuối cùng Ngọc Bội đưa cho nàng, gặp phải như vậy nhiều chuyện tới. Những cái đó sự nguyên bản đều không cần phát sinh. Bên kia, có công công lại đây thỉnh phượng trạch, hắn cười nói, ta đi trước thấy hoàng thượng, ngày khác đi tìm ngươi uống rượu. Hắn cười một tiếng, xoay người đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nói, đúng rồi, ta đi lâu như vậy, ngươi lại dịch và đi. Sở ly không để ý tới hắn, nắm minh lan tay, cất bước đi rồi. Phía sau một tiếng thấy sắc quên bạn truyền đến, Minh Lan đều cảm thấy bị sở ly nắm tay nóng rác. Một đường đỉnh cung nữ thái dám đánh giá hâm mộ ánh mắt, Minh Lan cảm thấy chính mình ra mặt cọ cọ cọ biến hậu. Sở ly là cưới ngựa tới, Minh Lan còn phải ngồi xe ngựa trở về. Bích Châu nhìn thấy chờ ở nơi đó tiểu công công, phía trước lỗ mùi hướng lên trời, hiện tại nhìn đến ly vương thế tử nắm nhà nàng cô nương tay, nháy mắt liền biến, túi đầu không lưng, phẳng phất xương cốt không trưởng thẳng dường như. Bích Châu thực trướng mắt người như vậy nói Hắn xe ngựa đuổi không tốt, mới vừa rồi tới, cô nương đầu đều đụng phải vài hạ. Sở ly ánh mắt lạnh lùng, kia tiểu công công thỉnh thịch một tiếng quý xuống, liên tục nhận sai, thái hậu sốt ruột thấy cố nhị cô nương, nô tải không dám chởm. trừ phong tiến lên, nói, người tới, kéo xuống đi trượng trách 30. Bên kia, có thị vệ lại đây, đem tiểu công công kéo đi rồi. Minh Lan muốn lên xe ngựa, sở ly nói, ta mang người cưới ngựa. Ta không cưới ngựa. Minh Lan không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Sở Ly nhúng mày, ngươi không phải rất thích cưới ngựa sao? Minh Lan lắt đầu, lại lắt đầu, hôm nay ta không cưới ngựa. Cưới ngựa còn muốn chọn nhật tử. Sở Ly bật cười. Hắn 6 tuổi bắt đầu cưới ngựa, còn trước nay không nghe người ta nói như vậy quá. Dù sao ta không cưới ngựa. Ném xuống này một câu, Minh Lan liền dẫm lên trường ghế chui vào trong xe ngựa. Sở Ly nghĩ nghĩ, cũng chui đi vào, đáng thương Bích Châu đang chuẩn bị hướng trong bò đâu. Sở Ly hướng trong một toảng, nàng liền không biết làm sao bây giờ. Chử phong trong tay kiếm thấp càng xe, chỉ chỉ một bên mã, ngươi cưới ngựa. Ta cưới ngựa. Bích Châu quay hàm một cổ, ngươi có phải hay không tưởng ta ngã chết, hảo đoạt ta tàng vàng. trừ phong trực tiếp hôn đột, này nha hoàng tam câu nói không rời tiền A. Nói giống như nàng không ngã chết, hắn cũng không dám đoạt dường như. Chử phong vươn một ngón tay, Bích Châu bực nói, có ý tứ gì? Đưa ta trở về còn muốn một lượng bạc tử. Ngươi tâm hắc không hắc. Ta một ngón tay là có thể đem ngươi bọc chết. Bích Châu Quả nhiên cùng hắn nói chuyện phiếm liêu không đến một khối đi. Trừ phong đem bích châu nhắc tới, liền ném tới rồi càng xe thượng, theo sau ngồi trên đi, liền vội vàng xe ngựa ra cung. Bên trong xe ngựa, Minh Lan nhẹ xoa bụng nhỏ, sở ly thấy liền nói, bụng không thoải mái. Minh Lan đỏ mặt nói, không có việc gì. Còn nói không có việc gì, nàng đều xoa hai lần, nói, dẹp đường hồi cung. Trừ phong lạc khẩn dây cương, Minh Lan biết sở ly ý tứ là hồi cung tìm thái ý để nhìn xem, Minh Lan mặt đỏ nói. Ta thật không có việc gì, vẫn là chạy nhanh hồi bá phủ đi, ta sợ ta nương lo lắng ta. Ngươi xác định không có việc gì. Sở ly còn không yên tâm. Minh Lan chỉ kém không thể, rứt khoát nói sang chuyện khác nói, ngươi kia không huyết đi. Tổng cộng mới cho hắn tam Hàn Bình Ngọc, hắn cho một cái cấp sở tam thiếu ra, một cái cho Hoàng thượng, một cái khác như thế nào cũng sẽ không thiếu ly vương, chính hắn liền không có. So với những người khác, hắn càng cần nữa. Chỉ là huyết nàng có, Hàn Bình Ngọc lại là không có. Còn có sở ly độc, phía trước đều là chăng tròn ngày phát tác, từ khi dùng nàng huyết sau, độc phát nhật tử liền sau này duyên, kỳ thật như vậy càng không tốt, vạn nhất đụng tới thích khách khi độc phát rồi, liền quá nguy hiểm, biết là nào một ngày, nhiều nhất kiêm một ngày liền đãi ở ly vương phủ là được. Còn có thích khách ném ngọc khuyết, là trở về phục mệnh, vẫn là tiếp tục hồi kinh tìm kiếm. Rốt cuộc là người nào, như vậy xiên năng tìm kiếm ngọc khuyết, phải như vậy nhiều thích khách tới tìm, ở thiếu người dùng. Một cái chữ phong có thể đỉnh nửa bầu trời Minh lan xem ra, thật sự là quá đại tài tiểu dụng, quả thực chính là giết gà dùng giao mổ Châu Này đó nghi vấn, sở ly đều cấp không được trả lời. Những cái đó thích khách võ công không kém, ly vương phủ ám vệ cùng bọn họ so sàn sàn như nhau, cứng đôi cứng muốn bọn họ mệnh, chiếm không được tiện nghi. Bắt giặc bắt vua trước, những người này lai lịch chưa biết rõ ràng, sở ly hòa ly vương thương nghị qua đi, quyết định thả bọn họ đi, phái người không xa không gần đi theo. Hỏi thăm bọn họ sau lưng người càng quan trọng Làm như vậy có chút ức Cũng có thả cọc về núi phóng long nhân hải nguy hiểm Càng muốn lưng bèo ly vương phủ bị người bảo phần mộ tổ tiên Lại lấy kẻ cắp một chút chiếc đều không có vô năng Chịu người châm biếm Hôm nay triệu hoàng hậu không phải nắm điểm này chê cười ly vương phủ Nhưng ly láo vương ra mất tích nhiều năm như vậy Ly vương phủ đau khổ truy tìm Trước sau không có kết quả Hiện giờ thật vất vả có một chút manh mối Há có thể làm nó chặt đứt Ly Vương Phủ còn chỉ vào từ thích khách cùng Ngọc Khuyết tìm hiểu nguồn gốc tìm được Ly Láo Vương ra cùng Chiêu Ninh Quần Chúa. So với này đó, Ly Vương Phủ thanh danh lại tính cái gì? Sở Ly ánh mắt có chút mất mát. Nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết nàng trổ mã thành cái dạng gì. Minh Lan biết hắn suy nghĩ cái gì, chính là nàng không biết như thế nào chấn ăn hắn. Kiếp trước đến nàng chết, nét đều không có Chiêu Ninh quận Chúa hòa Ly Láo Vương ra tin tức, nàng không thể giúp hắn một chút nội. Nghe Minh Lan tự trách, sở Ly cười nói. Ai nói ngươi không giúp được ta vội? Ta còn có thể giúp ngươi. Minh Lan kinh ngạc. Từ đầu tới đuôi, đều là hắn ở giúp nàng. Nếu là huyết giải độc nói, tiệt tính, không có nàng huyết, nhiều năm như vậy, hắn không cũng khiêng lại đây, chỉ là ăn nhiều chút đau khổ mà thôi, đều không phải là thị phi nàng không thể. Nàng liên bất đồng, không có hắn cùng ám vệ, lúc này đại thái thái tuyệt đối còn ở bá phủ nhảy nhót lung tung, tưởng tận các loại biện pháp diệt trừ các nàng nhị phòng đâu. sở ly gật đầu. Những cái đó thích khách còn ở trong giang ngoại đảo quanh, không có nhập kinh, cũng không có rời đi tính toán, nếu bọn họ thật hồi kinh, từ tổ phụ Lăng Mộ lấy ra tới Ngọc Khuyết, ta sẽ nghĩ cách giao cho bọn họ. Minh Lan trong mắt trợn tròn, không uống lộn thuốc đi, chủ động đem Ngọc Khuyết giao cho thích khách. Những cái đó thích khách thiếu chút nữa muốn người mệnh á Minh Lan không tán đồng nói. Sở Ly lại gật đầu, thấy Minh Lan đáy mắt nghi ngờ chung mang theo quan tâm, hắn gấy lòng ngập áp, nói, "Ngọc Khuyết nếu bị xưng là thần ngọc, ta cũng kiến thức tới rồi nó thần kỳ chỗ." Thích khách không bắt được sẽ không bỏ qua, hiện giờ còn không biết Ngọc Khuyết vỡ thành nhiều ít phiến, nhưng thiếu một mảnh, bọn họ bắt được Ngọc Khuyết, liền khởi không được đại tác dụng. Minh Lan kia khối ngọc bội, trừ phi hợp với Minh Lan cùng nhau, nếu không xác định vững chắc là mang không đi. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt Minh Lan là đủ rồi. Chờ thích khách đem mặt khác Ngọc Khuyết đều thu thập tề, biết bọn họ hang ổ ở nơi nào, hắn có thể phái người đi đoạt lấy, cũng tỉnh hắn phí lực khí đi tìm. Minh Lan nghe xong, lộc cuộc một câu, hồ ly. Trường 378 thiệt tình, 25. Nàng thanh âm quá tiểu, sở ly không nghe rõ, ngươi nói cái gì. Luyến tiết hải tử bộ không lang, ta khen ngươi thông minh đâu. mình Lan nguyết miệng cười nói. Hôm nay mới phát hiện ta thông minh. Sở ly thuần hậu cười. Kiếp trước liền phát hiện. Minh Lan ở trong lòng trả lời. Dọc theo đường đi tán gấu, thực mau liền đến bá phủ. Bích Châu xuống xe ngựa sau, đem Minh Lan đỡ xuống dưới. Bên kia một gã sai vật lánh một đại phu vội vàng vào phủ, đi thực Mau Minh Lan thượng bậc thang, hỏi, trong phủ ai bị bệnh? Gã sai vặt vội trả lời, là 10 cô nương, lúc trước rơi xuống nước, lúc này cả người nóng lên, nhị thái thái cho nàng thỉnh đại phu. 10 cô nương bị bệnh, không ai kinh ngạc, nàng mới mấy tháng đại, gió lạnh một tuổi đều khả năng bị bệnh tuổi tác, cùng tôn di nương cùng nhau rất vào hồ hoa sen, không sinh bệnh mới là lạ, lạ. Minh Lan vào nội viện, trực tiếp đi trường tùng viện, mới vừa tiến nhị môn không bao lâu, tứ nhi liền tung tăng chào đón, nói, cô nương. Phương Di Nương đem 5.000 lượng bạc trả lại ngươi. Bỏ được còn. Bích Châu có chút không thể tin được. Nàng còn tưởng rằng Phương Di Nương sẽ vẫn luôn kéo xuống đi, kéo dài tới cô nương xuất giá mới thôi. Đến lúc đó cô nương thành ly vương thế tử phi, cũng không hảo lại bức Phương Di Nương còn bạc. Hơn nữa thái thái dê nói chuyện, quay đầu lại Phương lão Phu Nhân nhiều tới vài lần, lại khóc lại nháo. Láo Phu Nhân tâm mềm nút, tiêu tiền khả năng thật liền không có. Tứ Nhi gật đầu, còn 10 cô nương bị bệnh, Phương Di Nương ăn bản tử Thái thái không được nàng xuất viện môn một bước, nàng liền đem 5.000 lượng giao ra đây. Muốn nói, Phương Di Nương vẫn là quá xuẩn điểm nhi. Khủiểu tay như thế nào có thể ninh qua đùi đâu, sớm biết rằng 5.000 lượng lại không xong, sao không rõ rõ ràng ràng sớm một chút còn, hiện tại chẳng những ăn bản tử, còn liên lụy Tôn Di Nương cùng 10 cô nương cùng nhau rơi xuống nước, Tôn Di Nương không có việc gì, 10 cô nương sốt cao không lùi, tiểu hài tử sốt cao, dễ dàng cháy hỏng đầu vóc ca. Lúc này Phương Di Nương ở trường Tùng Viện, vì cầu lao phu nhân làm tôn di nương đem 10 cô nương còn cho nàng tứ nhi bẩm báo nói. Minh Lan khỏe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh. Còn tưởng rằng nàng tình nộ, nguyên lai giao ra 5.000 lượng, chỉ là vì ra sân cầu lao phu nhân, cứ như vậy đem đương ra mẹ cả lướt qua đi, có trường một chút trí nhớ sao. Minh Lan cất bước đi trường tùng viện. Phương di nương liền quỷ gối trong viện, những cái đó nha hoàn bà tử đều nên làm gì làm gì, xem ra quỷ có trông chốc lát. Vòng qua bình phong, Minh Lan liền nhìn đến một thị, nàng cười nói Ta liền nói phương di nương như thế nào còn dám tới cầu tổ mẫu, nguyên lai nương ở chỗ này, may mắn trong phủ hôm nay không có gì khách nhân tới, bằng không còn muốn cho rằng tổ mẫu ở phạt di nương quỳ đâu. Mục thị liếc lão phu nhân liếc mắt một cái, nói, phương di nương chính là tới cầu người tổ mẫu cho nàng làm chủ. Làm cái gì chủ, lại không ai hủy khuất nàng mình lan hử cái mũi nói. Mục thị cười lạnh nói, hủy khuất nàng phương gia đích nữ cho người ta làm thiếp, hiện tại lại muốn cốt nhục chia lịa, như vậy hủy khuất lại có vài phần không cam lòng người hạ ngạo cốt, lúc này quỷ gối trong viện, ta đánh giá nếu là tự thỉnh rời đi đi. Thật sự tự thỉnh rời đi, kia mới là có ngạo cốt. Nếu chỉ là câu khác, đó chính là một thân túng xương cốt. Lao phu nhân ngồi ở la hán trên giường, nàng liếc tứ thái thái liếc mắt một cái, tứ thái thái liền nói, nhị tẩu cũng đừng sinh khí, phương di nương có cái gì bị khuất, lại không ai bức nàng làm tiếp, là phương gia chủ động đưa tới, mất công nhị tẩu tính tình hảo, nhiều năm như vậy đều chịu đựng, muốn đổi làm là ta. Sớm lột nàng mấy tầng ra, bất quá cốt nhục chia lìa tàn nhận chút, 10 cô nương tuổi còn nhỏ, làm phương di nương chiếu cố, nàng cũng an phần chút, sau này lại nháo, nhị tẩu trực. Thiếp đem nàng đánh chết là được. Thật là có thể nói, trước chiếm nàng nương bên này, lại theo lão phu nhân ý tứ giúp phương di nương một vài, hai bên đều không đắc tội. Mục thị nghe ra tới này không phải nàng buồn ý, là láo phu nhân muốn nàng nói, nàng nói, cốt nhục chia lìa ác sao. Lúc trước Vân Lan bị buộc đi thôn trang thượng, Ai cảm thấy cốt nhục chia lìa tàn nhẫn? Nàng ở thôn trang thượng một trụ 3 năm, ta đã thấy nàng số lần một đôi tay đều số lại đây. Mười cô nương giao cho tôn di nương dưỡng, còn ở một cái trong phủ, không nói mỗi ngày có thể thấy, lâu lâu tổng có thể thấy thượng một mặt, hiện tại đảo cảm thấy ta đối nàng nhẫn tâm, khi nào trong phủ nhân tâm chẳng biến như vậy mềm. Làm tôn di nương dưỡng mười cô nương chính là lao ra, không phải ta, phương di nương sớm biết rằng đại thái thái ở tôn di nương các nàng đồ ăn hạ tránh tử dược. Nàng muốn sớm một chút nói cho ta, nói cho lão già, thậm chí nói cho lão phu nhân, tôn di nương sẽ không sinh dưỡng, sẽ dưỡng mời cô nương liền không buông tay sao, không ai nguyện ý thế người khác dưỡng hải tử. Phương di nương có hôm nay, tất cả đều là nàng tự làm tự chịu. Chẳng sợ tôn di nương đổ một hơi, nàng cũng sẽ không đem mời cô nương còn cho nàng. Tôn di nương không ngu nốc, nàng biết chính mình vô pháp sinh dưỡng, nàng muốn đãi 10 cô nương không tốt, phương di nương nhất định sẽ phải về mời cô nương, mấy ngày này. Nàng đãi mời cô nương tận tâm tận lực, nếu không phải bắt không được một chút ngược điểm, phương di nương cũng không đến mức động thủ đi đoạt lấy. Bên ngoài, cố thiệp tiến vào nghe thế phiên lời nói, nói, ngươi vẫn là quá mềm lòng chút, phương di nương muốn tới trường tùng viện, ngươi gọi người đem nàng ngăn lại còn không phải là. hắn tiếng nói vừa rước, ngoài phòng liền truyền đến phương di nương chu lên thanh, têu gì, chỉ trích cố thiệp quá nhận tâm. tiêu vài tiếng lúc sau, thanh âm liền không có, thực hiện nhiên, bị người ngăn chặn miệng, kéo đi rồi. Mục thị thấy, Trào Phúng nói, như thế nào không cản, cũng đến nha hoàn cản được đi. Phương Di nương đem lão phu nhân nâng ra tới, lại lấy kim châm lấy chết tương mự, trước kia lão phu nhân có bao nhiêu che chở Phương Di nương, trong phủ nha hoàn bà tử cái nào không biết, cái nào nha hoàn dám không đem lão phu nhân để vào mắt. Ta từ nàng tới, chính là muốn các ngươi cấp câu lời chắc chắn, nàng tìm chết cũng không phải một hồi hai lần, sự bất quá tam, lại có lần tới, nàng muốn lại lấy chết tướng mự, ta nên thế nào thế nào? Phương Di Nương nếu là chết thật, đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Từ tục tiêu nói ở phía trước, tỉnh đến lúc đó lại lải nha lải nhải, tất cả đều là nàng sai. lão phu nhân biết một thị cùng trước kia không giống nhau, nàng nói, phái người nói cho Phương Di Nương, liền nói là ta nói, nàng lại không an phận điểm, khiến cho nàng cắt tóc xuất ra, đi tính tâm am bồi nhị cô mãi mãi. Lúc này, Minh Lan tin tưởng lão phu nhân lời này là thiệt tình. Nàng nữ nhi đại ở tính tâm am, nhiều cô đơn tịch mịt à. Có người buổi trò chuyện cũng hảo, vừa lúc Phương Di nương cùng nhị cô mãi mãi quan hệ lại hảo, cùng nhau ăn chay tụng kinh, lẫn nhau làm bạn. Kỳ thật Mộc thị cũng không tức giận, Phương Di nương chính là ở trường Tùng viện quý ba ngày ba đêm, cũng không thay đổi được cái gì, không cho nàng tới, nàng thật đúng là cho rằng nàng còn giống như trước đây sợ Lao phu nhân che chở nàng, tới vừa lúc tuyệt nàng hy vọng, nàng không kia thời gian rỗi phái người nhìn chằm chằm nàng, không được nàng tới tìm Lao phu nhân cầu cứu. Mục thị tới trưởng Tùng viện là không yên tâm Minh Lan Nàng hỏi, Thái Hổ vì cái gì tìm ngươi tiến cung? Minh Lan không nghĩ nói thật, nhưng trong cung sự, dẫu không được, nàng nói, thẩm nhị thiếu ra chết vào chúng độc, cùng hắn cùng nhau thẩm đại thiếu ra lại được cứu trợ, Thái Hổ cảm thấy giải trăm độc dược hẳn là liệt vào cống dược, mỗi năm hướng trong cung tiến cống một ít, Ly Vương Thế Tử không đồng ý, cũng không tiến cung, Thái Hổ liền đem ta tìm đi, dẫn Ly Vương Thế Tử hiện thân, hảo buộc hắn nói ra giải trăm độc dược từ chỗ nào đến tới. Nói, Bích Châu bổ sung nói, Thái hậu sợ ly vương thế tử cùng lần trước mục vương phủ xin thuốc dường như nói không có giải trăm độc dược, trực tiếp cấp cô nương hạ độc. chương 379 buộc tội. Minh Lan tránh nặng tim nhẹ, Bích Châu cảm thấy không nên giấu giếm thái thái cùng lao ra, chẳng sợ Minh Lan chừng nàng, nàng cũng nói. Cố thiệp mặt đổi đổi, lão phu nhân mặt thanh. Bọn họ không biết Minh Lan bách độc bất sầm, chỉ cảm thấy thái hậu này cử quá mức tàn nhẫn độc ác, vạn nhất ly vương thế tử không có đuổi tiến cùng Minh Lan còn có thể có mạng sống. Mục thị không sợ Minh Lan bị người hạ độc, nhưng cống dược nàng liền không thể không sợ. Minh Lan huyết có thể giải trăm độc, nhưng nàng không phải trường sinh bất tử A, mất máu quá nhiều, cũng sẽ mất mạng. Đường đường Thái Hậu, như thế thảo gian nhân mạng, thật sự là quá mức. Nhưng khi dễ Minh Lan chính là Thái Hậu, khẩu khí này, nhẫn không dưới cũng đến nhận A. Ngày hôm sau, Minh Lan liền biết, trên đời này là có người liền Thái Hậu cũng không đành lòng. Ly Vương Thế Tử cũng không thượng triều. Nhưng là ngày này, hắn thượng triều. Một phong tấu trương, buộc tội Thái Hậu. nay một phần tấu trương, đem văn vọ ba quan, thậm chí bao gồm hoàng thượng ở bên trong đều cấp đảng ốc. Thiên tử Phạm Pháp, còn với thư dân cùng tội, Thái Hậu vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lý nên trọng chừng Vốn dĩ Thái Hậu lấy Minh Lan bức ly vương thế tử nói ra giải trăm độc dược xuất xứ sự biết đến người không nhiều lắm, này vừa buộc tội, đủ loại quan lại đều biết, thậm chí đều chuyển tới ngoài cung. Phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận việc này, cảm thấy Thái H Nhân ra cố nhị cô nương cái gì cũng không biết, vạn nhất ly vương thế tử không có chuyện trước cho nàng ăn thuốc giải độc, một chén độc trà đi xuống, còn có thể mạng sống. Thái hậu cũng không thể ủng cố mạng người A. Đừng nói cái gì thái y ở một bên nhìn, không có vạn nhất, trên đời này liền không có trăm phần trăm sự, lúc trước phương di nương trước mặt mọi người ăn thạch tín, thuốc giải độc ăn cũng kịp thời, cuối cùng không cũng có một con lô thai thất thông. Đường đường ly vương thế tử phi còn không có xuất giá, liền một con lô thai nghe không thấy hoặc là người cầm, đã không có vị giác, này trách nhiệm ai tới phụ. Lần này, sai ở Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu thân phận tôn quý, Hoàng thượng cũng không hảo chừng phát nàng, chỉ là ly vương thế tử nói thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, hắn lại không thể cứ như vậy tính, nếu không quốc pháp ở đâu. Sau này hắn có việc hỏi Thái Hậu, Thái Hậu không nói, hắn có phải hay không có thể chiếm chính mình là ly vương thế tử thân phận, cho Thái Hậu hạ điểm độc ép hỏi Thái Hậu. Như vậy đúng lý hợp tình uy hiếp. Hắn thế nhưng cũng nói ra tới. Sau đó, văn võ bá quan chỉ hận không có xin nghỉ ở nhà. Hoàng thượng đem nan đề một ném, làm đủ loại quan lại thương nghị Thái Hậu làm sai, nên như thế nào phạt hảo. Một đám không nói lời nào, Hoàng thượng trực tiếp điểm danh A. Trước nay không thượng triều thượng như vậy trong lòng run sợ quá, đủ loại quan lại muốn khóc. Thái Hậu chọc ai không tốt, thiên chọc ly vương thế tử, ly vương đâu, hắn như thế nào không quản quản. Bình thường liền không lớn thượng triều, hôm nay nhi tử đều thượng triều. Hắn cư nhiên không có tới. Như vậy to gan lớn mật hùng quả hồng, chạy nhanh tới cái gia trưởng lãnh về nhà quản giáo AAA. Sau đó, từ rời dương khởi, Minh Lan liền vẫn luôn ở đánh hắt xì, chuẩn xác mà nói, nàng chính là cái mũi ngứa đánh hắt xì tỉnh. Bị thái hổ khi dễ, Ly Vương Thế Tử còn cho nàng chống lưng, tốt như vậy hôn phu, có thể không gọi người hâm mộ đấu kỵ hận sao. Một đấu kỵ, liền cảm thấy Minh Lan có tài đức gì, làm Ly Vương Thế Tử vì nàng xuất đầu. Sau đó Bên trâu mấy cái nhà hoàn bình thường liền ở Ly Vương Thế Tử cùng Sở Đại thiếu gia chi gian do dự, này vừa buộc tội, mấy cái nha hoàn liền đem Sở Đại thiếu gia vứt ở sau đầu. Vẫn là Ly Vương Thế Tử hảo. Ba khí ngoại lộ. Từ biết Sở Ly buộc tội thái hổ khởi, Minh Lan cả người liền ở vào thiêu đốt trạng thái, hồng mặt liền không có bặt qua. Nàng dựa vào cửa sổ, hai mắt nhìn trời, chỉ cảm thấy kiếp trước chính mình mắt bị mù, cư nhiên coi trọng Triệu Dực. Ly Vương Thế Tử ném hắn mấy trăm con phố. Bên ngoài Cố Như Lan cùng Cố Tuyết Lan đánh rèm Châu Tiến Bảo. Vừa tiến đến, Cố Tuyết Lan liền hâm mộ nói, Nhị Tỷ Tỷ, bên ngoài đều ở chuyển Ly Vương Thế Tử trùng quan nhất nộ Vi Hồng Nhăn Đâu. Ngươi theo chúng ta nói nói, ngươi như thế nào khiến cho Ly Vương Thế Tử vì ngươi buộc tội Thái Hậu? Các nàng là phương hướng Minh Lan thỉnh giáo huấn phu bí tịch. Hai người cảm thấy nhà mình mẫu thân cùng phụ thân ở Trung Liền rất hảo, chính là cùng Minh Lan một so, quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng Minh Lan từ đâu ra cái gì bí tịch A Nàng còn muốn hỏi hỏi sở ly như thế nào liền nhớ tới buộc tội thái hậu. Khả năng ly vương thế tử buộc tội thái hậu không phải vì ta Minh Lan nói. Cố như Lan giận cười nói, không phải vì ngươi, kia vì ai. Minh Lan cứng họng, nàng cũng không biết, mới nói khả năng A. Nàng bóp chính mình mặt nói, ta có thể là đang nằm mơ đi. Cố tuyết Lan gật đầu, ta cũng cảm thấy này có thể là giấc mộng đâu, còn chưa bao giờ nghe nói có người dám buộc tội thái hậu. Nếu là thật sự, nhị tỷ tỷ có thể ở kinh đô đi ngang, ta dám khẳng định. Ngươi lúc này lên phố, đại gia thấy người đều sẽ từ một bên vòng qua đi, vạn nhất đi ngang qua dạo ngang qua phòng đem nhị tỷ tỷ ngươi quát bị thương, ly vương thế tử còn không được tìm hắn liệu mạng a Nói, nàng che miệng nở nụ cười. Cố như lan phối hợp hướng một bên ngồi điểm, sợ nói chuyện gió thổi bị thương Minh Lan. Minh Lan tưởng tấu các nàng một đốn, hắn buộc tội thái hậu, ta đảo thành bã đậu làm, một chạm vào liền nát. Trong phòng, cười thành một đoàn. Các nàng nói đùa trong chốc lát, liền đi rồi. Minh Lan làm Tuyết Lê đi phóng con diều. Tuyết Lê nói, tuy rằng sở đại thiếu gia trụ gần, nhưng Ly Vương Thế Tử đối cô nương cũng hảo, nếu không nô tỷ đi Ly Vương Phủ tìm Thế Tử ra giúp cô nương gọi đi. Minh Lan! Người đi Ly Vương Phủ cũng là bạch đi được chứ? Minh Lan đỡ chán, bọn nha hoàn tuy rằng không nói, nhưng ánh mắt phản phất đang nói tuy rằng là giả thành thân, nhưng hay là nên cô kỵ điểm Ly Vương Thế Tử mặt mũi cho thỏa đáng, bằng không Lan chuyển đi ra ngoài, bên ngoài người nên nói cô nương không lương tâm ăn trong chén còn chiếm trong nồi. Minh Lan giở khóc dở cười, cho ngươi đi, ngươi liền đi. Tuyết Lê đành phải cầm con rìu đi rồi, bên ngoài gió lớn, chính là con rìu như thế nào phóng đều phóng không đứng dậy. Này nha hoàn là ý định. Bất quá nàng phóng không bỏ con rìu không quan trọng, quan trọng là ám vệ có biết hay không. Trừ phong tới gõ cửa sổ, hỏi, thế tử phi tìm ra có việc. Nhà ngươi ra không ở. Minh Lan hỏi, lấy sở ly thông tuệ, không có khả năng đoán không được nàng là tìm hắn. Trừ phong lắp đầu, thế tử ra mới vừa bị một dương hầu thỉnh đi một dương hầu phủ. Cứu cứu thỉnh hắn đi một dương hầu phủ làm cái gì? Trừ phong lo lắng Minh Lan tìm sở ly có việc gấp, liền nói, thế tử phi có việc không ngại nói thẳng, thuộc hạ làm không được, liền đi một dương hầu phủ tìm thế tử ra. Minh Lan lắp đầu, đảo cũng không có việc gì, ngày hôm qua không nghe hắn nói muốn buộc tội thái hậu, như thế nào đột nhiên liền. Việc này, trừ phong thật đúng là biết. Hắn nói, ra cũng là vì lấy tuyệt hậu hoạn. Ngày hôm qua ở Thái Hổ Vĩnh Ninh Cung, Thái Hổ tuy rằng không chiếm được tiện nghi, nhưng ra làm triệu lao Thái Phó cùng Thái Tử đem chân quý chi vật hiến cho Hoàng Thượng. Triệu lao Thái Phó đem Vương Phi tìm đi, làm Vương Phi khuyên Thế Tử ra nói ra giải trăm độc dược xuất xứ, mà khác làm Thế Tử ra đem xếp vào ở Triệu Thái Phó nhãn tuyến cấp triệt. Sau khi trở về, Vương Phi liền đem ra tìm đi, quái ra không nên làm ngươi tiến cung thấy Thái. Hâu! chương 380 của Hồi Môn Đến nỗi vì cái gì không cho, đánh chết cũng không thể nói Vương Phi đối thế tử Phi Hoài có thai một chuyện, đến nay tin tưởng không nghi ngờ a Ra trở về tinh viên, cảm thấy giải trăm độc dược, mọi người đều tưởng được đến, hắn sẽ không chịu nổi quay nhiễu, nếu là tương lai Minh Lan huyết có thể giải độc sự vì đại gia biết, chỉ sợ không ít người sẽ đến cầu vài giọt huyết, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến lúc đó, không cho Minh Lan còn phải lạc một cái thấy chết mà không cứu thanh danh. Chỉ có làm đại gia không dám mở miệng, mới có thể miễn này đó phiền nhiễu. Nghĩ Chỉ có lấy Thái Hậu tới khai đao Liền Thái Hậu đánh giải trăm độc huyết chủ ý Hắn đều báo nổi, buộc tội Thái Hậu Sau này liền tính biết Minh Lan huyết chính là giải trăm độc dược Cũng không ai dám thảm ớn Thật đúng là vì nàng Minh Lan gáy lòng nóng lên Chính mình huyết có thể giải trăm độc Nàng chỉ nghĩ đến chết chết lén gật đi Không cho người biết, sở ly tưởng so nàng còn muốn xa Trừ phong nói xong Thấy Minh Lan không chuyện khác Hắn liền hồi tinh viên Minh Lan thì tại trong phòng phát ngốc Đấy lòng tràn đầy đều là đối sở ly cảm kích, còn có tò mò một dương hầu vì cái gì tìm hắn. Dùng cơm chưa sau, nha hoàng chân trước đem đồ ăn đoan đi, sau lưng sở ly liền tới rồi. Minh Lan gấp không chờ nổi nói, ta cứu cứu tìm ngươi đi có chuyện gì. Sở ly ngồi xuống, cười nói, lo lắng ta đi một dương hầu phủ tấu ngươi biểu ca. Các ngươi đối ta đều hảo, ta không hy vọng các ngươi vừa thấy mặt liền đánh nhau Minh Lan nói. Về sau không tấu hắn. Hắn thanh âm phản phất núi xa chống chiều trông sớm. Nghe Minh Lan đôi mắt đều sáng như tuyết vải phần, thật sự. giả Minh Lan quay hàm một cổ, ta liền biết. Sở ly bật cười, ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy thích đánh người sao. Ngươi không thích đánh người, nhưng ngươi thích tấu ta biểu ca Minh Lan nụ trí. Đó là hắn thiếu tấu. Bất quá lần này, hắn là thật không tấu hắn. Mới vừa nghĩ như vậy, bên ngoài nha hoàn gõ cửa, nói, cô nương, biểu thiếu ra tới. Sau đó, mô ra yên lặng ở trong lòng đem trước một câu cấp thu trở về. Hắn quả nhiên thiếu tấu. Liền không thể chờ hắn cùng Minh Lan nói xong lời nói, hắn lại đến. Minh Lan cho hắn châm trà, nói, ngươi uống trước ly trà, ta đi gặp biểu ca, có lẽ là có việc gấp tìm ta. Một ly trà liền đem ta đuổi rồi. Hắn bất mãn. Minh Lan yên lặng đem điểm tâm đoan lại đây. Sờ ly. Thật sự, cảm giác muốn tấu một đại thiếu ra hai quyền mới có thể ngôi giận. Không ngừng hắn có như vậy cảm giác, Minh Lan cũng có. Hắn chính là chuyện gì đều dám làm a Vạn nhất chân khí trên đầu đi tấu biểu ca, ai còn có thể ngăn được hắn. Bất cứ giá nào. Minh Lan tấu đi lên, muốn cùng trước kia dường như thân hắn mặt một chút, kết quả lần này, sở ly mặt thoáng vừa chuyển. Minh Lan liền trực tiếp hôn đi lên. Nóng rực hơi thở hập vào trước mặt, hô hấp giao triển, ôn nhuận nóng cháy cánh môi dán sắt gắt gao. Minh Lan ngẩn ra trong nháy mắt, đôi mắt đột nhiên trận to, gương mặt bạo hồng, chạy nhanh văng ra. Chính là nàng với ly khai, vòng eo bị một đôi bàn tay to cấp tấn xuống Nàng thân mình nghiêng về phía trước, lại một lần hôn đi lên. Trong nháy mắt kia, trong đầu trống rỗng. Hắn hôn giống bao tố làm người trở tay không kịp, trong ánh mắt lóe sáng quắc tình ý, lệnh người say mê, đôi môi giao tiếp, cánh môi vướn ve, tựa vướn ve cánh môi, nhưng Minh Lan cảm thấy, hắn ở vướn ve nàng tâm. Ngửa mama, phản phất bị vô số căn lông chim đồng thời lay động, hắn hôn cực nóng cấp bức, cuốn quét nàng trong miệng mỗi một tấc địa phương, hơi thở như thủy chiều đem nàng vùi lấp, nàng tim đập đến tựa muốn lao ra lồng ngực. Nàng bị lạc tại đây bá đạo lại không mất ôn nhu hônùng trong lồng ngực không khí một chút bị chóc chịu tấn ở cảm thấy mau nghẹn chết thời điểm hô hấp mới thông thuận lên Minh Lan mở to mắt liền nhìn đến một đôi xinh đẹp mắt Vượng khỏe môi hơi hơi thượng trọn kia một mặt gửi phản phất thâm hồ sương mù tán một Loan biết ba đáy mắt chỗ sâu trong nhỏ vụ Lưu Quang cực kỳ giống đầy trời ngân Hà vật đuổi sao rời núi sông khuynh đảo cuối cùng chỉ còn lại một cái nàng đây mặt đỏ bừng nàng hắn tay vốt nàng chân bóng như vào mặt Một tiếng khẳng khẳng, mị hoặc rồi lại phá lệ thỏa mãn cười nhẹ từ lồng ngực gian tràn ra tới. Có hô hấp, mê ly trỗi chống đầu dần dần khôi phục thanh minh, hơn nữa này một tiếng thỏa mãn cười. Mình làn phản ứng lại đây nàng chính mình đều làm chút cái gì. Nàng mặt đỏ có thể lấy máu, không dám nhìn sở ly đôi mắt, nàng vội vàng muốn đứng dậy, chính là bị sở ly ôm vào trong ngực, tránh thoát không được, hắn cười nói. Sau này, ta phải sửa lại hàm xúc tật xấu, không thể tổng làm ngươi chủ động. Á á á. Minh Lan đầu vừa nhắc, chiều sở ly hàm dưới đụng phải đi, hắn ăn tê dần. Minh Lan nghe răng trận mắt, tranh thoát mở ra, ôm đầu chạy thoát. Nàng đoạt môn mà chạy, đi đến viện môn khẩu, liền nhìn đến mộc lễ đi tới, thấy nàng mặt đỏ có đau sắc, hỏi, đầu làm sao vậy? Không cẩn thận tông cửa thượng Minh Lan nói. mục lễ đỡ chán, nói dối lừa hắn cũng không tìm cái hảo điểm lý do, người xoa chính là đỉnh đầu, như thế nào đông? Minh Lan nguyên bản liền hương mặt, bị mộc lễ một chọc phá, càng đỏ vài phần Nàng nói, biểu ca như thế nào tới, cứu cứu tìm ly vương thế tử nói cái gì. Không có thể từ sở ly nơi đó được đến hồi đáp, nàng càng thêm tò mò, liền trực tiếp hỏi Mục Lễ. Mục Lễ vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, lại nhìn xem Minh Lan đầu, nói, biểu mội tin tức chân linh thông, phụ thân tìm ly vương thế tử ngươi đều biết. Minh Lan hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi nàng đây là không đánh đã đá khai à, nàng cảm thấy biểu ca đều đoán được nàng đầu đâm đau cùng sở ly có quan hệ. Minh Lan không dám nói tiếp nữa. Nàng hiện tại đầu đều làng ốc, sợ nói nhiều sai nhiều. Một lễ biết mô nam thích theo dõi, hắn lại không ngừng một lần phát hiện, cũng liền không truy vấn, nói, hôm nay ly vương thế tử buộc tội thái hậu, phụ thân chấn động, hơn nữa hắn lại muốn cưới ngươi quá môn, phụ thân liền tưởng đơn độc trông thấy hắn, tâm sự chuyện của ngươi, nhân tiện thử hạ ly vương thế tử võ công, biểu muội nhìn thấy ly vương thế tử, giúp ta nói thanh tạ hắn nếu không cùng phụ thân đánh cái ngang tay, phụ thân tổng trách ta học võ không tinh. Cái này biểu Hắn nhận, ở một dương hầu phủ, một lễ chính là như vậy cùng sở ly nói. Hắn nói về sau Minh Lan có hắn che chở, hắn cái này làm ca ca liền an tâm rồi, sở ly thế mới biết hắn là thật lấy Minh Lan đương thân muội mội đau. Minh Lan kinh ngạc sở ly võ công lại là như vậy cao, lần trước nàng kéo chân sau, thiếu chút nữa hại hắn tặng bệnh Có thể được cứu cứu vừa lòng, Minh Lan cũng cao hứng, nàng nói, biểu ca tới chính là cùng ta nói chuyện này. Một lễ cười nói, việc này không cần cùng người nói. Phụ thân chỉ làm ta chuyển đạt cô mẫu một tiếng, ta tới tìm người là mặt khác một sự kiện. Minh Lan trước mắt, nhìn một lễ trên mặt tươi cười thu liếm vài phần. Minh Lan liền biết hắn kế tiếp muốn nói không phải cái gì chuyện tốt, chỉ thấy một lễ từ trong lòng ngực móc ra hai tờ giấy đưa cho Minh Lan. Minh Lan còn tưởng rằng là cái gì tin, kết quả mở ra vừa thấy, nàng mày vừa động, nói, cho ta khế đất khế nhà làm cái gì. Biểu mội nhìn kỹ xem một lễ nói. Nhìn kỹ. Này hai trương khế nhà khế đất còn có vấn đề không thành. Nàng lại lật xem một lần, sau đó liền phát hiện không thích hợp chỗ, thành nam liếu hẻm. Này không phải đại tỷ của hồi môn thôn trang sao. chương 381 danh mục quả tạo. Thứ này hẳn là ở nghĩa an bá phủ mới là, thật sẽ tới biểu ca trong tay. Một lễ gật đầu, chính là Dung Lan, hầu phủ ở kia phủ cận cũng có một thôn trang. Thôn trang thượng quản sự trước hai ngày phát hiện thôn trang thay đổi người, nha hoàng gã sai vặt bà tử không một cái quen thuộc. Vừa hỏi dưới mới biết được thôn trang mấy ngày trước đây bị bán, phụ thân làm quản sự ra mặt đem thôn trang cấp mua. Mục thị cấp cô Dung Lan thôn trang là mục dương hầu phủ cho nàng của hồi môn, sau lại cho cô Dung Lan, còn nghĩ đơn tử đưa đi mục dương hầu phủ. Vạn nhất tương lai ra chuyện gì, mục dương hầu phủ còn muốn bắt đơn tử tới đối chướng, này đây biết đến rất rõ ràng. Chỉ là mục thị có thai, không nên tức giận, mục chấn chỉ là cứu cứu, cô Dung Lan lại đã qua đời, hắn không hảo đi nghĩa an bá phủ thế nàng suốt đầu. Nhưng của hồi môn thôn trang bị trộm bán, tổng phải có cái cách nói, liền riêng làm một lễ tới một chuyến, nói cho Minh Lan, nên như thế nào xử trí, Minh Lan đều có đúng mực. Hiện giờ Minh Lan không ngừng là tỉnh Ninh bá phủ nhị cô nương, nàng vẫn là chuẩn ly vương thế tử phi, muốn làm cái gì cũng tiện nghi. Cầm khế nhà khế đất, Minh Lan ngũ tạng đều đau, bị chọc tức. Nghĩa an bá phủ khinh người quá đáng. Phía trước tặng đơn từ tới, nương xem qua, của hồi môn dùng hai thành, vốn là cảm thấy có chút quá mức. Nhưng này đó thôn trang cửa hàng đều còn ở, một kiện cũng vô dụng rớt, liền mở một con mắt nhắm một con mắt tính, Nghĩa An bá phủ nói như thế nào, vài thứ kia tương lai đều là mậu ca nhi, Nghĩa An bá phủ thay chăm sóc, chờ mậu ca nhi trưởng thành liền giao cho hắn. Những lời này nói ra mười mấy tháng, Nghĩa An bá phủ liền trộm bán nàng đại tỷ của hồi môn thôn trang. Đây là vừa khéo bị một dương hầu phủ phát hiện, không biết còn không biết bán nhiều ít. Thấy Minh Lan khí mặt đều thành, mục lễ thở dài một tiếng, nói Việc này rốt cuộc như thế nào, ta cũng không có tơ tra, hiện tại sinh khí còn sống chút, ngươi cũng đừng quá sinh khí, nếu thật là Nghĩa An Bá phủ làm quá mức, nhất định sẽ làm Nghĩa An Bá phủ cấp cái giải thích, ngươi phải có cái gì việc khó, chỉ lo tìm biểu ca, sẽ không làm Nghĩa An Bá phủ chiếm được tiện nghi đi. Minh Lan cũng biết không nên vì Nghĩa An Bá phủ như vậy tiểu nhân sinh khí, nhưng nàng chính là nhịn không được, nàng vì Mộ Ca Nhi cảm thấy bị ai. Nghĩa An Bá phủ rốt cuộc có hay không lấy Mộ Ca Nhi khi bọn hắn trưởng tử đích Tôn. Hắn mới như vậy điểm đại, liền không có nương, nghĩa an bá phủ bao lâu đau lòng quá hắn. Đáp ứng bá phủ sự, cũng có thể lật lọng, lúc trước, nàng nên kiên trì đến cùng. Minh Lan hối hận không thôi. Một lễ trấn an nàng vài câu, liền phải cáo tử, hắn lấy Minh Lan đương thân mội muội nhưng ở mọi người xem tới, bọn họ trước sau chỉ là biểu huynh muội hay là nên kiêng rẹ một vài. Hắn đi rồi, Minh Lan do dự một lát, vẫn là đi u lan nguyện. Biểu ca cùng cứu cứu một phen hảo tâm không đành lòng mẫu thân tức giận thương thân, nhưng là có một số việc không tha cho mẫu thân. Của hồi môn danh mục quà tặng mẫu thân thu đâu. Mục thị tâm tình thực hảo, nàng hiện tại đối Ly Vương Thế Tử là mẹ vợ xem con non rể, càng xem càng vừa lòng, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua hắn dung mạo nhưng Ly Vương Tuấn Mỹ, Ly Vương Phi càng là thần tiên nhân vật, bọn họ sinh như tử, sao lại phân biệt. Minh Lan vào nhà khi, mục thị trên mặt cười tựa như ngoài cửa sổ xuân sắc, che giấu không được. Nàng càng cao hứng Minh Lan liền càng sợ nói nghĩa an bá phủ sự, cao hứng cùng bi thương hoàn toàn tương phản, vui quá hóa buồn là nhất thương thân. Nhìn thấy Minh Lan, mục thị cười nói, như thế nào ở rèm châu ngoại đứng, mau tiến bảo. Cô nương khẳng định là thẹn thùng triệu mụ mụ cười nói. Minh Lan ổn ổn tâm thần, bích châu giúp nàng đánh rèm châu, nàng cất bước đi vào, têu, nương. Mục thị trên mặt ý cười thu liếm bài phần, nữ nhi là nàng sinh, tuy rằng Minh Lan trên mặt mang theo cười, nhưng là cũng không cao hứng, nàng xem ra tới. Nàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Minh Lan lắt đầu, không có gì sự. Ngươi là nương sinh, có cái gì giấu quá nương đôi mắt? Mục thị lo lắng nói. Minh Lan ngồi xuống, nói, nương, ngươi đem Nghĩa An Bá Phủ đưa tới của hồi môn danh mục quà tặng cho ta xem. Mục thị liễm mi, như thế nào hêm đẹp nhớ tới xem dung lan của hồi môn danh mục quà tặng tới. Nàng gả cho chính là Ly Vương Thế Tử, của hồi môn khẳng định muốn so nàng đại tỷ nhiều. Hốn hồ, nàng cũng không phải để ý của hồi môn nhiều ít người. Trực giác nói cho mục thị có vấn đề, hơn nữa rất lớn. Bên kia triệu mụ mụ đã đi lấy danh mục quà tặng, nàng biết, bất luận Minh Lan yêu cầu cái gì, mục thị đều sẽ không cự tuyệt. Từ triệu mụ mụ trong tay tiếp nhận danh mục quà tặng, Minh Lan lật xem, càng xem mày càng ninh. Nàng như vậy biểu tình, không phải bởi vì danh mục quà tặng có vấn đề, mà là bởi vì danh mục quà tặng không có vấn đề. Mặt trên nhớ rõ của hồi môn rõ ràng, đồ vật cũng không ít. Nghĩa an Bá phu nhân hứa hẹn danh mục quà tặng thượng đồ vật tương lai đều giao cho Mậu Ca nhi quay đầu lại giao không ra bá phủ là có thể cầm danh mục quà tặng yêu cầu nghĩa An Bá phủ bồi thường kia vì cái gì gìệ An Bá phủ muốn trộm bán nàng đại tỷ lưu lại của hồi môn Thô Trang Minh Lan không nghĩ ra mục thì thấy nói danh mục quà tặng có vấn đề Minh Lan bắt đầu ta không thấy ra danh mục quà tặng có cái gì vấn đề mới đầu nàng cho rằng danh mục quà tặng cùng lúc trước tưởng ra cấp hưu thư dường như Dùng con mực nước viết, quá một đoạn thời gian sẽ tiêu trừ, như vậy mặc dù che lại nha môn con dấu, phía trên không có tự, cũng không làm gì được nghĩa An bá phủ. Minh Lan đem danh mục quà tặng ông, Mục thị lại hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh Lan lắc đầu, lại lắc đầu, nữ nhi cũng không biết, mới vừa rồi biểu ca giao cho ta một chương khế nhà một chương khế đất, là đại tỷ của hồi môn thôn trang, Niếc An bá phủ đem thôn trang bán. Mục thị mặt soát trầm xuống rốt cuộc, đáy mắt nháy mắt bốc cháy lên hừng liệt hỏa, Minh Lan vội nói Nương, ngươi trước đừng nóng giận, rốt cuộc như thế nào còn không có biết rõ ràng. Như thế nào không biết rõ ràng, Nghĩa An bá phủ liền không thể tin. Mục thị cả giận. Minh Lan nhìn Bích Châu liếc mắt một cái, Bích Châu liền đem khế nhà khế đất đưa cho Mục thị xem. Mục thị xem qua sau, chém Linh chặt sắt nói, đây là ngươi đại tỷ của hồi môn thôn trang. Nghĩa An bá phủ bất luận có cái gì lý do, cũng không có bán ngươi đại tỷ của hồi môn thôn trang đạo lý. Nói, nàng phân phói nha hoà nói. Đi xem láo ra đã trở lại không có Liền nói ta có việc gấp tìm hắn Phỉ thúy không dám trì hoãn Chạy nhanh đi tìm cố thiệp Chờ cố thiệp tới Minh Lan cùng triệu mụ mụ đã đem một thị cảm xúc cấp ổn định Hắn tiến vào nói Xảy ra chuyện gì Như vậy vội vã kêu ta tới Mục thị áp xuống đi tức giận Còn một chút lại bò đi lên Đem khế nhà cùng khế đất đưa cho cố thiệp xem Nghĩa an bá phủ bán dung lăng của hồi môn thôn trang Bị ta đại ca phát hiện Cố thiệp mặt cũng trầm Hắn muốn dĩ đối Nghĩa An Bá Phủ liền không có một chút hảo cảm. Hôm nay hạ chiều khi, Nghĩa An Bá còn thò qua tới lôi kéo tình cảm, hỏi mậu ca nhi tình huống, nếu không phải xem ở mậu ca nhi mặt mũi thượng, hắn một câu đều không muốn cùng hắn nhiều lời. Không nghĩ tới, Nghĩa An Bá Phủ sau lương cư nhiên như vậy. Mặc dù là phá lộ hộ, có cốt khí cũng sẽ không bán tức phụ cùng con dầu của hồi môn. Cố thiệp cầm khế đất, hỏi, xác định là dung lan của hồi môn không có lầm. Triệu mụ mụ đem danh mục quà tặng đưa cho cô thiệp xem, đây là đại cô nương xuất giá thời điểm lưu danh mục quà tặng, lao ra một so đối sẽ biết. chương 382 Ngu Kiến Danh mục quà tặng thượng địa chỉ cùng khế nhà khế đất thượng một chữ không kém. Cố thiệp mặt âm, nhìn mục thị nói, ngươi có mang, liền đừng tức giận, việc này ta đi xử lý. Nói xong, cố thiệp liền xoay người đi rồi. Khế nhà khế đất cùng danh mục quà tặng đều cùng nhau mang đi. Minh Lan bồi mục thị nửa ngày. Giữa trưa cơm đều ở U Lan huyền ăn. Ăn xong rồi cơm, bồi nàng đi hoa viên dạo qua một vòng, một thị mệt mỏi mới trở về. Minh Lan chờ nàng ngủ rồi mới đi, bên ngoài nha hoàn tiến vào, muốn bẩm báo, bị Minh Lan cấp cản lại, hư. Nàng xua xua tay, nha hoàng liền đi ra ngoài. Chờ tới rồi ngoài phòng, Minh Lan mới hỏi, phụ thân đã trở lại. nha hoàn lắc đầu, lao ra còn không có hồi phủ, cùng lao ra đi nghĩa an bá phủ gã sai vặt trở về nói, lao ra đem nghĩa an bá cấp đánh. Giang Nghĩa An Bá phủ lúc sau, cũng chỉ đi tìm Kinh Triệu Doãn. Phu thân tấu Nghĩa An Bá. Minh Lan thực giật mình, ngay sau đó lại thoải mái, Phụ thân chỉ là ở đối đãi đại phòng cùng thủ tốc thượng do dự không quyết đoán sách không rõ, đối những người khác, hắn cũng sẽ không nâng tay, liền hỏi nói, có biết Nghĩa An Bá phủ nói như thế nào? Nha Hoàn gật đầu nói, nô tỳ chỉ biết một vài. Mau nói. Nha Hoàn vội vàng đem biết đến đều nói ra. Cố Thiệp ra Ú Lan Uyển, liền thẳng đến Nghĩa An Bá phủ, hắn đi lúc sau. Nghĩa an bá nhưng thật ra nhiệt tình thực, cố thiệp không cùng hắn hàn huyên, trực tiếp cầm khế nhà khế đất chất vấn Nghĩa an bá phủ vì cái gì muốn trộm mua cô dung lan của hồi môn thôn trang. Nghĩa an bá lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, Nghĩa an bá phu nhân tắt nói, ông thông ra tới chính là chất vấn ta bá phủ việc này, ta Nghĩa an bá phủ bán chính mình thôn trang, còn không cần ngươi đồng ý đi. Vốn dĩ cố thiệp liền đủ sinh khí, Nghĩa an bá phu nhân nói lại phá lệ có thể chọn người lửa giận. Cố Thiệp chỉ kém không đem danh mục quà tặng tạp trên mặt nàng. Đó là hắn nữ nhi của hồi môn, bao lâu thành nghĩa an bá phủ đồ vật. Cố Thiệp đem khế nhà khế đất chụp ở trên bàn, Nghiên An bá phu nhân cầm lấy danh mục quà tặng nhìn thoáng qua, liền cười lạnh, lấy một phần làm bộ danh mục quà tặng tới chỉ trích ta, tính ninh bá phủ liền như vậy thiếu tiền liền dùng, muốn đem ta nghĩa an bá phủ đồ vật chiếm làm của riêng. Kia danh mục quà tặng, rõ ràng là Nghiên An bá phu nhân đưa đi bá phủ. Nếu là giả Kia nàng ngay từ đầu đưa chính là giả. Sợ Cố Thiệp không tin, Nghĩa An Bá phu nhân còn thực hảo tâm kêu nha hoàn cầm một phần danh mục quà tặng tới, làm Cố Thiệp đối lập. Danh mục quà tặng con dấu đích sắc có một chút bất đồng, rất nhỏ, rất nhỏ đến cơ hồ liền phát hiện không ra. Mà Nghĩa An Bá phu nhân cấp Cố Thiệp đối lập danh mục quà tặng vừa lúc là Cố Dung Lan lưu lại của hồi môn. Ít đòi tờ giấy, mặt trên viết đồ vật cũng không có nhiều ít, cơ hồ liền lúc trước của hồi môn một nửa đều không đến. Cố thiệp tưởng bóp chết nghĩa an bá phu nhân tâm đều có. Nhưng nghĩa an bá phu nhân không sợ, này danh mục quả tặng nhất thức Tam phân, người nếu không tin ta, đại có thể đi nha môn so đối. Nghĩa an bá ở một bên, nói, bá phủ nếu là có chuyện gì khó xử, chỉ lo nói, ta có thể giúp đều giúp. Thật là không thể càng tốt nói chuyện, hai người một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ, dán chuột một ổ. Cố thiệp không nhịn xuống, một quyền liền đánh qua đi. Hắn là binh nghiệp xuất thân. Mấy năm nay cũng không có hoang phế võ công, nếu không phải Lý tổng quản ngăn đón, hắn đều có thể đem Nghĩa An Bá cấp đánh cho tàn phế phế đi. Đánh xong người, Cố Thiệp cầm khế nhà khế đất liền đi tìm Kinh Triệu Doãn. Hắn không phải đi đối chiếu danh mục quà tặng, Nghĩa An Bá phu nhân nếu dám nói như vậy, dám làm như thế, thuyết minh ở nhà môn danh mục quà tặng chính là kêu phân ít đòi không có mấy, nàng không sợ hắn đi cha. Nhưng Nghĩa An Bá phủ như vậy tính kế, khi dễ hắn đã chết nữ nhi cùng cháu ngoại nhi, khẩu khí này hắn nếu là nhịn Hắn đều không cần hồi bá phủ thấy một thị cùng Minh Lan. Cố thiệp chức quan không tính cao, nhưng hắn một thân phận khác thực dọa người A. Ly Vương Thế Tử Nhạc Phụ. Ấn, Ly Vương Thế Tử vừa mới vì hắn nữ nhi buộc tội Thái Hậu Tuy rằng còn không biết Hoàng thượng như thế nào phạt Thái Hổ, nhưng tóm lại bộ tội, ít nhất Thái Hậu thanh danh bị hao tổn, ít nhất sẽ ai Hoàng thượng vài câu cờ trách, thể diện mất hết. Như vậy một tôn đại thần giá lâm, kinh triệu doan chạy nhanh ra tới nền đón. Cố thiệp vẻ mặt tức giận Kinh Triệu Doan ân cần lại tiểu tâm nói, không biết cố đại nhân lần này tới tìm ta có gì chuyện quan trọng. Cố thiệp đem khế nhà khế đất cùng hai phân của hồi môn danh mục quà tặng đưa cho Kinh Triệu Doan, nói, Trần Đại Nhân biết ta trưởng nữ, nghĩa an bá phủ thế tử phu nhân đã qua đời, cháu ngoại nhi hiện giờ ở ta bá phủ ở, nghĩa an bá phủ trộm đổi tiểu nữ của hồi môn danh mục quà tặng, giờ cho bị bợm, làm phiền Trần Đại Nhân điều tra rõ chân tướng. Kinh Triệu Doan Trần Đại Nhân nháy mắt đầu lớn, Phàm là quan so với hắn đại án tử đều không hảo cha a đắc tội không nổi. Tính ninh bá phủ cùng nghĩa an bá phủ không phải quan hệ thông ra sao, như thế nào liền nháo đến bị thẩm vấn công đường nông nỗi. Trần Đại Nhân tiếp cố thiệp trình khế nhà khế đất cùng danh mục quà tạng, quyết định thụ lý này án. Giống như cũng không có cự tuyệt quyền lợi cùng lý do. Làm phiên cố thiệp nói. chân Đại Nhân cười gượng một tiếng, hẳn là, đây là ta thuộc buồn phận việc. Ra nhà môn, cố thiệp liền cưới ngựa hồi Bá phủ Nghĩa an bá phủ bán của cải lấy tiền mặt cố dung lan của hồi môn sự thực đột nhiên, Lao Thái gia cùng Lao Phu Nhân cũng không biết, cố thiệp đi Nghĩa an bá phủ một chuyến, lại đi vòng đi tìm kinh triệu doãn, này một vòng chuyển xuống dưới, bá phủ môi cái góc đều biết việc này. Hắn một hồi tới, đã bị thỉnh đi trường tùng viện. trừ bỏ Lao Thái gia tam lão ra cùng tứ Lao ra đều ở, tụ tập dưới một mái nhà. Đối với Nghĩa an bá phủ làm sự, mọi người đều tức giận, nhưng không tán đồng cố thiệp đánh người. Đánh người là giải quyết không được vấn đề, chỉ biết đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, còn nữa Nghĩa An Bá Phủ lại hôn đản bất ham, tóm lại là mẫu ca nhi ra, ông ngoại tấu tổ phụ, tương lai hắn làm sao bây giờ? Hắn 15 tuổi liền phải hồi Nghĩa An Bá Phủ, sẽ có người thích hắn sao? Nội trạch đám đấu, nét giết người với vô hình. Tứ Lao ra nói, lão Phu Nhân cảm thấy nói có lý, cố thiệp nổi nóng bắt một câu, từ lúc bắt đầu, Nghĩa An Bá Phủ liền không có thích quá mẫu ca nhi, trước kia không có, hiện tại không có. Tương lai cũng đừng hy vọng có, ta đã tấu hắn, nói như vậy, là muốn ta đi cấp Nghĩa An bá nhận lôi sao. Khí phách, trọng sinh tới nay, phụ thân vẫn luôn không có gì tồn tại cảm, lần này, cuối cùng là kiên cường đi lên. Lao Thái Gia nhưng thật ra vẻ mặt tán thưởng, tấu liền tấu, không có gì ghê gớm. Lao Phu nhân trừng mắt nhìn Lao Thái Gia liếc mắt một cái, ly vương thế tử mới vì mình lan buộc tội Thái Hậu, lúc này Thái Hậu còn ở nổi nóng đâu, hắn đem Nghĩa An Hậu đi rồi, nếu là ngự sử đại đã biết. Nhất định sẽ buộc tội hắn, danh mục quà tặng một chuyện, nghĩa an bá phủ sớm có phòng bị, đến lúc đó cắn ngược lại một cái, tất cả đều là lao nhị sai rồi. Trước kia hắn ở trên triều đình cũng không cùng người khởi tranh chấp, hiện tại lại đánh người, tấu vẫn là ông thông ra, đến lúc đó cả triều văn võ sẽ nói như thế nào, sẽ nói hắn có ly vương thế tử làm con rể, lương nạnh, ai đều không bỏ ở trong mắt, ngươi còn nói không có gì gây gớm. Lão thái gia đảo cũng không sinh lão phu nhân khí, nội trạch phụ nhân. Nhất chú trọng chính là thanh danh, ngươi có thể trông cậy vào nàng mắt dưới có bao xa, hắn nói, phụ nhân ngu kiến, liền tính minh lan không có gả cho ly vương thế tử, nghĩa an bá phủ làm như vậy, nên tấu cũng đến tấu, nơi trốn nhường nhịn kết quả, chính là người khác khi dễ đến ngươi trên đầu ị phân đi tiểu, đến nỗi ngự sử đại bộ tội. T.S. Đây là tháng trước cuối cùng một hòa thị bích thêm càng, tháng này thu được 5 cái hòa thị bích đánh thưởng, thêm 5 chương tạ thân nhóm đánh thưởng, còn có, ta rốt cuộc có minh chủ. Quay đầu lại vì mình chủ miêu đã quên đuôi cá xa thêm vào lại thêm càng một trường, mòa mòa lộc gộc. Trưng 383 thất vọng. Lao Thái gia đốn hạ, cố thiệp nói, vừa mới trở về trước, ta đã làm gã sai vật đi tìm lưu ngự sử. Tứ Lao gia tắc nói, nhị ca như thế nào không tự mình đi, làm gã sai vật đi có phải hay không quá tùy ý chút. Hắn cho rằng cố thiệp là làm gã sai vật đi theo lưu ngự sử trào hỏi, không cần buộc tội hắn, coi như không biết. Thiên lưu ngự sử lại là có tiếng một cây gần. Chính là cố thiệp tự mình đi cũng không nhất định có thể thuyết phục hắn, làm gã sai vật đi nói chuyện lớn như vậy, nghe đều miệt thị nhân ra lưu ngự sử, hắn chỉ là ly vương thế tử nhạc phụ, lại không phải ly vương thế tử. Nhưng mà, sự tình cùng tứ lao ra tưởng hoàn hoàn toàn toàn đi ngược lại. Gã sai vật đi chỉ là đem ta tấu nghĩa an bá sự thọc cấp lưu ngự sử biết, ta tự mình đi, lưu ngự sử nên cho ta thỉnh thai ý cố thiệp nói. Tứ lao ra miệng trương đại, dùng một loại ngươi có phải hay không khí hồ đồ biểu tình nhìn cố thiệp Mọi người đều sợ bị ngự sử đài buộc tội, hắn khét ngược, sợ ngự sử đài không buộc tội hắn, chủ động phái người đi báo cho. Một phòng nha hoàn bà tử hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu cố thiệp. Minh Lan ánh mắt loe sáng, phụ thân này nhất chiêu diệu tuyệt. Sai chính là Nghĩa An Bá Phủ, sợ bị buộc tội chính là hắn, chỉ là đánh người là ở Nghĩa An Bá Phủ đánh, biết đến không nhiều lắm. Nghĩa An Bá Phủ tuy rằng ngoài miệng đúng lý hợp tình, kỳ thật trột dạ thực, không dám lộ ra. Phụ thân chỉ là đem hắn tấu nghĩa an bá phủ sự thọc cấp lưu ngự sử biết, lưu ngự sử sẽ buộc tội hắn. Đến lúc đó hoàng thượng hỏi, phụ thân đánh người tổng phải có lý do đi, đến lúc đó dắt ra củ cải mang ra bùn, nghĩa an bá phủ ba chiếm, băng của cải lấy tiền mặt thế tử phu nhân của hồi môn rèm pha liền giấu không được, khẳng định sẽ trở thành kinh đô cho cười, vì cả triều văn võ sở xa cách. Rốt cuộc một cái muốn mặt nhân ra, là sẽ không làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự, chỉ có tới rồi hủ bại cùng lùi bại cùng đường khi cưới có thể làm như vậy. Phía trước Nghĩa An bá thế tử liền cưới vợ kế, thả là có thai, thanh danh bị hao tổn, từ hầu phủ biếm vì bá phủ, ở trong chiều địa vị xuống dốc không thanh. Đủ loại quan lại đều biết hoàng thượng không mừng Nghiệp An bá phủ, lại đến vừa ra, Nghiệp An bá phủ đừng tưởng đông sơn tái khởi. Lao thái ra trên mặt mang theo cười, nói: "Hảo, đều tan đi." Ngay hôm sau, Nghiệp An bá không có vào chiều sớm. Lưu Ngự sử cùng mặt khác hai gã ngự sử liên danh buộc tội cố thiệp tấu Nghiệp An bá một chuyện khiến cho đủ loại quan lại khiếp sợ. Hoàng thượng nghe xong, vốt cầm cười nói, cô ái khanh chẳng lẽ là bị con rể cấp mang ngoài đi. Cố thiệp, hắn đánh người thời điểm, ly vương thế tử còn không có sinh ra đâu. Không có 10 phần lý do, tấu nghĩa an bá, chấm nên phạt cũng đến phạt, ly vương thế tử thế ngươi cầu tình cũng vô dụng hoàng thượng tâm tình thực hào nói. Lời này như thế nào nghe, liền tính thật đánh, ly vương thế tử tới cầu tình vẫn là thực dùng được. Cố thiệp vội vàng đứng ra, Đem hắn vì cái gì tấu Nghĩa An Bá lý do nói cho hoàng thượng. Ở giữa nhắc tới kinh triệu doãn, vừa lúc hắn liền ở trên triều đình, vội vàng bước ra khỏi hàng cấp cố thiệp làm chứng, hắn đích xác đem chừng cứ đưa đến hắn nơi đó. ngày hôm qua, cố thiệp đi rồi, hắn liền đi một chuyến Nghĩa An Bá Phủ. Sự tình quan Nghĩa An Bá Phủ có hay không dở trò bị bợm, đến tra quá mới biết được, hắn tự mình đi, chưa thấy được bị đánh qua đi Nghĩa An Bá, nhưng là gặp được cái nhà môn đại ấn danh mục quà tạo. Nghĩa an Bá phủ cho hắn xem danh mục quà tặng hơi mỏng tờ giấy lại là cùng ở phủ Nh nha Lưu Biên Lai like gửi tiền giống nhau cố thiệp giao cho hắn kia hai phân danh mục quà tặng, một phần là giả mặt khác một phần là thật sự kia một phần là lúc trước cô Dung Lan xuất giá danh mục quà tặng danh mục quà tặng có thể chứng minh kia bị bán đi cửa hàng xác thật là cô Dung Lan nhưng Ngh nghĩa An Bá phu nhân nói cô Dung Lan xuất giá sau kia cửa hàng hiếu kính nàng cho cô Dung Lan đổ vật chính là nàng nàng Hiếu kính ai đưa cho ai toàn bằng nàng làm chủ Không có chuyện sự hỏi đến Nghĩa An bá phủ đạo lý. Hiện tại khế nhà khế đất hiếu kính nàng, cố dung lan đã chết, chết vô đối chứng, tính ninh bá phủ lại tới thảm ớn, không có như vậy đạo lý. Nói như vậy, cũng không có gì tật xấu. Nhưng cái nào nữ nhân ngu như vậy, những cái đó thôn trang cửa hàng toàn hiếu kính bà mẫu, không để lại cho chính mình, không để lại cho hài tử. Nghĩa An bá thế tử phu nhân bảo muội có thể bị ly vương thế tử nhìn chúng, nàng cái này trưởng tỷ liền tính xuân điểm ngốc điểm cũng không có xuẩn đến loại tình trạng này đi. Nói nữa, như vậy xuẩn con dâu, Nghĩa An bá phủ cũng sẽ không cưới trở về a Này rõ ràng không phù hợp tình lý, hùng chi Nghĩa An bá thế tử sớm liền cùng hắn chu biểu mội có đầu đôi, không thấy được đối thế tử phu nhân có bao nhiêu yêu thương, không có phu quân sùng ái, lại không có của hồi môn, nàng là sớm liền đã chết, bất tử sau này còn không được uống gió Tây Bắc a Thư tâm, Trần Đại Nhân đã đứng ở cố thiệp bên này. Chỉ là Nghĩa An Bá phu nhân cưỡng từ b không coi chứng cứ, Trần Đại Nhân cũng không làm gì được nàng, liền hồi nha môn. Cả chiều văn võ nghe xong, trong lòng cũng có vải phần thanh minh. Chỉ là mọi việc muốn chú ý chứng cứ, tính ninh bá phủ bị Nghĩa An bá phủ bày một đạo, nếu là không có chứng cứ, này ngậm bù hòn xem như an định rồi. Hạ chiều lúc sau, Kinh Triệu Doan tiếp tục tra án. Sự tình quan nội trạch, sự tình lại nháo đến lớn như vậy, Trần phu Nhân biết được sau đem Trần Đại Nhân thỉnh về đi, giúp hắn bày mưu tinh kế. Giống nhau nội trạch phu nhân của hồi môn, khi nào thu lễ, khi nào đưa, đều sẽ có sổ sách, ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, chính là để ngừa tương lai không khớp. Trần Đại Nhân hướng phu nhân nói tạ, lại mang theo nhà sai đi Nghĩa An Bá Phủ. Được đến hồi phục có thể đem như đều cấp sống sờ sờ tức chết. ân Sổ sách là có, nét cố thiệp tới chất vấn thời điểm liền cho hắn nhìn, hắn không tin sổ sách là thật sự, trực tiếp một trường cấp trục nát. Trần Đại Nhân còn chưa bao giờ gặp được quá như vậy khó chơi người. Căn bản là không biết nàng lời nói là thật hay là giả. Thật thật giả giả, là ngươi căn bản liền phân không rõ. Nếu sổ sách thật làm bộ, cố thiệp phát giận thực bình thường, dưới sự tức giận hủy hoại sổ sách cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc hắn nổi nóng liền Nghĩa An Bá đều đánh. Đã không có sổ sách, liền vô pháp chứng minh cô Dung Lan rốt cuộc có hay không đem khế nhà khế đất giao cho Nghĩa An Bá phu nhân. Trần Đại Nhân bất lực trở về, tới tìm cố thiệp thương lượng làm sao bây giờ. Sổ sách sự vừa nói, Cố thiệp không thiếu chút nữa khí ra nội thương tới, hắn căn bản liền chưa thấy được cái gì sổ sách, càng miễn bản đem sổ sách cấp trục nát. Trân Đại Nhân thở dài, nay án tử với bá phủ bất lợi, một chốc sợ là khó tìm đến sơ hở. Mấy cái đại nam nhân tiến đến cùng nhau, thế nhưng lấy nghĩa an bá phu nhân không chiếp. Nàng nói hủy hoại, liền tính lúc ấy không có hủy, xong việc trở mình một phen tìm ra, hướng hỏa một ném, ai còn có thể lấy nàng thế nào. Trân Đại Nhân tỏ vẻ sẽ tận lực, liền cáo tử. Cố Thiệp đưa hắn ra cửa, chỉ là mới ra thư phòng, rất xa liền thấy Minh Lan đi tới, nàng xuyên một thân đạm bích sắc váy thường, dáng người là lướt, eo thon một tay có thể ôm hết, thanh nhã thoát tục. Nàng đi lên trước, hành lễ chào hỏi, thấy Cố Thiệp trên mặt tức giận, tái kiến Trần đại nhân trên mặt xin lỗi. Minh Lan hỏi, án tử không có một chút tiến triển. Tiêu Cố Nhị cô nương thất vọng rồi Trần đại nhân xin lỗi nói. Minh Lan lắc đầu, nghĩa an bá phu nhân giáo hoạt, ta sớm lãnh hội, nàng nói sổ sách thật hủy hoại, là thật vậy chăng? Trước 384 đoạn tuyệt, Trần Đại Nhân không có gật đầu cũng không có lắt đầu, chỉ nói, nàng là nói như vậy. Đến nỗi là thật là giả, hắn liền không được biết rồi. Minh Lan khỏe miệng gợi lên một mặt mát lạnh tươi cười, nói, ta đảo có một kế. Nguyễn nghe kỹ càng. Một canh giờ sau, một chiếc xe ngựa ở Nghĩa An bá phủ trước cửa dừng lại. Tuyết Lê chui ra xe ngựa sau, đem Minh Lan đỡ xuống dưới. Nghĩa An bá phủ trước cửa thủ gã sai vặt nhìn đến Minh Lan tới, sắc mặt biến đổi một chút. Mặt khác một gã sai vật tắt chạy như bay đi bẩm báo nghĩa an bá phu nhân. Minh Lan ở nghĩa an bá phủ trước cửa đợi 15 phút, gã sai vật mới trở về nói, cố nhị cô nương mời trở về đi, nhà ta phu nhân không thấy ngươi. Dự kiến bên trong kết quả, Minh Lan một chút đều không kinh ngạc. Nàng thậm chí khỏe miệng mang theo vài phần ý cười, không thấy ta. Trở về nói cho nhà ngươi phu nhân, hiện tại không thấy, quay đầu lại không cần hối hận. Gã sai vật thấy trên mặt nàng tươi cười, lưng đều có chút é e ngại. Cố Nhị cô nương không nhiều ít thời gian liền phải xuất giá, một khi xuất giá, nàng chính là Ly Vương Thế Tử phi, thân phận tôn quý, nghĩa An Bá phủ thật đúng là trèo cao không thượng. Mới vừa rồi phu nhân liền kinh ngạc nàng không hảo hảo đại ở Tĩnh ninh Bá phủ lái gả, chạy Bá phủ tới làm cái gì? Hiện tại lại nói như vậy, hay là thực sự có cái gì đại sự? Gã sai vật không dám thiếu cảnh giác, lại chạy nhanh đi bẩm báo nghĩa An Bá phu nhân. Lần này, gã sai vật trở về thật mau, Minh Lan chỉ chờ nửa chén trà nhỏ cơm phu. Gã sai vật liền đã trở lại, chạy thở hứng hộp, thở hồn hện. Cố nhị cô nương bên trong thỉnh hắn một bên thở dốc một bên nói. Tuyết lê thật mạnh hư một tiếng, nghĩa an bá phủ hảo bản lĩnh, cư nhiên dám để cho nhà nàng cô nương trở như vậy nửa ngày. Gã sai vật đưa đến nhị môn, liền có nha hoàn lại đây dẫn đường, kỳ thật không cần dẫn đường, nghĩa an bá phủ nàng đã tới không ít hồi, trí nhớ còn không có như vậy kém. Chỉ là đi phía trước đi rồi hơn trăm bước, liền thấy được một cái thảo người ghét người. Chú tưởng Nguyên bản Minh Lan trên mặt còn mang theo mấy mặt cười nhạt, nhìn đến Chu Tường, tươi cười bá một chút liền tan thành mây khói. Chu Tường đang nhìn nàng cùng Nha Hoàn nói chuyện, "Kẻ lôi chó đổ còn thức không?" Nha Hoàn cười nói, "Sớm đổ đi lên, hiện tại đừng nói là người, liền chỉ lão thử đều toàn không ra đi." Đây là đang chê cười Minh Lan ôm mẫu ca nhi toàn nghĩa an bá phủ lôi chó sứ đâu. Minh Lan đi qua đi, cười lạnh một tiếng, xoa tay hầm hẻn nói, "Lần trước ta tấu người. Nghĩa an bá phủ cùng chu ra liền dám cũng không dám đánh một cái, lần này ta chính là đem ngươi đánh thành đầu heo, chu ra còn phải cùng ta nhận lỗi. Chú tưởng treo châm biếm mặt nháy mắt cứng đở, ngưng kết thành băng, cuối cùng ra bị nẻ. Nàng con ngươi phản phất phun kịch độc, gắt gao nhìn chầm chầm Minh Lan. Minh Lan dù bận vận ung dung nhìn nàng kia trương như hoa mặt đẹp, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, về sau nhìn thấy ta đường vòng đi, nếu không ta thấy ngươi một lần thưởng ngươi mấy bàn tay. Lan! Minh Lan lời này làm nàng nhớ tới ai bàn tay sự, nhưng Minh Lan sẽ không lại toàn lỗ chó, nhưng là nàng còn có ai bàn tay khả năng. Minh Lan chưa bao giờ là một cái hảo tính tình người, húng chi lúc này đây nghĩa an bá phủ làm quá phận, nàng vốn là hòa đại, trên mặt nàng mang theo cười, không phải thật sự liền tâm tình hảo. Chu Tường nắm tay nắm chặt, hận không thể phát lại đây cùng Minh Lan tự đánh, nha hoàng gắt gao ngăn cản nàng, không cần nàng xúc động hành sự. Minh Lan là chuẩn ly vương thế tử phi, thái hổ cho nàng hạ độc. Vị vương thế tử đều buộc tội thái hậu, làm thái hậu xuống đài không được, nàng nếu là dám chạm vào Cố nhị cô nương một lóng tay giáp cái, nàng liền xong rồi. Không cần thiết tranh nhất thời khí phách, Nha hoàng ngăn đón Chu Tưởng, này cả lại, nàng chính mình cũng hồi quá vị tới, liền theo Nha hoàng đệ dưới bậc thang, xoay người đi rồi. Chỉ là lưu luyến mỗi bước đi, phản phất ở nói cho Minh Lan, không phải nàng sợ nàng, mà là Nha hoàng ngăn đón không cho. Tuyết lên nghịch lậm, tay làm liền phiến bàn tay tư thế, đem Chu Tưởng khí nghiến răng nghiến lợi. Minh Lan cất bước đi phía trước đi, Nghĩa An bá phủ nhà hoàn ở cách xa xa, sợ Minh Lan một cái khí không thuận lấy nàng hết giận. Chính nội đường, Nghĩa An bá phu nhân ngồi ở chỗ kia uống trà, mà tâm, không có gì tôi cười. Từ khi cố dung Lan sau khi chết, nàng cùng Minh Lan liền không có hảo hảo nói chuyện qua, mỗi một lần đều là tan dã trong không vui, hơn nữa mỗi một lần đều là nàng bị tức chết đi được không sống. Nàng tới, xác định vững chắc không có chuyện tốt. Còn có kia lời nói, nàng nếu là đi rồi quay đầu lại không cần hối hận, như thế nào nghe đều mang theo một cổ uy hiếp chi ý. Nhìn đến nàng tiến vào, Nhiếp An Bá phu nhân chảo phúng cười, cố nhị cô nương không hảo hảo ở trong phủ đãi gả, cư nhiên chạy ta Nhiếp An Bá phủ tới. Minh Lan thưởng thức trong tay theo thú Trúc khăn đeo, miệng bạn phát họa ra một mặt tuyệt mỹ độ cung, "Ly Vương phi sợ ta mệt, tìm tú nương giúp ta theo áo cưới, ta có rất nhiều thời gian tới quản mẫu ca nhi sự." Trước có Ly Vương thế tử giúp nàng hết giận buộc tội thái hậu, sau có Ly Vương đau lòng nàng không cần nàng theo áo cưới, nàng chỗ dựa ngạnh đâu. Nghĩa an bá phu nhân cắn chặt răng ngươi không cần cao hưng quá sớm, ly vương Hỏa ly vương phi đều hòa ly vài lần, ngươi cho rằng ly vương thế tử liền sẽ trường tình. Minh Lan khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, phản phất giống như anh túc nở rộ, nàng nói, liền tính hòa ly, kia cũng là tương lai sự, trước mắt ly vương thế tử còn che chở ta, nghĩa an bá phủ tiểu tâm đem sự tình làm tuyệt, chưa chắc có thể nhìn đến ta hòa ly kia một ngày. Nghĩa an bá phu nhân thon dài móng tay véo tiến thịt đều cảm thấy không đến đâu. Nàng biết Minh Lan không phải cùng nàng nói giỡn, nét nàng là động thật. Liên Thái Hậu đều buộc tội, sẽ đem nàng, sẽ đem một cái nho nhỏ nghĩa an bá phủ để vào mắt sao. Nàng thâm hô một hơi, nói, ta nghĩa an bá phủ cùng ngươi tĩnh Linh bá phủ là quan hệ thông ra, mộ ca nhi là ta dương ra trưởng từ Đích Tôn, liền một hai phải náo đến này nồng nội không thể. Tuyết lê đều hết trô nói rồi, hai chỉ mí mắt thiếu chút nữa không sốc sưng. Rốt cuộc là ai ở nhau à, từ đầu đến cùng đều là nghĩa an bá phủ ở nhau chuyện xấu được chứ. Lúc trước dung tung cái gì cất chó biểu cô nương khi dễ mẫu ca nhi, lại lừa cô nương cùng thái thái nói biểu cô nương đem hải tử xóa sạch, hiện tại lại muốn bán của cải lấy tiền mặt cô nãi mãi của hồi môn thôn trang, còn đem nàng của hồi môn một nửa chiếm làm của riêng. Chẳng lẽ bị nghĩa an bá phủ khi dễ, bá phủ muốn nhịn cái gì đều không nói mới là hảo thông ra. Đi nàng cất chó thông ra. Đại cô nương gả cho nghĩa An Bá Thế tử Thật là đảo mấy đời vận xui đổ máu, may mắn cô nương việc hôn nhân là chính mình chọn, là giả thành thân, này muốn thật thành thân cùng đại cô nương dường như, quả thực chính là đưa tới cửa cho người ta khi dễ cho người ta tính kế, thật không bằng không gả chồng đâu. Nghe Nghĩa An bá phu nhân nhắc tới mẫu Ca Nhi, Minh Lan sắc mặt lạnh hơn, Nghĩa An bá phu nhân biết nàng để ý mẫu Ca Nhi, nàng nói, quay đầu lại ta liền phái người đi đem mẫu Ca Nhi tiếp trở về. Minh Lan tử cái mũi hừ lạnh một tiếng, ta chính là vì mẫu Ca Nhi tới. Nghĩa An bá phủ viết xuống đoạn tuyệt thư, lại đem ta đại tỷ lưu lại của hồi môn còn trở về, ta tính ninh bá phủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không cũng đừng trách ta bá phủ không lưu một chút tình cảm. Thanh Thúy thanh ấm như Châu Ngọc là Bản, nói năng có khí phách, nhưng mà nghe vào Nghĩa An bá phu nhân lỗ thai chỉ cảm thấy thực buồn cười, đoạn tuyệt thư. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tính ninh bá phủ lấy cái gì cùng ta bá phủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. chương 385 xảo trá. Minh Lan cười một tiếng. Không có 10 phần năm chắc, ta dám đến Nghĩa An bá phủ, dám để như vậy yêu cầu sao? Ngươi cho rằng nói ta đại tỷ đem những cái đó của hồi môn đều hiếu thuận ngươi, sổ sách hủy hoại, ta liền bắt ngươi không chết, nếu ta nói cho ngươi, có một kiện danh mục quà tặng thượng cần thiết nên có đồ vật không có, liền đủ rồi chứng minh Nghiệp An bá phủ dở trò bí bợm. Nghiệp An bá phu nhân giữa trán vừa nhíu, cười nói, ngươi thiếu trá làm ta sợ. Minh Lan nhìn Trần Nhã cười, thật là không thấy quan tài không đổ lệ, ta trưởng tỷ chết kia một ngày, Tới thăm nàng có vài vị khuê trung bạn tốt, ta mẫu thân mắt thấy thấy có người đem đồ vật tặng cho ta đại tỷ, nói là khai quang, có thể phù hộ nàng bách bệnh tiêu trừ, sống lâu trăm tuổi. Qua đi không bao lâu liền tắt thở, ta nương lúc ấy liền ở đây, nàng cùng kia phu nhân đều có thể chứng minh ta đại tỷ không có đem đồ vật hiếu kính nghĩa an bá phu nhân ngươi, nhưng hiện tại nhà môn danh mục quà tặng thượng lại không có, ngươi nói đồ vật đi đâu vậy? Đừng cùng ta nói đồ vật hủy hoại, không phải thứ gì đều có thể dễ như trở bàn tay hủy Diệt Nghĩa an bá phu nhân lưng chật lệnh, khó trách nàng dám đến, khó trách nàng dám lược thuật trọng điểm bá phủ viết đoạn tuyệt thư, nàng trong tay thực sự có chứng cứ. Ngay đó, là tới vài vị thiếu phu nhân, đưa cô Dung Lan cuối cùng đoạn đường, cũng có đưa nàng đổ vật nàng làm các nàng nói chút chuyện riêng tư, liền đi trước. Vạn nhất Minh Lan tìm được kia vài vị thiếu phu nhân chi nhất đi làm chứng, nàng tham ô con dâu của hồi môn tội danh liền ngồi thật. Nghĩa an bá phu nhân có chút hoảng hốt, Minh Lan lặng lặng chờ nàng. nhưng là Nàng không có chờ đến nghĩa an bá phu nhân thỏa hiệp, ngược lại là làm trầm trọng thêm, nàng nói, đồ vật cho ngươi đại tỷ làm trôn cùng, ở trong quan tài, như thế nào xuất hiện ở danh mục quà tặng thượng. Tuyết lê trận tròn đôi mắt, thật sự, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lại gian xảo xảo trá người. Nàng là lượng chuẩn nhà nàng cô nương sẽ không cũng không dám đi quấy rầy cô nại lại thanh tịnh. Minh Lan cũng là phục, khỏe miệng nàng một câu, nháy mắt lạnh leo tung bay, một khi đã như vậy, vậy khai quần đi. Nói xong. Nàng tay háo vung, xoay người liền đi. Đều nói đến này phân thượng, còn có nói tiếp tất yếu sao. Chỉ là đi rồi vài bước, Nghĩa An Bá Phu nhân quát lạnh một tiếng, đứng lại. Minh Lan quả nhiên liền đứng lại, nhưng là không có quay đầu lại, phía sau có lệnh băng thanh âm chuyển đến, cố dung Lan gả tiến ta Nghĩa An Bá Phủ, chính là ta Nghĩa An Bá Phủ người, há tha cho ngươi nói khai quan liền khai quan. Minh Lan quay đầu lại nhìn nàng, khai quan là vì nghiệm chứng ngươi Nghĩa An Bá Phủ không có tham ô ta đại tỷ của hồi môn người không chịu chính là không đánh đã đá khai, nếu bá phủ thật khăng khăng không cho, ta bá phủ cũng không thể mạnh bạo. Nhiều ta trưởng tỷ rưỡi chín suối thanh tịnh, nhưng Nghĩa An bá phu nhân đừng quên, không phải chỉ có người sống có thể hòa ly, người chết giống nhau có thể. Lời còn chưa dứt, Minh Lan đã cất bước ra cửa. Lại là khai quan, lại là hòa ly, Minh Lan là quyết tâm muốn mẫu Ca Nhi cùng Nghĩa An bá phủ đoạn tuyệt quan hệ, muốn lấy lại cố Dung Lan của hồi môn, không có một chút thương lượng đường sống. Nàng đi rồi, Nghiêm An bá liền ra tới Trên mặt hắn mặt mũi bầm dập, mặc dù gã sai và đỡ, eo cũng là cong, nổi nóng, cố thiệp là hạ tàn nhẫn tay. Chính là nhìn đến nghĩa an bá phu nhân, hắn thân mình thẳng vài phần, tay vừa nhắc, một cái bàn tay phiến qua đi, khuôn mặt có chút giữ tận nói, ngươi thật sự muốn lộn vượt nghĩa an bá phủ mới bỏ qua sao. Trên đời nữ nhân nhiều sự, không ngừng nàng nhà mẹ đẻ chất nữ chu tưởng một người. Vì một nữ nhân, làm cho nghĩa an hầu phủ bị biếm. Hiện tại muốn thật nháo đến khai quan tới nghiệm chứng Nghĩa An Bá Phủ có hay không tham ố con dâu của hồi môn nông nỗi, Nghĩa An Bá Phủ còn có thanh danh đáng nói sao. Người chết hòa ly, các đời lịch đại đều không có nghe nói qua, đây là nội dung quan trọng An Bá Phủ để tiếng xấu muôn đời A Nghĩa An Ba khí lớn, làm quan tuy rằng yêu tiền, nhưng đều tồn hai phân nhân vật nổi tiếng thiên cổ tâm, làm không được lưu danh thiên cổ không quan hệ, rốt cuộc có thể làm được cũng không mấy cái, nhưng ít ra không thể để tiếng xấu muôn đời đi. cả đời này khí Xuống tay liền không nhẹ không nặng, này không, một cái tắt phiến qua đi, trực tiếp đem Nghĩa An Bá phu nhân cấp phiến quỷ trên mặt đất, khỏe miệng đều có huyết. Nàng nuốt mặt, không dám tin tưởng nói, ngươi đánh ta. Nghĩa An Bá cả giận, muốn thật nháo đến khai quan hỏa ly nóng nỗi, ta không ngừng đánh ngươi, ta còn hưu ngươi, còn không chạy nhanh cho ta đi tính ninh bá phủ. Dùng sức quá mạnh, Nghĩa An Bá một trận ho khan, đau hắn mặt đều vặn vẹo, gã sai vật chạy nhanh đỡ hắn ngồi xuống. Nha Hoàng tắc đem Nghiệp An Bá phu nhân dậy tới. Trên mặt nàng 5 căn dấu ngón tay, rõ ràng có thể thấy được. Nhưng Nghĩa An bá lần này động thật nổi giận, đừng nói trên mặt chỉ là nhiều năm căn dấu ngón tay, chính là xương thành đấu heo, cũng đến cho nàng đi tĩnh Linh bá phủ. Nghĩa An bá phu nhân khí không nhẹ, nhưng nàng thật là có chút sợ Minh Lan sẽ mang theo nhân chứng đi nha môn, yêu cầu khai quan tìm vật. Nhân tinh dường như, chỉ nói tặng đồ vật, không nói đưa cái gì, bằng không nàng còn có bổ cứu đường sống. Sau đó, Minh Lan chân trước trở về bá phủ, vừa đến trường tùng viện. Nói cái gì cũng chưa nói, sau lưng nhà hoàn liền tới bẩm báo nghĩa an bá phu nhân đã tới. Tứ thái thái nghe xong, Cao hứng nói, ngươi nói động nghĩa an bá phủ đem của hồi môn còn đã trở lại. Không kêu bản lĩnh Minh Lan lắc đầu nói. Tam thái thái thấy Minh Lan thanh âm không vui, nói, nghĩa an bá phủ ra mặt dày, lại thiện xảo trá, ngươi nói bất động thực bình thường. Nếu là đại phòng không có phân ra, đại thái thái có lẽ có thể cùng nghĩa an bá phu nhân đối kháng một vài, ai thắng ai thua, thật đúng là nói không nhất định. Minh Lan ngồi xuống, bưng trà uống lên hai khẩu, nét thực mau, Nghĩa An bá phu nhân liền tới rồi. Dọc theo đường đi nàng đều dùng tay xoa mặt, nhìn qua có chút hồng, nhưng nhìn không thấy bàn tay ấn. Bị đánh, tổng không phải cái gì sáng dọi sự, nàng không thích nhìn đến vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Chỉ là một phòng người thượng đến lao phu nhân, hạ đến nha hoàn sắc mặt đều lenh thực, Nghĩa An bá phu nhân liền càng không tao hứng, đáy lòng như là bị người tác đại than lỏ, hỏa thiêu hỏa liệu đau. Minh Lan thấy, nói. Nghĩa an bá phu nhân khẳng định là tới đón mẫu ca nhi trở về, làm bà vũ đem mẫu ca nhi ôm tới, ta ngày mai liền tiếp hắn hồi phủ. Nghĩa an bá phu nhân vừa muốn mở miệng, đã bị Minh Lan nói ngăn chặn ít hầu, nàng nói, ta nghĩa an bá phủ cùng tĩnh ninh bá phủ là quan hệ thông ra, thật sự muốn nháo đến muốn khai quan nông nỗi. Khai quan? Lao phu nhân giữa chán căng thẳng. Này hai cái cũng không phải là cái gì hảo tử, người chết vì lại xuống mổ khó xử, vì cái gì muốn khai quan? Nàng nhìn Minh Lan, không biết nàng đều cùng Nghĩa An bá phu nhân nói chút cái gì, như thế nào sẽ nháo đến muốn khai quan nông nỗi. Minh Lan ngồi không nhúc đích, không đứng lên, chính là đối Nghĩa An bá phu nhân miệt thị, nàng nói, tổ mẫu, ta nương thật vất vả mới nghĩ đến chứng minh Nghĩa An bá phủ tham ô đại tỷ của hồi môn chứng cứ, Nghĩa An bá phu nhân nói đặt ở trong quan tài cấp đại tỷ làm trôn cùng. Đã không có sổ sách, lại có nhà môn danh mục quả tạm, ta bá phủ không khai đại tỷ quan tài, liền chiếm không được công đạo. Ta biết khai quan không phải cái gì chuyện tốt, nhưng ta hiểu biết đại tỷ, nàng nếu là biết mẫu ca nhi bị người như vậy khi dễ, nàng để lại cho mẫu ca nhi của hồi môn đều bị người bá chiếm đi, nàng chính là dưới chín suối cũng sẽ không nhắm mắt. Bên ngoài, lão Thái ra đi vào tới, nói, ta tán đồng khai quan. chương 386 cha dọa, Nghĩa An bá phu nhân nắm tay tích quá khẩn, lại nói cô Dung Lan sinh là Nghĩa An bá phủ người, chết là Nghĩa An bá phủ quỷ nói như vậy liền lại nói không ra khẩu. Minh Lan sớm dùng hòa ly cấp lấp kín. Nghĩa an bá phu nhân trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào, Lao Thái ra tắt nói, Nghĩa an bá phu nhân mời trở về đi. Nàng có thể trở về sao? Không đánh mất bá phủ khai quan ý niệm, Nàng trở về ai đến ai mắng. Nghĩa an bá phu nhân trên mặt tức giận thu liễm vài phần, Nói, có chuyện hảo hảo nói, Cố dương hai nhà là thông gia, Không phải thu địch, Muốn tranh cái ngươi chết ta sống, Cố nhị cô nương tính tình đại không hiểu chuyện, Ta lý giải, nhưng các ngươi đều là trưởng bối Hủy hoại ta nghĩa an bá phủ thành danh, đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Ta nghĩa an bá phủ tương lai còn không đều là mẫu ca nhi, làm quá phận, tương lai mẫu ca nhi sẽ không hận các ngươi Các ngươi liền tính lại đau mẫu ca nhi, cung cấp không được hắn một cái bá tước chi vị đi. Nàng lời nói mới nói xong, Minh Lan mắng cười một tiếng, nghĩa an bá phu nhân thật là hảo kiên nhẫn, ăn nghĩa an bá một cái tác, còn không ngại cực khổ chạy ta tĩnh ninh bá phủ tới họa bánh nướng lớn lừa dối người, liền ta đều lừa gạt không được. Ngươi cho rằng ai sẽ tin ngươi nói, liền ta đại tỷ để lại cho mẫu ca nhi đồ vật đều chiếm làm của riêng không cho hắn, còn có thể hy vọng xa vời tương lai có thể kế thử nghĩa an bá phủ tức vị. Ngươi không nói lời nào, không ai đưa ngươi là người câm. Nghĩa an bá phu nhân liếc minh Lan nói, cố nhị cô nương xuất giá sắp tới, vẫn là không cần lo cho quá nhiều cho thỏa đáng, liền bên người đại nhà hoàn đều cùng trong phủ thiếu gia lăn đến cùng nhau, ngại với ly vương thế tử thể diện, không có thể thương đến ngươi thanh danh. Nếu là lại chuyển ra điểm cái gì, liền không hảo. Nàng thanh âm phản phất xuyên qua vài tòa tuyết sơn mà đến, làm trong phòng bao nhiêu người mặt đều lạnh xuống dưới. lão phu nhân cả giận nói, nghĩa an bá phu nhân lời này là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chính là ai không cho ta hảo quá, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá, cố dung lan đã chết, các người đều có thể không để bụng nàng muốn khai quan, ta còn để ý nàng sao, cùng lắm thì đại gia cá chết lưới rách, đừng cùng ta nói cái gì hòa ly, ta nghĩa an bá phủ chỉ có hưu thê. Nàng thanh ấm bổng phí sắc bén lên Chưa thấy qua ba chiếm người đồ vật Còn như vậy đúng lý hợp tình Lao phu nhân đều có muốn người lấy cây trổi đem nàng hoành đi ra ngoài xúc động Quả nhiên là người không biết xấu hổ tắc thiên hạ vô địch Nàng đây là muốn hướng cô dung lan trên người bắt nước bẩn Phía trước vì nghĩa an bá phủ thanh danh Hơn nữa nàng đã chết, liền nhịn Hiện tại tĩnh ninh bá phủ muốn áo Bọn họ cũng bất chấp như vậy nhiều Muốn không mặt mũi đại gia cùng nhau không Mục thị từ bên ngoài tiến vào, cả giận Ngươi lương tâm bị cẩu gặm sao, Dung Lan đã chết, chết ở các ngươi Nghĩa An Bá Phủ, ngươi còn muốn hủy nàng thanh danh, hướng trên người nàng bắt nước bẩn ngươi sẽ không sợ nàng từ dưới nền đất bỏ ra tới tìm ngươi. Nghĩa An Bá Phu nhân cười lạnh một tiếng, sống thời điểm ta đều không sợ, ta còn sợ nàng đã chết không thành. Ta khách khách khí khí tới, đại gia hảo hảo thương lượng làm sao bây giờ, thật đem ta bức nóng nảy, ta không có gì không dám làm. Minh Lan đứng dậy, đỡ một thì nói, Nương, ngươi đừng nóng dở. Một thị khí hồng hộc. Minh Lan nhìn Nghĩa An bá phu nhân, nói, ngươi liền mặt đều từ bỏ, ta bá phủ không thể trêu vào, nhưng đang thương lượng phía trước, ta muốn một câu lời nói thật, Nghĩa An bá phủ cũng không có nghèo đến kia nông nỗi, ngươi vì cái gì muốn tham ô ta đại tỷ lưu lại của hồi môn. Nghĩa An bá phu nhân đôi mắt đỏ đậm nói, là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta Nghĩa An hầu phủ sẽ không bị biếm, mấy ngày này vì khôi phục hầu tức chi vị, ta Nghĩa An bá phủ.